251, Yêu vợ Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, loạn thạch rơi xuống như mưa, tinh bản không ngừng phát ra muôn vàn tia sáng chói mắt, làm cả thạch thất của quỷ vương bừng sáng lên. Không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, mùi máu sộc vào mũi làm người ta có cảm giác mình đang phải ngâm mình trong một đại dương toàn máu. Quỷ lệ không hiểu tại sao dị biến lại đột nhiên xảy ra, nhưng sau cơn kinh ngạc lúc đầu, hắn đã lập tức tỉnh ngộ, quay người hét lớn, tiểu hôi. Tiếng hét truyền đi xa, không lâu sau thì trong thạch thất vang lên tiếng vọng đập trở lại, ngay sau đó tiếng vọng này liền bị tiếng ơ mở ơ một trận địa chấn lớn hơn là mắt đi, trong tiếng ơ mở ơ mở cắt đá rơi xuống lạ tả, càng lúc càng nhiều viên đá lớn rơi xuống như mưa. Nhưng tiếng hét của hắn không được hồi đáp, thanh âm chí chí chí thân thuộc kia không hề vang lên. Vẻ nôn nóng hiện rõ lên gương mặt quỷ lệ, hắn tờ dở giờ ơ mở ngâm dây lát rồi hướng ánh mắt vào phòng. quỷ tiên sinh không biết từ lúc nào đã dịch người sát lại phía hắn vì có lớp sa che mặt màu đen nên không thể nhìn rõ tờ hờ ân nở tình của y nhưng nghe khẩu khí nói chuyện thì dường như y không hề hoảng loạn ngược lại còn bình tĩnh một cách kỳ lạ thậm chí là còn có thể nghe ra vẻ hưng phấn trong đó nữa con khỉ này chắc đã chạy vào trong rồi quỷ tiên sinh đã thốt lên một câu như vậy quỷ lệ liếc mắt nhìn y rồi không chậm trễ lướt ngay vào nội thất vừa mới phóng bảo Hắn đã khử người lại, đứng yên tại chỗ. Trong nội thất trống rỗng, từ trong ám môn trên vách đá phản phất như có một đôi mắt đen ngòm đang chăm chăm nhìn gã. Sau lưng hắn ánh sáng chói lòa, thì ra là quỷ tiên sinh đang cờ ơm mở tinh bàn bước tới. Khi y y nhìn thấy ám môn trên vách đá, thì cũng không khỏi ngần người. Xem ra y y cũng không ngờ ở đây lại đột nhiên xuất hiện một ám môn. Hoặc giả có lẽ y y đã biết nơi đây có ám môn, nhưng không ngờ lại tự động mở ra vào lúc này. nhất thời cũng không biết nên nói gì. Sắc mặt quỷ lệ trở nên lạnh lùng, trừng mắt lên nhìn quỷ tiên sinh. Quỷ tiên sinh cũng nhìn thẳng vào hắn, cờ hờ hơ nở trừ một thoáng rồi cất giọng đều đều nói, đừng nhìn ta, những ngày qua ta đều không rời khỏi các hạ nửa bước, ta cũng không biết là chuyện gì đâu. Quỷ lệ hư lạnh một tiếng, tuy trong lòng đờ hơ y giấy nghi ngờ, nhưng địa chấn lúc này càng lúc càng dữ dội, còn tiểu hôi thì rõ ràng đã chạy vào trong động cầu này, bất luận thế nào. Đây cũng không phải là lúc truy cứu sự tình. Hắn lập tức đưa ra quyết định, lạnh lùng nói, chúng ta vào trong. Quỷ tiên sinh khẽ chau mày, có vẻ cờ hờ ấn ở trừ do dự, đang định nói gì đó thì đã thấy thân hình quỷ lệ lay động, lướt vào trong ám môn tối đen kia rồi. Quỷ tiên sinh đứng ngẩn ra giây lát, nhìn chiếc tinh bản đang phát ra hào quang rực rỡ trong tay, rồi lại nhìn ám môn, chật thở dài một tiếng nói, người tính không bằng trời tính. không ngờ lại bị một con khỉ phá hỏng cả đại sự. Nói đoạn, Y Y lắc đầu cười khổ một tiếng, thân hình phiêu diêu phóng theo quỷ lệ vào trong ám môn. Thông đạo vừa hẹp vừa dài, quỷ lệ càng đi, địa thế càng dốc, không khí xung quanh cũng giờ ợn nở trở nên náo bức, nhưng khiến người ta khó chịu nhất là càng đi xuống, mùi máu tanh lại càng nồng nặc hơn. Trong thông đạo, vách đá hai bên vẫn không ngừng rung lên mở ợn lửa bật. Nếu như là người thường, Chắc chắn lúc này trong lòng sẽ dâng lên nỗi sợ hai bên vách sập xuống chôn sống mình ở nơi đây. Có điều sắc mặt quỷ lệ dường như hoàn toàn không hề lo âu về chuyện này, chỉ thấy thân pháp hắn càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã đi đến đầu kia của động khẩu. Phía trước là một GUNZ sáng đỏ rực màu máu và một bình đài rộng bị huyết quang nhuộm đỏ. Phía trên bình đài ở nước vang lên những tiếng GM rú quen thuộc. Quỷ lệ hơi biến sắc. vừa nghe hắn đã nhận ra đây chính là tiếng gầm mở rú của tiểu hôi sau khi biến thân, nhưng bên trong gurne sáng đỏ rốt cuộc là thứ gì, nguy hiểm thế nào mà lại có thể buộc tiểu hôi phải biến thân quyết chiến sinh tử như vậy? hắn không dám lờ ngừ, thân hình phóng tới như một tia chớp, lao thẳng vào giữa gurne sáng. sau lưng quỷ lệ, quỷ tiên sinh cũng phóng vút ra khỏi cửa động. sau khi đứng vững, y không hành động gì vội. mà quay người lại nhìn về phía sau một cái lúc này phía sau lương yìa một là động khẩu vừa mới đi vào hay là một thông đạo tối om khác quỷ tiên sinh chính là đang nhìn vào thông đạo này quỷ tiên sinh chăm chú nhìn vào đó một hồi lâu rồi mới cờ hờ ơ mở chậm thu hồi một quang túi xuống nhìn tinh bàn trên tay mình sau khi đến nơi này ánh sáng của tinh bàn chẳng những không giảm sút ngược lại còn sáng rực rỡ hơn bội phần Đồng thời ở giữa ngọc bàn không ngừng xuất hiện những cổ tự màu hoàng kim, sáng bừng lên rồi từ từ tắt ngón trong màn bạch quang trói mắt, vô cùng tờ hờ ơn kỳ, tựa như đang hưởng ứng lại một sức mạnh tờ hờ ơn bí khác. Quỷ tiên sinh ngước mắt nhìn lên phía trước, GUNZ sáng đỏ rực kia càng lúc càng cuồn bạo, một luồng khí lưu cực mạnh đang tung hoành năng dọc, cộng với chấn động càng lúc càng mãnh liệt làm cắt đá rơi xuống rào rào, phảng phất như muốn cảnh báo trước một nguy hiểm cực lớn đang chờ đợi phía trước. Chỉ là lúc này, ánh mắt y, y ngược lại còn lộ ra vẻ hưng phấn, sải chân bước tới phía trước. Quỷ lệ lao vào giữa cửa dây sáng, cơ hồ như cùng lúc với ánh sáng đỏ chiếu lên người hắn, quỷ lệ đột nhiên cảm thấy đầu vóc tròn váng, tuy chỉ trong nháy mắt hắn đã khôi phục lại tình trạng bình thường, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn làm hắn phải cả kinh thất xác Huyết trì khổng lồ, những vách núi đổ sụp, không khí tràn ngập máu tanh, tất cả đều không nằm trong dự liệu của gã. giữa không trung lúc này xuất hiện một quái vật hình người do huyết khí đỏ thâm tụ thành thân cao mấy chục trượng cơ hội như muốn lấp kín cả hang động khổng lồ này phía trên bình đài tiểu hôi hóa thân thành con khỉ khổng lồ đang gờ ơ mở rú gào thét hoàn toàn không có vẻ gì sợ hãi nhưng thân hình nó quá nhỏ bé so với quái vật kia mà quan trọng nhất là lúc này dường như tiểu hôi đã hoàn toàn không còn khả năng hoàn thủ con quái vật kia không ngừng thổi ra những đạo hỏa diệm đỏ rực như máu khiến nó chỉ biết nhảy qua nhảy lại né tránh. Những đạo huyết diệm kia không ngừng thổi xuống, quét sạch tất cả, đến cả những tảng đá cứng rắn vô cùng cũng bị nó làm cho tan chảy. Tuy thân thể tiểu hôi không phải phàm thể, nhưng cũng không dám ngạnh tiếp, chỉ biết nhảy qua nhảy lại trên bình đài né tránh. Nhìn thân hình đờ y những vết thương của tiểu hôi cũng biết nó đã nếm không ít khổ đầu, trước mắt chỉ là cố gắng chống đỡ, kéo dài tàn cuộc mà thôi. Đúng lúc này. tiểu hôi toàn lực giậm mạnh chân nhảy vút lên không tránh khỏi một đợt huyết diệm vừa quét tới thậm chí ở trên không nó vẫn có cảm giác phần lông bên dưới của mình bị lửa quét phải đau đớn ngờ ơ mở lên một tiếng nhưng xem ra là vẫn tránh né được không ngờ khi nó vừa chạm chân xuống bình đài lòng bàn chân chợt đau nhói lên cơ hội như thấu đến tận xương cốt tiểu hôi cúi xuống nhìn, thì ra bình đài đã bị huyết diệm nung chạy thành nham thủy nóng rực còn hai chân nó thì lúc này đã đã phỏng rát cháy khét lẹn thân hình to lớn của tiểu hôi run rẩy lắc lư như muốn khử xuống còn quái vật nhân hình tụ thành từ huyết khí kia thì dường như hoàn toàn không có vẻ thương hại lại thổi tới một đạo hỏa diệm nữa mắt thấy mình sắp bị hỏa diệm làm cho tan xương nát thịt tiểu hôi ngửa mặt gờ mở lên một tiếng đờ y phẫn nộ nhưng rõ ràng là cũng không hề có tác dụng dưới ánh lửa đỏ rực ba con mắt của tiểu hôi phảng phất như cũng biến thành màu máu đúng vào thời khắc nguy cấp như chỉ mảnh treo chung này Đột nhiên sau lưng nó chợt vang lên tiếng hú dài tựa như dòng gờ mở hổ giống, một đạo ánh sáng màu xanh tựa như cầu vồng bay vút tới, vạch một đường cong giữa không trung trong nháy mắt đã hình thành một cái khiên ánh sáng, trong màn sáng thấp thoáng ẩn hiện một đồ hình thái cực. Ẩm! Đạo huyết quang của con quái vật khổng lồ đã bị quang thuẫn đẩy bật lại. Người vừa xuất thủ chính là quỷ lệ. Chỉ là tuy cản lại được một kích của quái vật, nhưng thân hình quỷ lệ cũng bị chấn động không ít, hai mắt như hoa lên. Quang thuẫn do hắn ảo hóa ra tiêu tán, cả người cũng suýt chút nữa thì rơi xuống huyết trì. Cũng may là hắn đạo hạnh cao thâm, vội vàng kịp thời tờ giờ âm mở người xuống, mượn lực ấn vào bình đài tung mình bay lên, lướt qua người tiểu hôi, không nói tiếng nào đã nhẹ nhàng chụp lấy người nó, khẽ hư nhẹ một tiếng, nhấc bổng cả thân hình to lớn của nó lên khỏi mặt đất. Tiểu hôi giống lên một tiếng đau đớn, thân hình bước lên khỏi mặt đất, toàn thân phát ra những tiếng rắc rắc, trong nháy mắt đã thu nhỏ lại, Trở lại là con khỉ lông xám nhỏ bé vẫn hay ngồi trên vai quỷ lệ. Lúc này huyết khí cự nhân thấy huyết diệm của mình bị cản lại thì càng thêm phẫn nộ, chuyển mục tiêu sang quỷ lệ. Chỉ thấy nó há miệng thật to, phun ra một đạo huyết diệm dài tới năm trượng, tựa như một con hỏa lòng từ trời cao lao xuống, phóng thẳng vào quỷ lệ. Quỷ lệ đặt tiểu hôi lên vai, nói, bám chặt, rồi lướt mình bay lên, nhưng tốc độ tiến thoái của hắn linh hoạt hơn tiểu hôi khi này gấp bội, cũng nhanh hơn gấp bội. tuy là huyết diệm của huyết khí cự nhân uy lực kinh hồn nhưng hắn vẫn ung dung đảo người lướt qua lướt lại giữa màn huyết diệm nóng rừng rực tiểu hôi lúc này cũng không nhàn rỗi nó ngồi trên vai quỷ lệ một tay nắm chặt cổ áo chủ nhân dù cho quỷ lệ có phi hành ngang dọc thế nào vẫn ngồi vững như bàn thạch một tay kia không ngừng nắm lấy hai chân sắc mặt lộ vẻ đau đớn liên tục kêu chí chí chí chí rồi lấy tay quạt quạt có lẽ là lòng bàn chân đã bị nham thạch làm cho bỏng rác khó chịu vô cùng có điều quỷ lệ nghe thấy tiếng kêu chí chí của tiểu hôi đồng thời liếc mắt nhìn thấy động tác của nó ngược lại lại cảm thấy yên tâm hơn phần nào có thể kêu đau xem ra ngoại trừ mấy vết ngoại thường, con khỉ không bị thêm vết thương nào nữa yên tâm về tiểu hôi thân pháp của quỷ lệ lại càng linh hoạt tung dùng uy lực của huyết diệm tuy lớn song trong mắt hắn hoàn toàn không hề có vẻ sợ hãi thậm chí còn nhân lúc nhảy tránh em tờ hờ âm ở quan sát bốn bề xung quanh và huyết khí cự nhân quái dị này nữa. Cảnh tượng của huyết trì bên dưới chân hắn lại càng kỳ dị, đặc biệt là khi quỷ lệ nhìn thấy tứ đại linh thú đang bị ngâm mình trong làn máu, hắn liền ngây người. Trong tứ đại linh thú, ngoại trừ man hoang trúc long là hắn chưa từng tiếp xúc, kỳ dư ba con thú còn lại đều có quan hệ với hắn, không ngờ chúng lại bị cờ âm mở cố tại đây. Cùng lúc đó, Hắn liền lập tức nhớ ra nhiều năm nay quỷ vương dùng hết lực lượng quỷ vương tông để lùng bắt tứ đại linh thú, thì ra là để bày ra trận pháp kỳ dị này. Hắn thoáng động tâm, ngước mặt nhìn lên phía huyết khí cự nhân, một đạo huyết diệm bắn thẳng tới làm không khí xung quanh nóng rực lên như lò lửa, thân hình quỷ lệ khẽ phiêu động lướt đi như loài quỷ mị, trong nháy mắt đã ra xa mấy trượng. Đạo huyết diệm bắn vào vách đá sau lưng hắn, làm loạn thạch bay tán loạn, để lại một cái hố lớn rộng tới mấy trượng trên vách đá kiên cố quỷ lệ ở trên không nhìn xuống phát hiện huyết khí cự nhân này là do linh khí tụ thành huyết khí cuồn cuộn như mây không ngừng lưu chuyển hai con mắt khổng lồ xạ ra những đạo huyết quang hừng hực nhìn chằm chằm vào người hắn chỉ thấy nó lại há miệng phun ra một đạo huyết diệm nữa dường như linh khí dùng mãi cũng không hết vậy quỷ lệ lại tung người né tránh nhưng nở này ánh mắt hắn sáng rực tờ hờn quang không đứng lại nữa, mà lao vụt lên phía trước, phóng ngược lên theo cột lửa khổng lồ, xông thẳng vào thân thể huyết khí cự nhân kia. Tiểu hôi ngồi trên vai hắn, mắt thấy sắp lao vào hắn khổng lồ đáng sợ kia, cũng không hề sợ hãi, thậm chí còn hưng phấn tiêu chí chí liên hồi, thò nắm đấm ra phía trước, cơ hội như muốn quyết chiến sinh tử vậy. Huyết khí cự nhân hiển nhiên không thể ngờ quỷ lệ lại đột nhiên phản kích, thêm vào thân thể nó quá to lớn, tự nhiên không thể phản ứng kịp thời. Trong chớp mắt quỷ lệ đã hóa thân thành một đạo thanh ảnh, như một mũi tên phóng thẳng vào thân hình khổng lồ do huyết khí tụ thành kia. Vừa vào bên trong, quỷ lệ đã cảm thấy áp lực nặng nề từ bốn phương tám hướng ép tới, thân hình lập tức chầm lại, cùng lúc cũng nghe thấy tiếng mở rú thê thiết bên hai, tựa như tiếng quỷ khóc dưới âm tàu địa ngục Hắn chỉ thấy huyết khí của mình sôi lên sùng sụp trước mắt chỉ thấy một máu máu đỏ rực, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hắn khẽ nhíu mày! Kim quang sáng rực trên mặt, tâm niệm chuyển động, toàn thân được bao phủ bởi sắc vàng rực rỡ. Chỉ trong nháy mắt đã bức lùi huyết khí ra xa ba thước, cảm giác khó chịu lập tức tan biến. Không ngờ huyết khí xung quanh hắn lại phát sinh biến hóa, trong màn huyết vụ mờ mờ xuất hiện vô số gương mặt, có vui vẻ cười đùa, có bi thương, có phẫn nộ, có hung tàn, tựa hồ như muôn vạn đoán hồn của ác quỷ thập phương đều tụ tập về xung quanh quỷ lệ vậy. Cứu với, nạp mạng đây, đừng đi. Chết đi. Vô số tạp thâm vang lên, trăm ngàn cánh tay đỏ thấm thò ra từ trong màn xương vụ trộp về phía quỷ lệ, cảnh tượng đáng sợ đến mức không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Chỉ là loại ảo thuật quỷ mị nhiếp tâm này đối với người khác thì tự nhiên là tuyệt chiêu diệu pháp, nhưng một khi gặp phải Phật môn tuyệt học đại phạm bát nhã của quỷ lệ thì hoàn toàn không có tác dụng. Diệu pháp thông tờ HL của Phật môn chính là đại địch của quỷ đạo. Vô số mặt quỷ xung quanh hắn. nhìn thì có vẻ khí thế hung hăng uy mãnh bội phần nhưng vừa chạm phải kim quang xung quanh quỷ lệ thì đều lờ ân lượt phát ra những tiếng kêu thảm thiết vội vàng giạt ra xa một số không kịp né tránh đã bị phật quang vàng rực phủ lên nháy mắt đã bị luyện hóa thành một đống cho bụi bay là tả trong gió có phật môn đại pháp hộ thân quỷ lệ càng không sợ hãi thân hình lao về phía trước phía trước có vô số mặt quỷ nhưng đều không dám cản hắn lại mà tránh giạt ra Vu, quỷ lệ đã xuyên qua thân thể khổng lồ của huyết khí cự nhân, sang phía bên kia. A! huyết khí cự nhân gờ mở lên một tiếng cuồng nộ, thân hình khổng lồ từ từ quay lại. Quỷ lệ tuy đã xuyên qua được thân thể quái vật, nhưng thờ hờ ơn sắc hắn lúc này đã trở nên vô cùng nặng nề. Con quái vật này là do huyết khí tụ thành, hữu hình mà vô chất, xem ra vừa rồi hắn lao xuyên qua nó cũng không hề ảnh hưởng gì. Như vậy không phải là hắn chỉ có thể chịu đòn mà không thể phản kích hay sao? Hơn nữa, linh lực của con quái vật này vô cùng dồi dào, lại còn không ngừng được huyết khí dưới huyết chỉ bốc lên bổ sung, cứ tiếp tục như vậy, chỉ e hắn sẽ mệt mà chết trước khi bị nó đánh trúng. Quỷ lệ đang nghĩ cách đối phó với con quái vật căn bản không thể phản kích này thì huyết khí cự nhân bỗng nhiên phát sinh dị biến, chỉ thấy thân hình khổng lồ do huyết khí tụ thành đột nhiên tản ra, vô số huyết khí dồn về một chỗ. hình thành một đám mây máu khổng lồ cuồn cuộn giữa không trung, càng lúc càng dày đặc, cuối cùng thì biến thành một trái cầu khổng lồ đường kính lên tới cả trục trượng, tựa hồ như một vở nở thái dương máu, xả ra bốn phía những tia sáng rực rỡ. Quỷ lệ chưa kịp định tờ hở nở lại thì huyết cầu đã xoay tròn, phát ra những tiếng nổ lớn, trong nháy mắt đã bắn ra trăm ngàn cái vòi, mỗi cái đều to như miệng bác, dài tới mấy chục trượng, huyết khí sôi trào, vươn đi khắp động quật. trong phút chốc. Cả động quật khổng lồ trong lòng Hồ Kỳ Sơn này đã bị những cái vòi phủ lấp, huyết diệm vừa rồi tuy uy lực vô song, nhưng quỷ lệ còn có thể tránh né. Còn giờ đây, đối mặt với trăm ngàn cái vòi đáng sợ ở khắp nơi thế này, cả hắn cũng không khỏi dùng mình, sắc mặt đại biến. Từ lúc bắt đầu đấu pháp với tiểu hôi, phóng xạ những quả cầu tròn, triệu gọi khô lâu, rồi hóa thân thành huyết khí cự nhân, giờ lại biến thành một trái huyết cầu kỳ lạ với hàng trăm ngàn cánh tay. Trận pháp tờ bí này phản phất như có khả năng biến hóa vô cùng vô tận, khiến người ta không thể không có cảm giác tuyệt vọng, không có sức ứng phó. Vù hù vù vù. Những tiếng rít sắc lạnh vang lên, những cái vòi từ bốn phương tám hướng phủ tới, lùi không thể lùi, tránh cũng không có chỗ nào để tránh. Quỷ lệ biến sắc, gờ mở lên một tiếng, luồng kim quang bao phủ khắp châu thân hắn sáng rực lên, hình thành một chiếc lồng ánh sáng vàng bao lấy hắn và tiểu hôi vào bên trong, cùng lúc đó. Pháp bảo phệ hồn cũng đã xuất hiện trên tay. Chỉ trong nháy mắt, hàng trăm cái vòi cùng lúc bổ tới trong tiếng rít giận người, cuốn tròn lấy quả kim quang của quỷ lệ, ngay cả một chút kim quang cũng không thấy, mà chỉ còn một quả cầu quái dị do tởn ở tởn z lớp lớp những vòi huyết khí tạo thành. Những cái vòi đỏ rực đó từ từ siết lại, có thể nhận ra chúng đang toàn lực siết chặt lấy quỷ lệ. Quả cầu quái dị do vòi bao quanh hắn từ từ nhỏ lại nhưng chỉ trong chốc lát lại khôi phục nguyên trạng, nhưng các vòi xung quanh lại phát lực LN nữa, quả cầu lại thu nhỏ mấy phần, nhưng lực phản chấn bên trong lại một LN nữa làm chúng bật ra. Cứ như vậy, trái cầu nhỏ lại rồi lại phình ra như trái tim đang đập, lặp đi lặp lại nhiều LN, đột nhiên trong trái cầu phát ra một tiếng nổ, chốc lát đã ơ mở vang như tiếng sớm. Một mảng lớn các vòi bị lực đạo khổng lồ bên trong làm cho bắn tung ra, biến thành một làn khói tảng đi bốn phía. Kế đó, quỷ lệ bắn ra như một mũi tên, hạ thân xuống bình đài, nhưng khi hạ thân xuống đất, hắn cũng không khỏi lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống. Nhìn sát mặt quỷ lệ trắng bệnh, hơi thở hồn hẹn với đạo hạnh lúc này của hắn vậy mà chỉ trong chốc lát đã bị kẻ địch đáng sợ này bước tới nước này, chỉ nội một điểm này cũng đủ thấy tứ linh huyết trận lợi hại nhường nào rồi. chỉ là tứ linh huyết trận và phục long đỉnh rõ ràng không chỉ có vậy, tuy quỷ lệ có thể thoát khỏi trái cầu mà ra, nhưng những cái vòi bị quỷ lệ đánh tan đó đối với huyết cầu khổng lồ kia mà nói, căn bản không là gì cả. Trên thực tế thì sau khi tản ra, những cái vòi đó lại biến thành linh khí màu huyết hồng, rồi bị huyết cầu hút trở lại. Linh khí cứ tờ nở hoàn mãi không ngừng, cho dù là người lợi hại hơn nữa cũng chỉ biết vô vọng mà thôi. Chỉ trong nháy mắt, Lại có thêm nhiều vòi khác được sinh ra, cảnh tượng quả thật vô cùng đáng sợ, đến cả quỷ lệ cũng phải dùng mình sợ hãi. Mắt thấy có nhiều vòi khổng lồ đang bổ xuống phía mình, quỷ lệ này sinh thoái ý, quái vật trước mắt hắn căn bản không phải là vật của nhân gian, con người không thể chống đỡ được. Hắn đang định triển khai thân pháp tranh né những cái vòi đang đập tới như cuồng phong bạo vũ, phóng về phía đông khẩu thì đột nhiên con khỉ tiểu hôi rít lên một tiếng, cơ hồ như đã phát hiện ra điều gì đó. Không ngừng chỉ tay về phía huyết cầu. Quỷ lệ ngẩn người, vừa rồi toàn bộ tinh lực của hắn đều dùng để ứng phó những cái vòi đáng sợ kia. Nào có thời gian quan sát huyết cầu, lúc này vội vàng ngẩng đầu lên theo hướng chỉ tay của tiểu hôi. Hắn vừa ngước mắt lên liền lập tức hưởng người lại, chỉ thấy ở trung tâm của huyết cầu có một đạo bạch quang nhàn nhạt, nhạt, hoàn toàn khác biệt với ánh sáng đỏ rực hung tàn xung quanh. Cùng với lúc hắn nhìn thấy đạo bạch quang đó, huyết cầu cũng phát sinh dị biến. Thế công hung mánh đột nhiên ngược lại, quá nửa hóa thành những làn khói đỏ, số còn lại thì rút trở về huyết cầu, còn huyết cầu lớn tới 10 trượng kia cũng thu nhỏ lại nhanh chóng. Huyết khí điên cuồng cuồn cuộn giữa không trung, nhưng lại không thể làm gì. Cho dù cách đó rất xa, nhưng quỷ lệ cũng có thể cảm nhận được nỗi thống hận của yêu vật. Dị biến đột nhiên xảy ra quả thật khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt. Cùng với sự mờ giờ nở của hồng quang. Cuối cùng đám mây đỏ ở trung tâm huyết cầu cũng lộ ra, nơi đó huyết khí tụ tập dày đặc nhất. Từ xa nhìn lại, cơ hội như có máu đang chảy ra vậy. Còn đạo bạch quang lịch chuyển càn khôn kia thì đang cắm sâu vào giữa đám mây đỏ đó, tuy có vẻ mở nhạt yếu ớt hơn huyết khí cuồng bạo kia rất nhiều, song đạo bạch quang này thủy chung vẫn không hề dao động, mà ngược lại ở xung quanh nó, huyết khí còn cờ hờ âm mở chậm mờ nhạt giờ ưnờ, từ từ tiêu tán. Quỷ lệ phát hiện cơn địa chấn đã từ từ ngưng lại, chỉ còn mùi máu tanh là vẫn còn nồng nặc. không biết có phải vì dưới huyết chỉ kia có có quá nhiều máu hay không. Huyết khí trên không vẫn không ngừng thu hẹp lại, không ngừng có những đạo hồng quang xạ tới trong tiếng G.E.M. rú kinh thiên động địa, tựa như bất cam nhưng lại không thể làm gì. Sau khi đám mây đỏ tàn đi, trung tâm huyết cầu cũng lộ ra chân diện mục. Một chiếc cổ đỉnh xung quanh khắc vô số tự dạng kỳ dị, trên thân đỉnh có khắc một gương mặt ác ma hung ác. Đạo bạch quang nhàn nhạt kia giờ đã sáng bừng lên, cắm vào giữa chán ác ma. Phục Long Đỉnh Quỷ lệ vừa nhìn đã nhận ra, chiếc cổ đỉnh này chính là pháp bảo được quỷ vương trân trọng nhất. Quỷ lệ từ từ quay người, ánh mắt rời khỏi Phục Long Đỉnh, đảo mắt nhìn xung quanh, những vách đá đã nứt nẻ, huyết trì khổng lồ đáng sợ, còn cả tứ đại linh thú đang bị cờ âm ở cố dưới kia, tất cả những việc này lẽ nào đều do quỷ vương làm ra. Sức mạnh đáng sợ tờ hờ ơn ở bí kia, con quái vật vô hình này, tất cả đều là những thứ căn bản không nên tồn tại ở nhân gian, lẽ nào cũng là do quỷ vương triệu gọi ra. Hành động này, ngoại trừ bốn chữ táng tâm bệnh cùng ra, chỉ sợ không còn lời nào để hình dung nữa. Dường như sau trận kịch chiến tiểu hôi đã mất đi vẻ hoạt bát thường ngày, lặng lẽ ngồi trên vai quỷ lệ, nhưng ba con mắt của nó lại không ngừng liếc về phía phục Long Đỉnh. cơ hồ như vẫn còn khiếp sợ sức mạnh tờ hờ nở bí khi nãy sắc mặt quỷ lệ cũng trở nên nghiêm túc sau đó cờ hờ ơ mở chậm đi về phía mép bình đài mặt đất dưới chân đã bị trận đấu pháp vừa rồi làm cho thủng lỗ chỗ hắn đứng bên mép bình đài túi người nhìn xuống dưới giống như tiểu hôi khi nãy tiểu hôi ngồi trên vai hắn đã thôi không nhìn chằm chằm vào phục long đỉnh nữa chỉ lẩm bẩm kêu mấy tiếng cơ hồ như đang khẩn cầu quỷ lệ cứu mấy con linh thú bên dưới Hai hàng lông mày của quỷ lệ nhíu chặt lại, vừa rồi trong lúc hôn loạn hắn đã nhận ra tứ đại linh thú có gì đó không đúng, giờ cẩn thận quan sát mới phát hiện bốn con thượng cổ dị chủng này đã tổn thương H.A.U. hết nguyên khí, linh lực mười phần đã bị hút đi mất chín. Trước giờ quỷ lệ chưa từng nghe nói trên thế gian này có thứ dị thuật tà ác hút linh khí như vậy, xem ra điều cổ quái chính là nằm ở trận pháp tờ bí và chiết phục long đỉnh lơ lửng trên không kia. Trong lòng hắn không khỏi có chút do dự, hắn tự nhiên là không hề có hảo cảm với tứ linh huyết trận này, còn bốn con linh thú dưới kia thì đã có ba con có quan hệ với hắn, theo lý mà nói, giúp chúng thoát khỏi củng gông cũng là điều nên làm. Nhưng giờ đây hắn không còn là tên thiếu niên tờ H.U.N. phát năm xưa nữa. Tất cả những gì trước mắt không cờ N. nhìn cũng biết đây là tâm huyết cả đời của quỷ vương, nếu hắn xuất thủ hủy đi đại sự của ông ta. nào khác gì trở mặt thành thù với cha của bích dao thực ra thì hắn hoàn toàn không hề ngại việc trở mặt với quỷ vương chỉ là ở giữa hai người vẫn còn một bích dao đã nằm say ngủ 10 năm nghĩ đến bích dao ánh mắt quỷ lệ trợt trở nên ú ám khẽ thở dài một tiếng cờ hờ ơ mờ chậm đứng thẳng người dậy quay lại nhìn tiểu hôi cờ hờ ơ mờ chậm lắc đầu tiểu hôi lập tức dối lên gai đầu gai thai hai tay rối rít chỉ trỏ sắc mặt đờ ý vẻ cầu khẩn Rõ ràng là đang cầu xin quỷ lệ đi cứu đám linh thú bên dưới huyết trì. Quỷ lệ nhíu chặt hai mày, trong lòng càng thêm do dự bất quyết. Đúng lúc này, phía sau hắn chợt vang lên một tiếng động khô khốc. Quỷ lệ và tiểu hôi đều kinh hoảng, cùng lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào quỷ tiên sinh đã đến bình đài sau lưng một người một thú, tinh bản trên tay vẫn không ngừng phát ra ánh sáng rực rỡ, từng đợt hào quang cuồn cuộn như sóng, tinh bản như hóa thành một trụ ánh sáng trọc thẳng lên trời. Dường như đang hô ứng với cột sáng trên phục long đỉnh. Bên dưới tinh bàn tỏa ra muôn ngàn đạo ánh sáng trắng bạch tinh khiết, từng đợt tiếp nối từng đợt, tựa như đài liên mà bồ tát tĩnh tỏa vậy. Phía trên tinh bàn, bên trong trụ ánh sáng là một cổ tự rực rỡ ánh vàng kim, phiêu du bất định, nhưng lờ ơn nở này cổ tự không từ từ mở đi, ngược lại còn càng lúc càng sáng. Cùng lúc đó, trên không trung, trụ sáng trên phục long đỉnh kia cũng sáng rực lên. Quỷ lệ cảm thấy tim mình như bị gì đó thắt chặt, bước lên một bước, gắt giọng hỏi, ngươi làm gì vậy? Nhưng quỷ tiên sinh cơ hồ như không hề nghe hắn nói, lúc này cả người y y đã chìm trong trụ ánh sáng lớn giờ hơn ở, hai mắt nhìn chăm chăm vào tinh bản đang lơ lửng trước mặt, không hiểu vì sao, lúc này nhìn y y lại bớt đi mấy phần quỷ khí, tăng thêm vài phần trang nghiêm đạm bạo. Chỉ thấy dưới ánh sáng rực rỡ của tinh bản, ngón tay quỷ tiên sinh trụm lại như đang hái hoa. Cờ hờ, hờ mờ chậm điểm khẽ lên giữa tinh bản, cơ hồ như mỗi lờ Ý lờ điểm xuống, là một chữ khác lại hiện ra, lơ lửng treo bên trên tinh bản. con quỷ tiên sinh cũng không dám lơ là, hai mắt nhìn chăm chăm vào giữa luồng sáng như đang tìm kiếm gì đó, chỉ trong chốc lát, y đã điểm xuống 4 lờ 4 chữ vàng lờ lờ hiện lên, tinh bản hào quang rực rỡ, trụ sáng mở rộng lên đến gấp 2 lờ càn càng khôn tỏa trên phục long đỉnh cũng hô ứng. Sáng rực lên một cách mạnh mẽ, đồng thời phát ra những tiếng động nhẹ nhẹ, không ngừng dao động, tựa như muốn lao ra ngoài vậy. Quỷ lệ giật mình kinh hãi, cho dù là kẻ ngu ngốc nhất cũng biết được cột ánh sáng kỳ dị trên chán ác ma kia chính là thứ duy nhất có thể khắc chế được yêu vật kỳ dị vô địch kia. Nếu vạn nhất càn khôn tỏa bị hóa giải, hậu quả thế nào chắc không cờ ơn nở nghĩ nhiều cũng đoán ra được. Lúc này hắn không dám nghĩ ngờ gì thêm nữa, thân hình lắc động, lao về phía quỷ tiên sinh. miệng hét dừng tay không ngờ y y vừa lao đến cách quỷ tiên sinh chừng năm thức thì liền bị một lực đạo vô hình đẩy bật lại cùng lúc đó quỷ tiên sinh cũng điểm khẽ lên tinh bàn một ln nữa ln này ngón tay y có vẻ hơi run run điểm xuống rất chậm không biết có phải vì quá khẩn trương hay là vì quá dụng lực ngón tay khẽ run run rồi dừng lại trong ngay mắt sau khoảnh khắc ấy chỉ nghe một tiếng động khô khốc nhẹ nhẹ chữ vàng thứ bảy từ từ bay lên Chữ vàng thứ bảy này có vẻ lớn hơn sáu chữ còn lại, màu sắc cũng đậm hơn, sau khi bay lên không, cũng không phiêu diêu bất định như những chữ khác, mà từ từ bay lên, rồi đứng xứng lại trên không. Sau đó, sáu chữ còn lại cũng lập tức vây lại thành vòng tròn xung quanh, trong nháy mắt, cả bảy chữ cùng rực rỡ kim quang, tạo thành một trụ sáng vàng rực rỡ, bán thẳng vào càn khôn tỏa trên phục long đỉnh. Cả động quật chỉ trong giây lát trước còn chìm trong cảnh phong vân ngụt ngụt. Giờ đây lại đột nhiên chìm vào im lặng dị thường, tất cả đều lặng thinh, cả tiếng thở cũng không còn nữa, tất cả mọi ánh mắt, quỷ lệ, quỷ tiên sinh, tiểu hồi, linh thú trong huyết trì, đều đang nín thở chờ đợi chuyện sắp xảy ra. Cách rất nhẹ, rất dứt khoát. Ánh sáng của càn khôn tỏa trên phục long đỉnh mau chóng biến mất, để lại một lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay trên trán gương mặt tắc ma, còn trụ ánh sáng màu vàng kim của tinh bản thì vừa hay trỏ đúng vào lỗi nhỏ đó. Dây lát sau, từ trong lỗ nhỏ đó có một hạt trâu từ từ lăn ra, tỏa ánh sáng lam rực rỡ, rơi vào trụ sáng vàng. Ánh sáng vàng rực rỡ từ từ thu lại, cờ mở HM trầm hạ xuống, cả hạt trâu màu lam tờ HN bí kia cũng từ từ rơi xuống tinh bàn. Khi hạt trâu xuống GN, có thể nhìn thấy màu lam của nó tựa như biển cả mênh ngông, vô cùng vô tận, hơn nữa lại ẩn hiện có một làn khói nhàn nhạt bên trong. Cờ hờ mở chậm chuyển động như sóng thủy triều, vĩnh hằng bất tuyệt. Chu sáng sắc vàng kia từ từ nhạt G-N, bảy chữ vàng phía trên tinh bản cũng từ từ mờ đi, cuối cùng thì biến mất, còn hạt châu kỳ dị kia thì lơ lửng phía trên tinh bản chừng nửa thước, sau đó bắt đầu xoay chuyển. Quầng sáng xung quanh tinh bản cũng dần dần nhỏ lại, thu về giữa, chẳng mấy chốc tinh bản đã khôi phục lại nguyên trạng, bay lơ lửng trên không, chỉ tỏa ra những tia sáng mềm mại dịu dàng. Những miếng ngọc nhỏ bên trong vẫn không ngừng chuyển động, chỉ khác là giờ đã có thêm một hạt trâu màu lam, nhìn như một bờ ơ trời thu nhỏ, tất cả các tinh tú đang xoay chuyển xung quanh hạt trâu lam sắc kia. Động quật trở lại vẻ tĩnh lặng, cơ hội như tất cả đều bị cảnh tượng kỳ vĩ vừa rồi chấn nhiếp. chỉ là, sự tĩnh lặng này chỉ giữ được trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ẩm! Một tiếng nổ lớn mang theo sự mừng rỡ điên cuồng đã tích tụ ngàn vạn năm nay vang lên. Một đạo ánh sáng đỏ rực như máu xuất hiện giữa động quật, mùi máu nồng nặc bay khắp nơi, ánh sáng đỏ rực phủ lên toàn bộ con cảnh, huyết khí xông thẳng lên phục long đỉnh đang treo lơ lửng trên không. Từng chữ vốn đang mờ mờ nhạt nhạt trên thân đỉnh đột nhiên sáng bừng lên theo một thứ tiết tấu kỳ dị, há thành những chữ đỏ rực màu máu, theo đó là những thanh âm yêu dị tà quái, tựa như thiên cổ yêu linh đang tụng lên những an thơ đã bị quên lãng từ ngàn năm về trước. Màu máu như thủy triều dâng lên nhuộm đỏ cả phục long đỉnh, biến nó thành một yêu vật lấp lánh. Cuối cùng, tất cả huyết khí đều vây quanh gương mặt giác ma kia, bắt đầu từ dưới cảm, từ từ dâng lên đến miệng, đến mũi, rồi đến hai mắt. Cuối cùng, cả phục long đỉnh bắt đầu rung lên, huyết quang tỏa sáng rực rỡ, tiếng rít chói thai vang lên liên miên bất tuyệt, máu trong huyết chỉ bắt đầu sôi lên, đất long núi lở, loạn thạch rơi xuống như mưa. huyết khí sôi trào như cơn đại hồng thủy lấp đờ âm y lối nhỏ do hạt lam châu để lại, nhuộm đỏ cả gương mặt tắc ma. Ho ho ho, ấm mờ. Đỉnh núi Hồ Kỳ Sơn, phong vân biến sắc, trời dáng tờ hở ân lờ lôi, làm nổ tung một góc núi. cồn phong nổi lên, làm đá bay cắt chạy, thiên điệu tiêu điều Bên trong hàn băng thạch thất, mặt đất và vách đá rung động dữ dội, loạn thạch rơi xuống như mưa, còn quỷ vương thì cơ hội như không có cảm giác Lúc này, hai mắt ông ta đã đỏ rực lên màu máu, trông đáng sợ vô cùng. Chỉ thấy hưu thủ của ông ta từ từ đưa lên, trường tâm từ từ hiện lên một hình xăm cổ đỉnh, lực đạo mạnh mẽ, mang theo mấy phần ngụy dị tà quái. Quỷ vương nhìn chăm chăm vào hình trên tay, rồi bật cười, tiếng cười đờ ơ ý vẻ tạ ác, điên cuồng thậm chí là có vẻ bệnh hoạn. Thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi. Ông ta thở dài một tiếng, thanh âm trở nên khàn khàn khó nghe. cơ thịt trên mặt không ngừng giật, giật, mặt đỏ như máu, vô cùng quái dị. Đột nhiên ông ta nắm chặt hữu thủ thành quyền, một sức mạnh quái dị quần cuộn chạy khắp châu thân rồi tỏa lan bốn phía, cơ hồ như có thể nhìn thấy từng tia máu nhỏ đang không ngừng ẩn hiện xung quanh bàn tay ông ta, những bức tường xung quanh cơ hồ như bị một lực kéo khổng lồ, đổ sập từng mảng xuống, loạn thạch bay tứ tung. Ha ha ha ha! Trong tiếng cười điên cuồng đắc ý, quỷ vương bước về phía cửa thạch thất, Chỉ là khi đi sắp bước ra ngoài, ông ta lại đột nhiên dừng lại, trên mặt ngoài vẻ điên cuồng ta quái, bỗng nhiên hiện lên đôi chút do dự, thân hình khẽ động, cơ hội như muốn quay người lại nhìn gì đó. Phía sau lưng ông ta, là bích dao đang nằm say ngủ. Có điều ông ta chỉ do dự cờ hờ nở trừ trong giây lát, sau đó vẫn không quay đầu tảng đá lớn dùng làm cửa thạch thất đột nhiên vỡ tung làm bốn năm mảnh. Quỷ vương dứt khoát xài bước ra ngoài trong tiếng nổ ơ mờ ơ mờ của địa chấn. Ẩm. những chấn động càng lúc càng dồn dập và mãnh liệt những khối đá rơi xuống càng lúc càng lớn cơ hội như muốn nuốt trọn cả nơi này vậy còn bóng áo xanh kia thì vẫn nằm yên trên giường hàn băng cô độc mà an tịnh thê lương đinh đinh mấy tiếng chuông trong trẻo vang lên nhưng trong nháy mắt đã bị tiếng nổ và tiếng đá rơi nuốt mất chương 252, trăm năm tư bị hệ tờ bên trên bình đài của huyết trì Quỷ lệ và quỷ tiên sinh đều ngẩng đầu nhìn Phục Long Đỉnh bền bồng trên không trung, nhưng tờ nở tình mục quang của hai người lại khác nhau hoàn toàn. Quỷ lệ thì trong vẻ kinh hãi có chút ngạc nhiên, trong đôi tròng mắt sau mảnh khăn đen che mặt của quỷ tiên sinh lại là mục quang hương phấn mừng rỡ. Mất đi càng không tỏa, cái chốt chặn cuối cùng đó cũng là trọng yếu nhất, lực lượng tờ nở bí của Phục Long Đỉnh giờ phút này như hoàn toàn sống lại, huyết khí đỏ sẫm quần cuộn bước lên như bão tố. Gương mặt ác ma kia cũng giống như có được sinh mệnh, quang thái lưu động, đôi tròng mắt đỏ máu như có linh tính, hơi rung động. Một cảm giác gáp bức vô hình đáng sợ từ trên không trung tản phát ra không ngưng nghỉ, cơ hồ không ai thở nổi. Quỷ lệ sau cơn kinh hoàng đã định tờ hờ ơn lờ lại, xoay người quát quỷ tiên sinh, người đã làm gì? Quỷ tiên sinh lại phản phất không nghe tiếng hét chất động màng nhị của quỷ lệ, trong đôi mắt của y y tình cảm hưng phấn, thậm chí có phần điên cuồng. Đi tới vài bước, chật quỷ dưới phục long đỉnh đang xoay trên không trung. Quỷ lệ ngạc nhiên, không thể tin thân ảnh đen kia. Dưới mục quăng kinh ngạc của quỷ lệ, quỷ tiên sinh ra hai tay ra, lớn tiếng la, tu la. Và ảnh. Một tiếng nổ vang dội khủng khiếp, giống như ác ma khủng bố đang say ngủ bị người kêu tỉnh dậy. Từ phục long đỉnh truyền rội ra, vách đá bốn bên động quật đồng thời phát ra tiếng nứt lách cách, vô số khối đá khổng lồ bể rời, rơi hào hào xuống. huyết thủy trong huyết chỉ bên dưới động quật cũng chừng như bị cự lực tách ra giữa tiếng động vang hai mười mấy cột nước vọt lên quỷ dị hoành tráng trên phục long đỉnh thoảng hiện một bóng đỏ cái bóng đó như ẩn như hiện nhưng hiển nhiên tướng tá càng lúc càng rõ rệt trong khi vùng vây hôn éo. đứng đằng xa quỷ lệ cũng thấy rõ cảm nhận rõ ràng lực lượng khủng bố cùng sát ý cuồng điên bên trong đó quỷ lệ chăm chăm nhìn bóng đỏ thờ hờ ơn rờ sắt trên mặt mấy lượn biến hóa cấp tốc chật nhún chân Thân hình bay lên, bay lướt về phía cửa động. Tuy không biết vật quỷ dị xuất thế kia là tờ ở thánh phương nào, nhưng luồng cự lực ẩn chứa lại hiển nhiên thấy rõ sức người không thể chống chọi. Nếu Càn Khôn Tỏa tờ ở bí hồi nãy còn hoạt động, thì còn có cơ hội chuyển biến. Lúc này Càn Khôn Tỏa đã bị tinh bàn phá đi, quỷ lệ trong lòng tờ mở HM tính, dứt khoát rời khỏi nơi này. Hắn đâu còn là thiếu niên của năm xưa tờ nở phát nhiệt huyết vì chính nghĩa không ngại hy sinh tất cả, trong lòng hắn có lẽ không sợ chết, nhưng lại có thứ còn trọng yếu hơn cái chết. Cơn địa chấn bốn bề theo sự xuất hiện của bóng đỏ càng lúc càng gia tăng kịch liệt, cũng là hồi nãy trong lòng hắn đã dấn lên cảm giác bất an, dị biến chưa từng xảy ra trong hồ kỳ sơn này có nguy khốn tới bích giao không. Lúc này, nỗi bất an trong lòng hắn càng mạnh, không muốn dây dưa nữa, quyết tâm bỏ đi. Người ở đây ngoại trừ hắn ra, quỷ tiên sinh hiển nhiên toàn bộ tinh tờ nở đều chăm chú vào bóng đỏ tờ nở bí kia, đâu để ý gì tới quỷ lệ bỏ đi, dưới ánh sáng đỏ máu, đôi mắt của y đi phản phất cũng đã hóa thành màu đỏ. Thu la, y đi giơ tay, ngửa mặt lên trời kêu lớn. Quỷ lệ thân hình lướt đi, bên tài còn truyền vọng tiếng hô quái dị của quỷ tiên sinh, trong lòng cũng có vẻ kinh nghi. Mười mấy năm nay quỷ tiên sinh tờ H.N. Bí khôn lường trong quỷ vương tông, nhưng đạo hạnh và kiến thức học vấn, cả hắn cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Không ngờ hôm nay lại biến thành quái dị như vợ Âu Y đang nghĩ ngợi, thân hình của hắn đã mau chóng bay đi, sắp lướt đến cửa động ra khỏi động quật huyết trì điên cùng này. Nào ngờ ngay lúc đó, đột nhiên sau lưng chuyển tới tiếng hét lớn kinh tâm động phách, xé nát ruột gan. A, Tiếng hét đó bén nhọn sộc vào thai. Trong thanh âm tràn trề nỗi tuyệt vọng, kinh hoàng, khó tin và bị thương. Quỷ lệ nghe rất rõ, đó không ngờ chính là thanh âm của quỷ tiên sinh. Biến chuyện kỳ dị đó phát sinh, mới vang lên đã vụt tắt, quỷ lệ chấn động, không khỏi dừng bước xoay người lại, vừa nhìn thấy, toàn thân hắn run rẩy, phát lãnh. Thân người đen thui của quỷ tiên sinh vẫn còn như hồi nãy, quỳ dưới bóng đỏ tờ hờ ơn ở bí bên trên phục long đỉnh. Nhưng giờ phút này song thủ dơ cao lại đã cờ hờ ơ mở chậm buông hạ, không còn hơi sức rơi xuống, một cái vòi đỏ sâm khổng lồ, xung quanh sắc bén như đao, từ trong bóng đỏ trên phục long đỉnh đâm xuống, như một lưỡi liềm khổng lồ đâm xuyên qua lưng quỷ tiên sinh, thùng ra đằng trước, dư lực vẫn còn mạnh, xuyên qua mặt đất cứng ngắc bên dưới mình quỷ tiên sinh, nội trong phương viên sáu thước, đất đá nứt vỡ tàn nát. Bóng đỏ tờ hờ nở bí quỷ dị đó không ngờ đã dùng cái vòi ghê gớm như lưới liềm ghim cắm quỷ tiên sinh xuống đất, máu tươi từ vết thương của quỷ tiên sinh phún ra nhuộm đỏ mặt đất bên dưới y y hò Quỷ tiên sinh thở hồn hẹn, thân người run rẩy kịch liệt, sau một hồi, cái vòi khổng lồ đó tựa hồ không có lòng thương tiếc liền kéo toàn thân quỷ tiên sinh yếu ớt lên, lật dựa khoảng không. Máu tươi bắn trào từ phía, giải rác trên không, thê thảm khôn cùng. Ai cũng không tưởng được quỷ tiên sinh giải trừ sự cấm cố của càn khôn tỏa lại biến thành vật tế đầu tiên của hồng ảnh ác ma thờ hờ ân ở kia. Quỷ lệ cơ hồ đã có ý, thân người nhảy lên, tiếp lấy quỷ tiên sinh giữa không trùng, khăn đen che mặt vẫn còn, lại đã bị máu tươi trào ra từ miệng y rỉ nhuôn thấm. Quỷ lệ mặc nhiên nhìn lồng ngực y liền, liền nhìn qua chỗ khác. Vết thương to lớn như vậy, cơ hồ sắp chém quỷ tiên sinh thành hai đoạn, nặng nghề quá, vô luận ra sao cũng không sống được. Trước đó một khắc vẫn còn đứng yên lành bên mình, nháy mắt đã biến thành bộ dạng này, quỷ lệ nhất thời cũng không biết nên nói gì. Ôm thân tàn của quỷ tiên sinh, quỷ lệ hạ mình trên bình đài GN cửa động, cách xa bóng đỏ đáng sợ, lúc này quỷ tiên sinh trong lòng hắn đã GN hết hơi, trọng thương như vậy mà quỷ tiên sinh trợn thấp giọng cười lên. Tiếng cười tràn trề vẻ chua chát, tràn trề nỗi niềm tự chế nhạo mình, tiếng cười của Y Y cũng bất quá giữ được một lúc. Lập tức bị tiếng ho khục khục kịch liệt trào máu ngắt ngang, ngang. Quỷ lệ nhẹ nhàng đặt y rìa xuống đất, liền quay sang nhìn bóng đỏ tờ hờ ở bí đằng xa, thấy bóng đỏ bao bọc huyết khí xung quanh đang không ngừng ố néo biến động, nhưng không có ý tứ động thủ với bên cửa động, không biết có phải là vì còn cách một khoảng xa. Quỷ lệ nhìn lại quỷ tiên sinh, tờ giờ mở mặt một hồi, thấp giọng ngươi có còn muốn nói gì không? Quỷ tiên sinh thở ồ ồ. Ánh sáng trong đôi mắt đã bắt đầu mở giờ ơn thanh âm kháng khẳng, lập bập cười khổ, ta không không có gì để nói, đây là ý trời, báo ứng báo ứng báo ứng a Quỷ lệ đôi mày nhíu chặt, thờ ơn ờ tỉnh trên mặt phức tạp, tuy luôn luôn có nhiều địch ý thì hơn là thiện ý đối với quỷ tiên sinh, nhưng giờ phút này quỷ tiên sinh sắp chết, lòng liền biến thành phức tạp hẳn ra, có ý nghĩ muốn nói vài lời an ủi ý để. nhưng lại không nghĩ ra phải nói làm sao mới thích hợp an ủi được quỷ tiên sinh. Quỷ tiên sinh trọng thương hơi thở giờ nở giờ nở thấp yếu, đột nhiên, con người sắp chết đó giống như bỗng nhớ ra gì đó, cũng không biết lực lượng trong thân tàn ở đâu ra, không ngờ vụt nắm lấy tay quỷ lệ. Quỷ lệ giật mình, ngạc nhiên nhìn y sao? Người đi tìm tìm. Quỷ tiên sinh đau không chịu nổi, giọng khản lực kiệt, mỗi lờ nở nói một chữ là phảng phất đau buốt tận tim. nhưng Y Y vẫn chịu đựng, gắng gượng nói lời di ngôn cuối cùng từng tiếng từng tiếng với quỷ lệ. Quỷ lệ tâm can sát đá cũng không khỏi biến sắc, nghiêm mặt, ngươi nói sao? Muốn ta đi tìm ai? Tìm Tiểu Hoàn. Quỷ lệ dùng mình, vô luận là sao cũng không thể tưởng được lúc quỷ tiên sinh lâm tử không ngờ lại đột nhiên nói như vậy, khẩu khí có mấy phần khó tin, ngạc nhiên hỏi, Tiểu Hoàn, tìm nàng ta làm gì? Quỷ tiên sinh nắm lấy tay quỷ lệ. Yếu hẳn đi, nhưng y ấy vẫn gắng gượng nói từng tiếng, kêu nàng ta đi cứu cứu cứu. Nói xong chữ cứu, quỷ tiên sinh tựa hồ đã hao tổn hết toàn bộ lực lượng, ánh sáng trong mắt càng lúc càng mờ nhạt, toàn thân cũng từ từ mềm nút, thậm chí tiếng thở cũng giờ ân nở giờ ân nở không nghe được nữa. Giữa quỷ lệ và tiểu hoàn nguyên nguyên không ít, luôn luôn ưa thích tiểu cô nương này, có cảm giác coi nàng như muội muội, lúc này nghe quỷ tiên sinh lâm trung di ngôn có liên quan tới tiểu hoàn. Xem quỷ tiên sinh đau đớn như vậy mà vẫn gắng gượng nói, hiển nhiên chuyện quan hệ trọng đại. Nhưng quỷ tiên sinh nói mới được một nửa đã có bộ dạng GN tắt thở, trong lòng quỷ lệ khẩn trương, vụt hạ mình ghé thai sát miệng quỷ tiên sinh lớn tiếng, ngươi kêu tiểu hoàn đi cứu ai, nói mau. Môi quỷ tiên sinh mất máy, chừng như nghe thấy tiếng kêu của quỷ lệ, thở dướn mấy đợt, sau đó dùng thanh em quỷ lệ cố gắng lắm mới nghe được, gắng sức nói câu cuối cùng, cứu thanh. Vân Hậu Sơn, nói tới đó, không còn có thể nghe được nữa, sau khi nói ra tiếng Sơn cơ hồ nghe không được, quỷ tiên sinh dùng mình, liền buông lỏng toàn thân, hơi thở ngưng hẳn, từ dã cõi đời. Quỷ lệ ngây người một hồi, từ từ buông thân thể quỷ tiên sinh, trong đầu đang có nghi vấn, Thanh Vân Hậu Sơn. Đây là ý gì? Nếu không nghe mờ, câu cuối cùng quỷ tiên sinh chỉ Thanh Vân Sơn, chỉ là sơn mạch của Thanh Vân Sơn trải dài ngàn dặm. ngon lên xuống. Hậu sơn là chỗ nào? Thanh vân môn chiếm cứ bảy ngọn núi cao nhất trong đó, mỗi một tòa núi đều có hậu sơn. Vậy đi cứu Thanh vân hậu sơn là chỉ gì đây? Quỷ tiên sinh nói tới đó đã tắt thở. Quỷ lệ tờ giờ mở ngâm, thở dài một hơi. Liếc nhìn quỷ tiên sinh lờ ân lờ nữa, thấy đôi mắt của Y Yể vẫn còn hé, liền giơ tay vớt mắt Y, y Thấp giọng, nếu có cơ hội gặp Tiểu Hoàn, ta sẽ chuyển lời của ngươi. Khổ là ngươi nói chưa hết. chỉ sợ nàng ta cũng không rõ được. Nói xong, hắn đứng dậy, ngước đầu nhìn đằng xa, thấy bóng đỏ trên phục long đỉnh đã hiện thân quá nửa thực thể, toàn thân đỏ như máu tươi, đầu lại vẫn bị bao trùm trong huyết khí nhìn không thấu, ủy lệ như mày, không muốn tốn thời gian ở đây nữa, xoay mình muốn bỏ đi, bất chợt trong lòng rúng động, cước bộ khựng lại. nháy mắt đó, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một ý niệm, như một dụ hoặc không cách nào ức chế nổi. Hắn xoay lại, Nhìn thân thể của quỷ tiên sinh lờ ơn lờ nữa, bên trên thân ảnh đen thui, tấm khăn đen vẫn còn che mặt, quỷ lệ đinh đinh nhìn cái khăn đen một hồi, trong lòng trợt rất muốn vén cái khăn đen đó, xem xem bên dưới là khuôn mặt ra sao. Chỉ là sau một hồi, hắn cuối cùng vẫn bỏ qua ý niệm đó, xoay mình bỏ đi. Lúc quỷ lệ rời khỏi đậu quận, tiểu hôi ngồi trên vai hắn ngắc ngừ mấy tiếng, quỷ lệ mặc nhiên không nói gì, tuy đối với bốn con linh thú trong huyết chỉ hắn cũng có mấy phần bất nhẫn. Nhưng giờ phút này địa phương sau lưng thật có thể coi là hiểm địa ghê gớm nhất của thế gian. Cho dù bằng vào đạo hạnh hiện giờ, quỷ lệ cũng ngờ vực không có tới một chút cơ hội thắng được lực lượng tờ bí đáng sợ kia. Vách đá bốn bề và mặt đất vẫn đang chấn động, cho dù biết bên mình bích giao có quỷ vương canh phòng, chắc không thể xảy ra chuyện gì lạ, nhưng trong lòng quỷ lệ vẫn có mấy phần lo lắng, đây là thai họa chưa từng thấy. Hiển nhiên lúc này trận pháp quỷ dị dưới một tay bố trí của quỷ vương đến nay đã có vẻ thoát khỏi khống chế, ít ra quỷ tiên sinh là ví dụ tốt nhất. Vô luận ra sao, cho dù quỷ vương phản đối, vẫn phải trước hết mang bích dao rời khỏi đây. Hồ Kỳ Sơn dưới mắt thật quá nguy hiểm. Quỷ lệ tính trong lòng như vậy, thân ảnh cũng tăng tốc, nhắm hướng hồi nãy lướt đi, nháy mắt đã đến ngã ba có lối vào của hai thông đạo, hắn đang định lướt tới cửa động, chật thân người khựng lại. Lại phát hiện sâu kín trong thông đạo động huyệt vốn tối hủ không ngờ nhoáng qua một tia hồng quang, hơn nữa ánh sáng đỏ đó đang mau chóng tiến về phía mình. Quỷ lệ rúng động trong lòng, cũng không biết sao hắn đột nhiên quyết định xoay người tiến vào trong thông đạo bên kia, ẩn mình dựa sắt tưởng trong một góc hắc cám, nín thở, đồng thời kéo tiểu hôi trên vai ôm vào lòng, lấy tay bịt miệng nó. Tiểu hôi có linh tính, chừng như biết rõ là chuyện gì, cũng liền giữ im lặng, nằm bất động trong lòng quỷ lệ. Trong thông đạo chìm đắm vào một màn tĩnh lặng, nhưng sự yên tĩnh đó không bảo trì được bao lâu. Một hồi sau, liền nghe một chàng tiếng rít rú truyền đến, trong đó còn có tiếng thở vô vập rất nặng nề, không biết sao nghe giống như dã thú hơn là người. Vụ. Một thân người cao to từ trong thông đạo lướt qua, rơi mình xuống đất, nhìn từ sau lưng, bóng dáng đó chính là quỷ vương, nhưng con người trước mắt ngay lúc này lại hoàn toàn khác biệt với quỷ vương ngày thường. Y phục trên mình không biết sao rách toang, tứ chi và thân trên thấy như vồng lên khác lạ. Tiếng răng rắc tờ giờ ơ mở thấp không ngừng phát ra từ trên mình quỷ vương, cũng không biết là gì, nhưng trên mình ông ta tản phát ra một mùi vị cực kỳ quen thuộc. Mùi máu tanh nồng nặc Quỷ lệ trong góc tối lạnh lùng chăm chú nhìn thân ảnh đó. Quỷ vương không dừng lại một chỗ quá lâu, sau khi hạ mình xuống, thoáng nhìn ngón xung quanh, liền cất bước đi về phía quang ảnh đỏ tận cuối bình đài đằng xa. Ông ta đi rất mau, rất gấp, tựa như đằng trước có vật gì đó ông ta khát vọng cực kỳ đang chờ đợi ông ta, thậm chí ông ta không thèm tra dò huyết tích dị dạng trên mặt đất quanh đây. Sau khi thân ảnh của quỷ vương tiên tán trong động quật lấp loáng hừng quang, quỷ lệ từ từ đi ra khỏi bóng tối, hắn nhìn kỹ chỗ đó, trong mắt dị quang thoảng hiện, cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Tiểu hôi từ từ bò ra khỏi lòng hắn, ngồi trên vai hắn, teo nhỏ nhẹ hai tiếng. Quỷ lệ mặc nhiên một hồi, vừa mới định xoay mình, lại vụt rúng động, sắc mặt đại biến, địa động hồ kỳ sơn lung lay, tình thế kỳ dị, đâu đâu cũng nguy kịch. Mà lúc này quỷ vương lại một mình đi vào, hơn nữa rõ ràng toàn thân toát tà khí, khác hẳn với ngày thường. Nhưng, còn bích dao. Lúc này quỷ vương đi vào huyết chỉ, ai đang canh giữ bích dao. Quỷ lệ mặt không còn một giọt máu, chém nhận trong đầu hong long rội rội. do dự chỉ một lúc là liền như ánh chấp phi thân vút đi lọt vào trong địa đạo chạy như bay trên đường trong lòng hắn chỉ không ngừng hoang mang bích dao bích dao nàng không thể nào xảy ra chuyện cả tòa hồ kỳ sơn đều đang rung chuyển đó là cảm giác trong lòng quỷ lệ trong khi bay lướt đi trong thông đạo cho đến bây giờ cơn địa chấn ln này cứ tiếp tục diễn ra đã vượt quá những ngày qua hơn nữa vẫn không có dấu hiệu dừng lại trái lại Cảm giác từ dưới chân và bốn tường đá xung quanh cho thấy chấn động vẫn không ngừng gia tăng kịch liệt. Xa xa truyền lại tiếng băng vỡ, khiến cho người ta kinh hãi thất tờ hờ quỷ lệ lướt ra khỏi ám đạo đó. Sau khi xông ra khỏi thạch thất của quỷ vương, dũng đạo trong quỷ vương tông trước mắt hắn đã hủy hoại tới mức không còn nhận ra nữa. Chỗ nào cũng có đá tảng nước rớt khỏi vách đá, thông đạo vốn rộng rãi láng chân đã biến thành gãy gập đờ ý y đất đá chất đống. hơn nữa càng lúc càng có nhiều khối đá rơi xuống. Từ sâu trong lòng núi truyền ra tiếng hoành ầm vang vọng, chen lẫn vào địa chấn, càng khiến cho người ta cảm thấy khủng bố chưa biết tới cỡ nào. Vừa khi quỷ lệ lướt ra ngoài, rất mau chóng hắn phát hiện trong những thông đạo bốn phương tám hướng, vô số đệ tử quỷ vương tông đang bát nháo cuống cuồng bỏ chạy loạn xạ như kiến vỡ tổ, bất chấp tất cả chạy về hướng ra khỏi động quật, quy củ của tôn phái ngày thường sâm nghiêm này. Giờ phút sinh tử quan đầu cuối cùng đã mất đi toàn bộ hiệu lực, không có một ai quay đầu nhìn ngó vị phó tông chủ này, cũng không có ai nhượng đường cho hắn. Đâu đâu cũng nhan nhãn bóng người. Quỷ lệ lòng khẩn trương bước dài tới trước, gặt bắn những thân thể đằng trước, nhưng đâu đâu vẫn lố nhố người là người. Quỷ lệ mau chóng lọt vào dòng thác đào vong của đám đệ tử quỷ vương tông. Hắn giống như một con cá nhỏ phẫn nộ đang vấy vùng giữa bờ ơ y cá đen nghịt trong biển sâu, liều mạng gắng gượng. đẩy xô muốn sung ra nhưng đờ ơ y giấy vây quanh hắn chen lấn đẩy đưa thậm chí nhìn thấy đầu chỉ cách không đờ ơ y một vài thức mà cũng không thể nhìn thấy thân thể bây giao, dưới gót chân bỗng lại chấn động kịch liệt chấn động lợi hại như vậy đám đông chen trúc toàn bộ mất tự chủ ngả nghiêng lao nhau khắp nơi tiếng khóc than sợ sệt cùng tiếng gờ -E mờ gừ vang vọng còn có tiếng rên rỉ đau đớn từ bốn phương tám hướng truyền lại giữa dòng người phong cuồng không biết là ai đã gục quỵ là ai bị dẫm đạp trong thống khổ và sợ hãi mà bỏ mình song nhãn của quỷ lệ đờ ơ y những tia máu li ti miệng lưỡi khô hoảnh trong đầu thậm chí đã hơi có cảm giác chóng mặt đằng trước cái đằng trước trực chờ hắn thật ra là cái gì bích dao lòng hắn rừng rực tiêu gạo. không dễ gì theo dòng người mò tới thông đạo kia quỷ lệ quẹo liền qua con đường khác châu ngã ba hàn băng thạch thất và thạch thất của quỷ vương chỉ cách một khoảng chỉ cờ ơn nở thuận theo con đường này đi ngược lại là tới nhưng thân người quỷ lệ mới vừa quéo đi nhìn tới trước liền ngược lại trên mặt không ngờ có nét tuyệt vọng trên con đường này không ngờ cũng ùa ra vô số đệ tử quỷ vương tông co cụm lại thành một đống liều mạng trang ra con đường hồi nãy tuy đi chậm nhưng vẫn còn thuận thế trôi tới trước đằng này muốn ngược dòng người mà tiến nhìn những khuôn mặt cơ hồ vì sợ hãi mà cuồng điên kia quỷ lệ lòng chìm đắm địa động lung lay Tiếng động lạ vang vọng liên hồi, đám đông tiếp tục điên dại tuyệt vọng bỏ chạy, sau lưng đoàn người, trong thạch thất tịch liêu kia, có vẫn còn ý nghĩa như trước hay đã bị đất đá đẻ ngập. Nàng có nhìn thấy có một nam nhân đang quát mắng lớn tiếng giữa dòng người chen lớn, liêu mạng ngược dòng cuộn cuồng điên của những kẻ đảo vong xung quanh mà xuống tới, nhằm hướng Hàn băng thạch thất của nàng, từng phân từng phân giỏ dâm đến G.N. Vânh! Một tiếng nổ to dội vang sau đám đông, dưới cơn chấn động kịch liệt. một chỗ trên vách đá nước tung ra như vỏ dưa hấu, đất đá vỡ đổ xuống, trong đó có một khối đá khổng lồ cơ hồ bằng cả thông đạo rơi xuống, rơi ngay chính giữa đám người. sắt na đó, huyết quang loang loáng, máu tươi bắn bay, mười mấy người bị đẻ chết, kẻ thụ thương không biết bao nhiêu mà kể, số còn lại kinh hoàng càng thêm khủng bố liều mạng tràn lên, nhưng tảng đá khổng lồ đã chặn đứng đường thoát, bờ y người kinh hãi sau lưng tảng đá phát ra tiếng thét tuyệt vọng. bên dưới tảng đá máu tươi chạy thành dòng nhuộm đỏ cả một vùng đất rộng hơi hám tuyệt vọng vây bọc đoàn người nhiều kẻ liều mạng đẩy xô khối đá khổng lồ đó nhưng nham thạch vừa to vừa cứng không động đậy dưới sức cạn lực kiệt của bọn họ vận băng lánh bất động địa chấn truyền vọng xung quanh cùng những tiếng nổ long trời xa xa không khí tử vong tựa hồ càng lúc càng xa ngay lúc đó đột nhiên những người gn tảng đá khổng lồ đó vụt cảm thấy một luồng khí lạnh như băng từ đằng trước chuyển tới sau một hồi Bên trong tảng đá liên tục phát ra tiếng răng rắc kịch liệt Về một tiếng vang vọng Tảng đá khổng lồ không ngờ bị chấn vỡ Từng khối đá lớn rơi rất trong bụi bặm khói sương mù mịt Nhưng đám đông quá mừng rỡ Không lo gì mà lại cất bước định đi tới tiếp khục khúc một chàng tiếng ho húng hắn từ sau lớp bụi bặm truyền lên ra Một thân ảnh cước bộ tựa hồ có hơi loạn choạng cờ hờ mở chậm đi qua Bụi phủ đờ y mặt và vai của hắn Hắn lại không phủi Trên sắc mặt tái nhợt, trào dâng một nét đỏ hưởng dị dạng vì quá phí lực. Quỷ lệ. Nên tiếp hắn là những đôi mắt vừa sợ vừa mừng, không có ai cảm tạ, tất cả mọi người trong đầu lại bị ý niệm trốn chạy chiếm cứ toàn bộ, dòng người ùn ùn động đậy, người đằng trước phóng tới, mắt thấy lại sắp có chen lớn. Đứng lại. Một tiếng thét chấn động mang thai đột nhiên từ miệng quỷ lệ đứng giữa vùng bụi bặm phát ra, những kẻ đi trước vụt khựng bước. Giờ này phút này quỷ lệ với thân phận phó tông chủ đâu thể cản trở bọn họ, cái có thể làm cho bọn họ sợ chỉ có sự uy hiếp tử vong đồng dạng. Nam nhân đôi mắt đỏ máu, trong tay nắm phệ hồn, phệ huyết châu lấp lánh ánh máu, đang vận hành đến mức cực điểm, sắc ý băng lánh như chiều dâng sọc qua, giọng nói băng lánh từ trên mình hắn truyền ra. Ai dám cản đường ta, sẽ trở thành như cục đá hồi nãy. Đoàn người đông cứng. Đuôi vẫn còn đang tung bay kia khiến cho mọi người đều tin vào sự nguy hiểm của quỷ lệ. Hơn nữa trong mắt hắn loang loáng những tia sáng đỏ máu điên cuồng, làm cho người ta không có cách nào không lý tới sự uy hiếp của hắn, thiểu não không hơi không tiếng. Đám đông nhượng một lối hẹp giữa thông đạo đông nghẹn cho hắn đi qua, cho phép đủ một người đi qua cũng quá nhỏ, lại đã là cực hạn. Quỷ lệ không nói gì nữa, hắn xài bước lọt vào đám đông, nhắm phương hướng hàn băng thạch thất mà chạy. Đang trước, tận cuối đoàn người, còn có một người đang đợi hắn. Vô luận là sao, hắn nhất định phải đi qua. Hắn nghiến chặt răng, khoe miệng bất giác dỉ một vệt máu lý tí, nhìn có vài phần khủng bố, không có ai bên cạnh dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ai ai cũng tránh né hắn như ác quỷ. Chỉ là quỷ lệ hoàn toàn không để ý gì tới, hắn chỉ dáng sức phóng chạy, đẩy giặt mỗi một người sắc kề, lở hơn lờ theo con đường hẹp phản phất lúc nào cũng có thể bị dòng người lấp mất, ngược dòng mà đi. Thế gian này, Người đáng để thật sự để ý tới, có được bao nhiêu? Đột nhiên, sâu trong mặt đất dưới chân lại chuyển tới tiếng nổ ơ ầm ơ vang vọng. Sau một hồi, địa chấn lại kịch liệt dẫn đẩy, vách đá lung lay ù đùn, những khối đá lớn chia nhau rớt xuống, vô tình sộc vào đám đông, chỗ nào cũng có thanh nhầm khóc la, những cơn địa chấn kịch liệt cơ hồ đã khiến cho người ta không còn cách nào đứng yên, ngả nghiêng bốn bể. Không biết hai đó vụt thét lên một tiếng trong nỗi sợ hãi cực độ, Bất chấp tất cả sông lên, sau một hồi, mọi người đều làm theo, quên hẳn những nguy hiểm khác. Trước mặt vốn là một con đường nhỏ đã nguy hiểm chậm trùng, lập tức lại hóa thành loạn lạc, vô số người xô đẩy nhau đi tới, trở thành dòng cuộn đáng sợ, bao bọc cả quỷ lệ đang liều mạng đi về phía ngược lại vào trong. Quỷ lệ khỏe mắt như muốn toát ra, gờ hơ mở lớn một tiếng, sắc ý quanh mình càng nặng, tả thủ quặng ra. nắm lấy một tên đệ tử quỷ vương tông đang chạy bán mạng như bắt một con gà lôi đến trước mặt đồng thời hưu thủ dơ cao phệ hồn muốn đập xuống giết người lập uy giữa hồng quang lờ lợt phệ huyết châu lấp lánh những tia sáng yêu dị chiếu rõ khuôn mặt trẻ tràn đờ ơ y sợ sệt đó gã là một thiếu niên mười mấy tuổi sắc mặt trắng nhợt thân thể vì quá sợ hãi mà không ngừng run rẩy răng đánh lập cập chỉ có trong đôi tròng mắt vẫn còn loáng thoáng ánh sáng ánh sáng yếu ớt hời hợt đó là khát vọng của bản năng đối với sự sống còn tồn tại. Trước mắt đó như đã đông cứng lại sát ý băng lãnh, cơn điên dại trong lòng và ánh sáng tờ giờ mở đục lấp loáng của phệ hồn giữa dòng người, tận cuối dòng người, có ai đang dõi trông xa xa? Những tia sáng đỏ máu từ trong mắt quỷ lệ giờ nở giờ nở thoái lùi, thay vào đó không ngờ là nước mắt ngân ngấn. Buông tay ra, hắn thả thiếu niên sợ sẽ kia vụt mở lớn một tiếng. Phệ hồn như luồng gió giữ đâm ra, xuyên ngập vách đá cứng ngắc bên cạnh. Quỷ lệ nắm chặt phệ hồn, ép người trên vách đá, trốn mình vào bóng tối. Dòng người như nước thủy triều hung dữ ảo hạt tràn sau người hắn, vô số thân thể cọ quẹt với hắn, ép đẻ hắn, nhưng hắn bất động chịu đựng, giống như đã hóa thành nham thạch không có sinh mệnh, lặng lặng đợi chờ. Thiếu niên kia bị dòng người cuốn đi, thân bất do kỷ trào về phía trước, nhưng bên trong đám đông, gã lại không ngừng quay đầu lại. Trong đôi mắt trẻ trung có ánh sáng dị dạng. Giữa những xô đẩy kéo đưa, gã liều mạng tìm kiếm một thân ảnh cô độc kiên nhẫn, chỉ là thân ảnh đó rất mau chóng tan biến trong biển người, không còn nhìn thấy được nữa. Không biết bao lâu sau, giữa một mảng quần loạn, biển người trốn chạy đáng sợ kia cuối cùng đã qua hết, đuôi bằng mờ mịt, một thân ảnh từ trên vách đá từ từ gượng dậy, vừa mới cất bước, chật mềm nhũn dưới chân, gờ nở muốn té ngã. Quỷ lệ hít một hơi sâu, nghiến chặt răng. cuối cùng cờ âm mở gặp được, y phục trên mình hắn, đặc biệt là đằng sau lưng đã rách nát, giống như bị vô số giá thu dâm đập lên, cho dù đạo hạnh như hắn, sắc mặt cũng tái nhợt khó coi cực kỳ. Nhưng hắn không có ý dừng lại nghỉ ngơi, trái lại, vẻ khẩn trương trên mặt hắn càng đậm đặc hơn, trước mặt đã không còn dòng người đào vòng, hắn rào bước, có hơi loạn choạng chạy về phía cuối thông đạo. Bê dao! không biết sao, đằng trước tựa hồ có vẻ tối tăm, hắn thở dồn. Phóng trong thông đạo tình huống vách đá xung quanh hư hại càng lúc càng nghiêm trọng chỗ nào cũng đá vỡ đổ sụp lọt vào mắt quỷ lệ chỉ càng làm tăng thêm sự khẩn trương trong lòng hắn cuối cùng hắn đã nhìn thấy cửa hàn băng thạch thất từ đằng xa nhưng liền ngây người sắc mặt lại tái đi thêm vài phần từ xa nhìn tới hắn rõ ràng nhớ có một cánh cửa đá nhưng giờ phút này lại là một đống đá vụn dưới đất lẽ nào quỷ lệ không dám nghĩ nữa hắn chỉ còn nước dụng tận toàn lực lướt tới đột nhiên lúc thân hình hắn di động hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết báo trước nào cơn địa chấn kịch liệt và tiếng động ơ mở ơ mở sâu dưới lòng hồ kỳ sơn trong nháy mắt đã yên nắng trở lại trước một khắc xung quanh còn là một cảnh huyên náo điên cuồng sau một khắc lại tĩnh lặng quỷ dị trước sau đối chiếu quá cường liệt khiến cơ hồ không thể tiếp thụ được thân người quỷ lệ xứng lại trên không trung vẫn phóng về phía trước giữa sự im lặng kỳ quái đó Trong thông đạo dài thượt chỉ còn dư lại một thân ảnh cô đơn nhắm hướng lòng núi phóng đi. Đằng sau mình hắn, bóng tối thâm tờ giờ ơ mờ từ từ chào dâng, quần cuộn mùa đến, không một chút hơi tiếng. Hắn xông đến lối vào thách thất, tay nắm lấy khung cửa, xương cốt toàn thân vị dùng hết sức mà trắng tái, nhìn vào bên trong. Thế giới đó là thế giới tĩnh lặng, tờ giờ ơ mờ mặc, không còn sự tồn tại của tiếng động hay cảnh tượng nôn áo. trong mắt hắn lúc này chỉ còn lại hàn băng thạch đài trống không giữa hàn băng thạch thất, thạch đài không có một cái gì bên trên, giống như đột nhiên bị hút hết khí lực, thân người hắn mềm nhũn ra, trời đất quay cuồng, toàn thế giới phảng phất đều đang đảo điên, tiếng hô hoán duy nhất chỉ lan man bên trong đầu óc. bích dao, quỷ lệ liền đứng dậy, cờ hờ hớp mở chậm đi vào thạch thất, vì vô số sung kích của địa chấn mãnh liệt, gian hàn băng thạch thất này đã loang lẩu nổ ngang, đá vụn đá tảng rơi tùm lum. vách đá bốn phía nước nẻ, vô số kẽ hở lớn lớn nhỏ nhỏ, cả mặt đất bình thời sạch sẽ gọn gàng cũng phủ y bụi bặm. thậm chí cả xung quanh cái giường hàn băng trống không cũng có mấy khối đá lớn nhỏ rất dài, trong đó có mấy khối còn trực tiếp rất trên thạch đài. cảnh hôn loạn trước mắt phảng phất đã biến thành một mũi đao bén nhọn đâm vào tim quỷ lệ. hắn loạn trọng bước đi, há miệng hít thở, thân thể lắc lư một thế. đương nhiên khỏe mắt hắn quét qua mọi nơi trong thạch thất, đông đứng dựng lại. Sau một hồi, thân người hắn bắt đầu run rẩy, góc bị tổn hại ghê gớm nhất trong hàn băng thạch thất, đã rớt xuống thành một đống như một tòa núi nhỏ cao bằng nửa người, bên dưới đống đá đó, bên dưới một tảng đá lớn, lộ ra một chéo áo màu lục, một chéo áo màu lục. Đột nhiên, hắn như phát điên xông qua, buộc phát tới trước đống đá, đẩy văng từng mảng đá, liều mạng với cào, cạnh đá sắc bén cắt vào bàn tay hắn di dì máu, nhưng hắn lại hoàn toàn không có cảm giác. cuối cùng hắn đã vẹn vang tảng đá lớn nhất sau đó hắn ngẩn ngơ cơ hờ ơ mở chậm hắn quỳ xuống trước mặt hắn là một chéo áo màu lục chỉ có một chéo áo màu lục mà thôi mục quăng của hắn từ từ di động nhìn xung quanh chéo áo đó trên mặt đất đờ ơ y buổi xám xuất hiện rất nhiều dấu chân rất kỳ quái những dấu chân lớn có nhỏ có nhưng quỷ lệ biết do nó vốn xuất hiện ở đâu hàn băng thạch thất vốn cơ hồ chỉ có hắn cùng quỷ vương mới có thể đến còn những người khác có thể vào ngoại trừ quỷ tiên sinh hồi nãy ở cùng một chỗ với hắn số còn lại đâu có mặt trong hồ kỳ sơn vậy lúc mọi người tranh nhau chạy trốn hôn loạn như vậy tại sao còn có người lén vào đây một hồi sau sắc mặt quỷ lệ chợ tái nhợt cơ hồ đã co quyết định hắn nghĩ đến đáp án hợp hoan linh trong ma giáo Ai ai cũng biết hợp hoan linh mới là ma giáo kỳ bảo tuyệt thế hiếm thấy, thậm chí so với vệ huyết châu của hát tâm láo nhân năm xưa lúc ma giáo thịnh vượng mà nói cũng gờn nở như ngang hàng. Lẽ nào? Quỷ lệ không nghĩ ngợi nữa, trong đầu góc hắn trước mắt đã biến thành trống không. Tận thâm tâm, có gì đó đã đổ vỡ, tan nát, đó là cây cột duy nhất chống đỡ biển lòng của hắn, yếu ớt mong manh, lại đón đỡ sức nặng ngàn quân vạn mã. Cái gì cũng không còn nữa. Cuối cùng cái gì cũng đều không còn. Giống như nằm ngộng trong đầu hắn bỗng bền đồng thân ảnh xanh kia, nụ cười tươi tắn vĩnh viễn Mỹ lệ và ôn nhu làm sao. Trung quanh thân thể càng lúc càng lạnh, hàn ý từ bốn phương tám hướng tụ tập, chỉ có thân ảnh đó là ấm áp, nụ cười đó là hơi ấm cuối cùng trong lòng hắn, chỉ là, từ từ, thân thể lợt lật đi, giờ ớt nở giờ nở ẩn biến, cả hơi ấm tàn dư cũng giờ ớt nở giờ nở tiêu tán, băng lanh tịch mịch như chết chóc. Giống như cơn thủy triều băng lánh không biết từ đâu tràn qua, nuốt chửng lấy hắn. Bếch dao. Trong lòng hắn kêu lên L.A.N. cuối, cái tên đó. Một hồi sau, hắn hôn mê, toàn thân nặng nề ngã xuống, gục dưới đất, phủ lên một lớp bụi bặm Trong động quật quỷ vương tông, giờ phút này không còn thấy một bóng người, giữa sự tĩnh lặng quỷ dị, đột nhiên tuốt bên dưới hồ kỳ sơn phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa và ảnh. Sắt na đó. toàn tòa toà hồ kỳ sơn bắt đầu rung động kịch liệt một lực lượng khổng lồ từ lòng đất cuồng bạo dâng trào đến đâu là vách đá đổ nát đến đó vô số đường nước phân chia mặt đất LN này trong những cái nước bông thấu lộ ánh đỏ đáng sợ mùi máu tanh bao bọc tất cả mọi nơi mặt đất càng lúc càng nhiều vết nước giống như ngăn cản không nổi sự xâm lấn của lực lượng đáng sợ kia sụt lở giờ ớn ánh đỏ càng lúc càng mãnh liệt càng lúc càng to lớn càng về sau Cả một vách đá cũng đổ lở xuống, rơi vào màn quang ảnh màu đỏ đó. Tiếng ơ mờ đáng sợ cùng tiếng cười cuồng dại, phảng phất là ác ma từ vực sâu sống lại, hồi vọng trong bóng đỏ. Giờ ơ giờ một lỗ hổng sâu hoám khổng lồ thành hình, huyết quang đỏ bừng từ trong lỗ hổng bắn ra, kề xung quanh lỗ hổng, đất đá bên trên không ngừng rơi xuống, không ngừng khuyết rộng lỗ hổng không biết sâu bao nhiêu mà đỏ đó. Trong hàn băng thạch thất xa xa, Vách đá dưới mặt đất cũng đang lung lay kịch liệt, những tảng đá bên trên không ngừng rất xuống, có những khối nặng nghề đập lên thân thể quỷ lệ, nhưng thân người hắn bất động, không có một chút phản ứng. Ngoài thách thất, lực lượng khủng bố đằng xa phảng phất đang từng bước kéo tới đây. Ngay lúc đó, đột nhiên một thân ảnh trắng xuất hiện trước cửa hàn băng thách thất, không ngờ chính là tiểu bạch. Chỉ thấy nàng cao mày, mặt mày nghiêm nghị, nhìn vào thách thất, lúc thấy tình cảnh trống không bên trên giường đá, sắc mặt nàng cũng liền tái nhận. Sau đó nàng đã nhìn thấy quỷ lệ hôn mê ngã quỷ bên kia thạch thất. Không do dự, tiểu bạch xuống qua, đỡ thân thể quỷ lệ lên, xuất hiện trước mặt nàng là một gương mặt trắng nhợt tuyệt vọng thất tờ hờ bàn tay lạnh như băng, cơ hồ khiến tiểu bạch nghĩ mình đang ôm một người chết. Nàng nghiến răng, khoe mắt quét quanh, chợt nhìn thấy trong tay quỷ lệ cờ ơ mở chặt một vật, là một góc áo màu lục nàng động niệm, dĩ nhiên đã minh bạch tám phần, trong mắt cũng đỏ lên. Vành. vành vành thế gian tàn khốc đến mức thậm chí không cho phép bọn họ có thời gian bi thương lòng đất hồ kỳ sơn liên tục buộc phát tiếng nổ cung điên sau một hồi lắc lư theo địa động tiểu bạch vụt cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang từ từ thụt chìm xuống ánh sáng đỏ từ những kẽ hở dưới chân mùa ra kéo theo dòng hơi nóng bức cực kỳ cái đang chảy dưới chân phảng phất là nham tương nóng nhất tiểu bạch cả kinh quắc nhẹ một tiếng ôm lấy thân người quỷ lệ Xong cước điểm trên một khối đá đang rơi xuống, người bay ra khỏi hàn băng thạch thất, mới ra được một lúc, hàn băng thạch thất đã sụp toàn bộ, lọt vào trong hồng quang đáng sợ kia. Nhưng sau khi ra khỏi, sắc mặt tiểu bạch lại càng tái hơn, tình cảnh bên ngoài so với trong hàn băng thạch thất càng ghê gớm hơn, lỗ hổng sâu hút khổng lồ càng lúc càng mau chóng khuyết trường, ngay lúc này không những là mặt đất, vách đá chung quanh, thậm chí cả những tảng đá lớn trên đỉnh đầu cũng chia nhau rơi lọt xuống. Tiểu bạch nhảy vọt lên một khối đá còn dư lại, ngẫu nhiên nhìn xuống dưới, chỉ thấy ánh sáng đỏ máu vô cùng vô tận, sức nóng không gì so sánh nổi. Quả nhiên có một dòng nham tương khổng lồ đang hung dũng tràn ngập trong huyết quang. Nơi có thể hạ chân càng lúc càng ít đi, một điểm tàn dư cũng mau chóng sụp đổ, tiểu bạch nghiến răng ôm quỷ lệ bay mau. Giây phút sinh tử con đầu, sống chết treo trên đầu sợi tóc, bông tiểu bạch cảm thấy trên đỉnh đầu hé mồ tia sáng nhỏ, nàng liền nhìn lên. Chỉ thấy trên đỉnh đầu vốn là một lớp đá dày cuộn, sau khi rơi rớt từng mảng lớn, giữa cảnh tượng như ngày tận thế đất đá bay bắn như mưa, không ngờ có một khe hẹp thấu lộ ánh sáng trên bờ ưu trời. Lẽ nào cả tòa hồ kỳ sơn sụp đổ, bên trên lộ ra lỗ trống. Tiểu bạch trên mặt thoát qua nét quyết đoán, nhúng chân một cái, đúng mình khỏi tảng nham thạch cuối cùng, bay lên trên, dưới chân, khối đá đó cũng vừa sụt rớt vào bóng đỏ, không còn đường lui nữa. Nham tương đỏ hưởng phừng phừng như người khổng lồ phẫn nộ bắt đầu gừ từ từ trào lên, bốc cao đằng đằng, bên dưới nham tương phản phất có một lực lượng to lớn xô đẩy nó, sau một hồi, nham tương nóng bức nổ mở bắn văng ra, hóa thành một dòng đỏ khổng lồ sông lên trên. Thân ảnh trắng giữa cảnh tượng cuồng điên đó, bên dưới có nham tương phừng phừng sông lên, bên trên đá tảng đàn kín rơi xuống như mưa bụi, tiểu bạch giống như một con chim trắng vũ cánh bay cao, xuyên qua mưa bão bạo ác. Liều mạng bay vào khung trời trời đất biến sắc mây đen cuồn cuộn từng là ngọn núi cao nhất trong phương viên trăm dặm giờ phút này hồ kỳ sơn từ từ sụp đổ chôn mình trong khói bụi mù trời cùng những tiếng nổ vang dội mặt đất chấn động kịch liệt phản phất luồng lực lượng kia cả đất trời cũng phải sợ giữa tiếng nổ hoành hoành trong khói bụi bốc cao tới mấy trăm trượng sộc lên khung trời dòng nham tương khổng lồ nóng bước sông ra khỏi mặt đất phúng lên tận trời cao Dưới cảnh tượng hoành tráng sức mạnh thiên địa đó, bên cạnh dòng nham tương khổng lồ đó, thân ảnh trắng nho nhỏ thấp thoáng một giây cuối cùng, trung quy đã bay ra khỏi miệng núi như địa ngục, bay về hướng xa xăm. Chương 253: Nương dư a. Một giải bạch quang vụt ngang trời, rơi xuống đầu một thôn nhỏ cách Hồ Kỳ Sơn hơn 10 dặm, ánh hào quang lấp lánh phút chốc tan biến lộ ra thân hình mảnh khảnh yếu điệu của cựu vi thiên hồ. Nàng khẽ đặt quỷ lệ trên tay xuống đất, xem xét tỉ mỉ một lúc. Sau khi chắc chắn hắn không bị thương quá nặng mới thở một hơi dài, chậm dại đứng lên. Bạch đi trên thân mình nàng nhiều chỗ cháy xém, có chỗ ấu vàng, có nơi đen sẫm, đôi chỗ thậm chí lộ ra thấp thoáng làn da trắng non nả. Thế nhưng tiểu bạch không một mảy may chú ý tới bản thân mà chỉ chăm chú nhìn về phía nơi nàng vừa từ đó thoát ra. Phía chân trời xa kia, cột lửa giữ dằn cao ngất vẫn cuồn cuộn bốc cao như không gì làm tan đi được. Dù cách xa nhường ấy mà Tiểu Bạch vẫn cảm thấy sức nóng hừng hực từ làn gió thổi qua đỉnh núi, qua những vụn nát của Hồ Kỳ Sơn. Trong dòng chảy của nham thạch đang ngội giờ ơn màu đỏ dường như càng rực hồng lên mãi, mỗi lúc một tụ lại dày đặc trên nền trời. Trong màn ánh sáng đỏ màu máu đó lại như thấp thoáng một thân người màu đỏ, đang ngửa cổ cười lên điên loạn giữa thinh không. Tiểu Bạch lặng lẽ nhìn về phía ấy, nét mặt không một chút biểu hiện cảm xúc bi lạc ai hoan. Dường như tất cả những lo lắng trong con mắt người đời đối với nàng đều không còn một mảy may ý nghĩa. Phía sau bất ngờ vọng đến tiếng lao sao khẽ khẽ, tiểu bạch giật mình quay lại. Quỷ lệ hóa ra vẫn nắm bất động trên mặt đất, nhưng vả táo trên ngực hắn lại không ngớt động đậy rồi xuất hiện một bóng nhỏ màu cho thì ra là con khỉ tiểu hôi. Tiểu bạch hờ hứng mỉm cười, vỗ hai bàn tay vào nhau, đoạn giang rộng cánh tay, con khỉ này, không ngờ ngươi lại thông minh đến thế, lại đây nào. Tiểu hôi ngồi trên ngực quỷ lệ, gãi đầu nhìn chủ nhân, ba con mắt lấm lét đảo khắp xung quanh, têu lên mấy tiếng khẹt khẹt, đoạn nhảy vào vòng tay tiểu bạch. nang mỉm nụ cười dịu dàng, vuốt ve lưng nó, lúc đó mới thấy trên thân mình tiểu hôi chi chít vết thương, có chỗ thịt còn lộ ra đỏ hòn. Ôi! Tiểu bạch khẽ thở dài lắc đầu, đến dưới một gốc cây đặt tiểu hôi ngồi xuống, đoạn lấy từ trong người ra một bình ngọc nhỏ, miệng suýt xoa thương xót, bé con à! Ngươi còn đi theo con người xui xẻo này thì còn phải đếm nhiều cây đằng đó. Ba con mắt của tiểu hôi cùng chớp chớp, đầu lắc lia lịa, miệng kêu khẹt khẹt liên hồi ra vẻ bất bình, chừng như không thích tiểu bạch nói quỷ lệ như vậy. Tiểu bạch lường con khỉ rồi nói với giọng giận dỗi: đúng rồi, biết rồi, chỉ có chủ nhân của mày là tốt nhất thôi. Tiểu hôi tuét miệng cười, tay gãi đầu có vẻ rất sung sướng. Tiểu bạch lại nhấc tiểu hôi vào lòng. lấy ra mấy viên thuốc nhỏ từ trong bình ngọc dùng tay bóp vụn thành một thứ bột nhỏ mịn màu xanh rồi cẩn thận rắc lên miệng những vết thương còn dướng máu của nó chẳng bao lâu bột xanh đã ngấm vào da thịt phát ra những âm thanh lách tách nhỏ xíu trong nháy mắt phần lớn các vết thương của tiểu hôi đã kéo liền miệng thật là thứ thuốc chữa ngoại thương tở hở ở rượu ngập ngừng một lúc tiểu bạch đưa tay xé mấy mảnh vải trắng trên y lý phục cẩn thận băng bó cho tiểu hôi chú khỉ ba mắt một mực yên lặng để cho nàng băng bó Có lẽ nó cũng hiểu được ý tốt của nàng. Một khắc sau, cả mình tiểu hôi đều cuốn băng trăng toát, chỉ còn lộ ra ngực, tay trái, chân phải và sau đầu, trông chẳng khác gì một binh sĩ trọng thương nhưng mang dáng vẻ hết sức khôi hài Tiểu hôi không ngừng nhìn lại mình, đồng thời nó ngó ngoáy chân tay một cách vụng vẻ, dường như không biết làm gì với bộ dạng mới của mình. Tiểu bạch trưng mắt quát, không được cử động. Tiểu hôi giật mình nhảy bắn lên, đoạn toét miệng cười rồi ngồi im như đá. Quỷ lệ đột nhiên động đậy miệng khẽ rên lên mấy tiếng khiến cả tiểu bạch và tiểu hôi cùng quay lại nhìn Quỷ lệ vẫn hôn mê miệng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại vẫn là hai chữ bích dao tiểu bạch khẽ lắc đầu thở dài chậm rãi bước lên mấy bước nhìn xa xa về phía hồ kỳ sơn một lát tiểu hôi gãi đầu bước lại níu và táo tiểu bạch rồi trèo lên ngồi trên vai nàng trong mắt tiểu bạch hiện nỗi buồn man mác tay nhẹ nhẹ vớt ve tiểu hôi trước mắt họ ngọn hồ kỳ sơn đã vĩnh viễn mất khỏi thế gian, chỉ còn lại vực sâu thăm thẳm không ngừng tuôn chảy dòng nham thạch nóng bỏng, giữa tờ NZ không vẫn quay cuồng đám dị quang đỏ máu. Tiểu hôi, làm sao bây giờ? Tiểu bạch khe khe cất tiếng, nói với tiểu hôi nhưng thực ra nàng đang tự hỏi chính bản thân mình, bích giao đi rồi, ta sợ hắn sẽ không sống nổi. Tiểu hôi ngây ra nhìn tiểu bạch, không biết có hiểu lời nàng không mà ba con mắt cứ không ngừng đảo đi đảo lại. Tiểu bạch khép cười lên một tiếng chua chát, đoạn quay nhìn Ga Trai đang nằm trên đất, vẫn thở nhẹ nhưng sinh khí dường như đã cạn kiệt. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn cứ mãi thế này? Đột nhiên tiểu hôi kêu lên mấy tiếng khẹt khẹt. Tiểu bạch nghiêng thai lắng nghe rồi lắc đầu cười khổ, nhấc con khỉ xuống ôm vào lòng, hỏi nhỏ, về nhà ư? Nghe được đấy, nhưng mà... Nàng lại nhìn quỷ lệ, đoạn dịu dàng nói với tiểu hôi, hắn có nhà không? Hỏi xong câu đó. Trong lòng tiểu bạch cũng chợt phảng phất một nỗi đau. Nàng sừng sốt khi phát hiện ra mái tóc của quỷ lệ đã có sợi bạc. Nhân gian có câu thương hải tang điền kiếp người nhỏ nhoi, ai mà biết trước được điều gì. Tiểu bạch lặng người trong suy nghĩ mông lung, phải một lúc sau tiếng kêu của tiểu hôi mới làm nàng bừng tỉnh. Nàng hất mái tóc ra sau, lại cười chua sót, lờ ơn này là cho bản thân mình. Đã bao năm nay vẫn là cảm giác thê lương ấy. Tiểu hôi bỗng nhảy phát ra khỏi tay tiểu bạch. đứng trên mặt đất hoa chân mùa tay ngón tay không ngừng chỉ về hướng bắc miệng liên tục kêu khè khẹt. Tiểu Bạch chăm chú nhìn con khỉ đôi mày giờ nở giờ nở trao lại một lúc nàng mới gật đầu ngươi muốn chúng ta về ngôi nhà cũ của hắn Tiểu Hôi gật đầu lia lịa trên mặt đất quỷ lệ vẫn mê man như không còn sinh khí lặng lẽ mấy giây Tiểu Bạch lại than lên được rồi chúng ta đi vậy dù sao cũng còn hơn là ngồi đây chờ đợi Tiểu Hôi lại toét miệng cười Tiểu bạch giơ tay để con khỉ nhảy lên vai mình. Nàng đi về phía quỷ lệ, lặng lẽ nhìn hắn một lúc rồi khe thốt: về nhà thôi. Tia sáng trắng lại rực lên chiếu đến tận mây xanh, vùn vụt bay về phía bắc. Ho ho ho! Trung Nguyên! Thanh Vân Sơn! Dưới Thanh Vân Sơn vạn vật vẫn sinh sôi nảy nở. Khắp nơi tràn ngập màu xanh của cỏ cây, thoang thoảng vẳng lại tiếng chim kêu lành lót. Thấp thoáng trong cây cỏ là những bức tường đổ nát đứng im lìm. Nơi một thời đã từng là thảo miếu thôn. Thời gian qua đi, cảnh vật cũng đã đổi thay. Ngọn gió hiu hiu làm lay động những nhành cây nhỏ, mang theo cả mùi thơm của hoa lá. Giải sáng trắng từ trên trời chậm rãi buông xuống. Không đợi Tiểu Bạch dừng lại, Tiểu Hôi đã từ trên vai nàng nhảy ra, lan vòng quanh những bùi cỏ xanh gì, thích chí kêu lên mấy tiếng, điệu bộ vui mừng đến tột độ. Khoe miệng Tiểu Bạch hé nở nụ cười, cẩn thận ôm quỷ lệ đến cạnh một bức tường đổ nát. Lúc này quỷ lệ đã giờ nờ giờ nờ hồi tỉnh, nhưng tờ hờ nờ sắc trông còn nguy kịch hơn cả lúc hôn mê. Từ đầu đến chân da rẻ trắng bệnh, mặt cắt không còn giọt máu, hai mí mắt chỉ hơi động đậy, tay chân vẫn chưa thể cử động. Nhìn bộ dạng quỷ lệ, Tiểu Bạch không khỏi lo lắng trong lòng. Trên đường đến thôn Thảo Miếu hắn đã có lúc tỉnh lại được vài giây, nhưng lập tức lại rơi vào hôn mê tờ giờ âm mở tờ giờ mở cho dù nàng đã dùng bao lời khuyên giải. Nhưng xem ra không một lời nào lọt vào thai hắn. Cho dù đã biết từ trước, tiểu bạch vẫn không thể ngờ được sự ra đi của bích giao lại gây tổn thương cho quỷ lệ đến thế. Cho dù nàng có là Cựu vĩ hồ ly, đã ngàn năm hành đạo thành tinh, nhưng cũng bất lực trước tình cảnh của quỷ lệ lúc này. Bên cạnh họ, tiểu hôi vẫn nhảy nhót tung tăng, trên tay cờ ơ mở mấy thứ quả dại, bất chợt ném về phía tiểu bạch ra hiệu ăn được. Dường như chỗ này đã quá quen thuộc với nó. tiểu bạch quay lại nhìn tiểu hôi tiện tay cờ ơ mở mấy quả dại lên lại mỉm cười chua chát con khỉ này hay thật từ sáng đến tối lúc nào cũng vui vẻ như vậy gia chủ ngươi cũng được như thế thì tiểu hôi nhìn nàng cười toe tuét rồi đặt quả dại trước mặt quỷ lệ quỷ lệ vẫn nằm yên không nhúc nhích. đợi một lúc dường như cũng hiểu được chủ nhân của mình không thể tự ăn tiểu hôi nhún vai ngồi xuống dựa vào quỷ lệ bắt đầu ăn uống ngon lành trời đã về chiều Chỉ có hai người và một con khỉ trong một thôn xóm hoang tàn. Tiểu bạch lặng lẽ không buồn lên tiếng, thờ thờ ơn nở sắc quỷ lệ vẫn trắng bệnh tim lìm. Tiểu hôi ăn xong gối đầu lên đùi chủ nhân, bốn chân rang ra ngáy khò khò. Những cờ u ơn dê sáng âm u trôi đi lặng lẽ, cảnh sắc trời cao không ngừng thay đổi. Mây trắng từng đám bồng bềnh, gió hưu hát thổi khua cây là sạc xào. Mặt trời mệt mỏi lê về phía tây, nền trời cũng giờ ơn nở sớm lại. Khi màn đêm từ từ buông xuống cũng là lúc vợ Ân lờ dê trăng hiện ra, treo lơ lửng ở phía đông xa xăm. Trên nền trời, sao đêm bắt đầu lấp lánh, như vạn con mắt đang dõi xuống tờ giờ ơn lờ gian. Tiểu hôi chợt kêu lên những tiếng nho nhỏ, trở mình rồi tiếp tục ngủ say sưa. Trên khuôn mặt láo lỉnh khẽ điểm nụ cười, cả trong mơ con khỉ này cũng không hề bị muộn phiền quay rối. Ánh trăng bàng bạc phủ khắp rừng núi. Tiểu bạch gượng nhẹ đứng lên, ngẩng đầu tư lự nhìn trời đêm. Rồi bất chợt như vô thức con mắt nàng quay về phương Nam, không kèm được tiếng thở dài. Nàng đã đi qua bao nhiêu vạn dặm, đã chịu bao báo tắp phong ba, xiêm áo trên người đã thấm không biết bao nhiêu sương gió. Đêm về khuya, ánh trăng vẫn bảng bạc lung linh. Ho oh oh ho oh. ho. Trên đỉnh tiểu trúc thanh vân sơn, lục tuyết kỳ đang ngồi một mình bên cửa sổ. Áo nàng trắng như tuyết, mỏng manh như sương mai. Ánh trăng rót từ trên cao xuống, in dáng hình tuyệt mỹ bên cửa sổ. nhẹ lay như làn sóng trong bóng lá rập rờn không biết đã bao đêm nàng ngồi đó ngước nhìn trời đêm im lặng ngắm những vì tinh tú trên trời cao xa xa mơ hồ vẳng đến tiếng lao sao lá trúc ánh trăng chiếu rọi gió nhẹ thổi lướt qua lay động xiêm yỉa bên cạnh nàng thiên gia tờ hờ ơn ở kiếm nằm yên lặng bên cửa sổ tắm mình dưới ánh trăng thanh lạnh lẽo cũng đẹp như chính nàng mặt trăng từ từ trôi nhẹ lên giữa thinh không, lục tuyết kỳ đưa mắt nhìn ra xa Đôi mi thanh tú nhẹ khép trong phiền muộn O.S.A.U. Người vẫn khỏe đầy chứ. Âm thanh khẽ thoảng đến mức lục tuyết kỳ không nghe thấy, như có một áng mây mỏng lướt qua vở N.G. Nguyệt, ánh trăng chỉ sao động nhẹ rồi lại sáng rỡ lung linh. Trong khoảnh khắc ấy, chừng như linh cảm thấy điều gì, lục tuyết kỳ như mày, chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài. Bên kia không xa là một rừng trúc. Dưới ánh trăng, thân trúc in trên đất những vệt dài. Chỉ trong khoảnh khắc đã có bao nhiêu hình bóng hiện ra rồi tan đi trên đất Tờ hờ hờn hờ sắc lục tuyết kỳ đột nhiên biến đổi Cất giọng lạnh lùng, cao nhân phương nào, hãy hiện thân đi Bóng trúc đung đưa, trong hàng ngàn vệt đen sớm ấy mơ hồ bóng dáng một người như có như không Bỗng nhiên từ cái bóng đó phát ra một âm thanh đua cận Quả nhiên ta đã tìm được cô, cho dù lúc nào gặp cô cũng khiến ta giật mình Lục tuyết kỳ lạnh lùng nhìn vệt đen trên giường trúc Tiếng nói dịu dàng của ai đó gợi cảm giác rất đôi thân quen. Giọng nói ấy dường như nàng đã từng nghe chính tại nơi này. Tuy trong đầu nghĩ như vậy khuôn mặt nàng vẫn giữ vẻ lánh nạo như sương mai, chỉ lạnh lùng hỏi, là ai vậy? Một trận gió núi đồng thổi qua khiến những thân trúc càng sao động mạnh, bóng trúc ngả nghiêng lộ rõ một nhân ảnh nữ giới trong trang phục trắng. Bóng hình đó bay bay tới, thì ra là tiểu bạch. Dưới ánh trăng rực rỡ, chỉ thấy một dung nhan kiểu mị với cặp mắt thanh tú đẹp như tranh vẽ, làn da trắng muốt non nà chẳng khác nào Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ xứng lại một lát, chẳng thể ngờ được Tiểu Bạch lại xuất hiện giữa đêm khuya như vậy, giọng nói càng lạnh lùng hơn, tại sao lại là cô? Tiểu Bạch cười nhạt, là ta thì sao? Im lặng giây lát, Lục Tuyết Kỳ mới cất được lời, cô tìm tôi có chuyện gì? Tiểu Bạch nhìn nàng cười mịn, đêm khuya thanh vắng, cô không ngủ lại ra ngoài ngắm trăng. Hay là đang nhớ đến ai vậy? Đôi má lục tuyết kỳ bỗng ửng hồng, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như tuyết. Đó là chuyện riêng của ta, còn cô đến đây làm gì? Đây là tiểu trúc phong thanh vân môn, là khu vực ta cai quản. Nếu cô không nói rõ, đừng trách ta không khách khí. Tiểu bạch bình thản, ta đến đương nhiên là vì có chuyện. Nghe ta nói đây, trong lòng cô đang nghĩ về ai thì ta cũng vì người ấy mà đến. Lục tuyết kỳ lặng đi, hai mắt nhìn xứng tiểu bạch. Khuôn mặt nàng vẫn giữ nét cười rạng rỡ không có vẻ gì là đóng kịch. Cơ hờ ơn nở trừ một lát Lục Tuyết Kỳ mới chậm rãi hỏi, vậy hắn hắn bị sao vậy? Tiểu Bạch chợt thở dài, hắn đang ở khu nhà đổ của Thảo Miếu Thôn dưới chân thanh vân sơn. Lục Tuyết Kỳ ngẩn người, nét mặt thoáng vẻ xúc động, tay nắm chặt xong cửa sổ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Dung Nhan nàng lại tối đi, lắc đầu khe nói, ta không thể đi được. Đến lượt Tiểu Bạch hoảng hốt, cô vừa nói gì? lục tuyết kỳ lặng lẽ giây lát đầu càng túi thấp thanh vân môn xảy ra nhiều chuyện như vậy các bậc tiền bối cũng vì thế mà phiền lòng huống hồ thân phận hiện nay của hắn ta đi gặp hắn cũng là vi phạm giới luật phá vỡ phép tắc hơn nữa dù có gặp thì cũng được gì đâu nói đến đây lòng nàng không khỏi sao động khẽ cắn răng thở dài nhẹ nhẹ dường như phải cố gắng nén lòng có ai biết được sau giây lát lặng lẽ ấy niềm xúc động đống trào dâng trong lòng nàng cơ thể nóng bừng Tim đập nhanh hơn, cuối cùng nàng cũng chẳng thể khống chế được bản thân của mình nữa, hối hả hỏi Tiểu Bạch, hắn hắn vẫn khỏe chứ? Tiểu Bạch không nói gì, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn nàng. Long Lục Tuyết Kỳ thoáng nỗi bất an, toàn thân bất chợt run lên, hai mắt mở to nhìn Tiểu Bạch chờ đợi. Tiểu Bạch im lặng một lát mới nói khẽ, "Bệnh giao đi rồi." Lục Tuyết Kỳ nghe như sét đánh ngang hai, đứng lặng im không nói được câu nào. Trong đầu nàng như có hàng trăm cơn gió rít vi vu. Tâm trí trống rông chỉ còn một khoảng không trắng. Tiểu bạch khẽ khàng, cô và hắn cũng không phải là người ngoài, tình trạng hắn bây giờ. Hắn đang như thế nào? Lục tuyết kỳ đột nhiên cất tiếng hỏi dồn, khuôn mặt nàng đã trắng bệnh ra, hai chân run rẩy như đứng không vững nữa. Tiểu bạch lắc đầu thở dài, sức khỏe hắn rất không tốt, ta cũng chẳng có cách nào nữa mới đến tìm cô. Lục tuyết kỳ khép mi, khỏe mắt hiện rõ vẻ thê lương vô hạn. con người vốn lạnh lùng như băng giá của nàng giờ đây đã không còn chút nào vẻ lãnh ngạo thường ngày nàng khẽ thở từng hơi nặng nhọc ngỡ như tất thể gánh nặng tờ giờ nở gian đang đè lên đôi vai nàng hai mắt rực lên nhìn chằm chằm vào tiểu bạch tiểu bạch không nói mà chỉ lặng lặng gật đầu vu cánh cửa sổ dưới tay lục tuyết kỳ vỡ nát tay kia nắm lấy thiên ra thân hình ngọc ngà cất lên lao vào giữa mênh mông rừng núi cái gì gọi là phép tắc cái gì gọi là giới luật Nàng giờ chỉ còn nước mắt và nỗi tương tư đẹ nặng trong lòng. Bay vút lên cao không, bay theo gió mà đi. Gió phả vào mặt rắt như dao cắt, cũng không đau bằng nỗi nhớ trong lòng nàng. Đêm nay, nỗi nhớ đã thành ngọn lửa, chỉ một câu nói là bùng lên dữ dội. Bích dao đã mất. Nỗi đau ấy làm sao hắn có thể chịu nổi. Mười năm trời đằng đắng, có ai hiểu hơn nàng những nỗi niềm sâu kín trong lòng hắn. Nàng cứ thế ngược gió bay đi, kiên quyết đến điên dại. Không một lờ nở ngoái đầu nhìn lại. Bóng tối nơi xa xăm kia đang trùm lên hắn, giá lạnh liệu có đang hành hạ hắn. Nàng phải bay đi, đến bên người ấy. Ở cùng người ấy. Trăng vẫn vàng vặc sáng soi, một bóng hình cô đơn trên đất. Tiểu bạch chậm rãi đến trước khung cửa sổ vỡ nát, nhìn thật lâu rồi mới từ từ ngừng lên. Hai con mắt đẹp tuyệt tờ giờ ở chậm rãi khép lại, đầu gật khẽ, môi nhẹ nở nụ cười. Nụ cười mang cả nỗi chua xót lẫn hạnh phúc. vỡ n dê trăng vẫn treo lơ lửng trên cao đêm lạnh hơn sao giờ nở giờ nở thưa thớt ho oh -oh ho -oh. ho một đợt gió từ xa thổi tới mang theo hơi đêm lạnh lẽo thảo miếu thôn hoang tàn vắng lặng cỏ cây dập dờn như sóng biển dưới gió đêm từ bốn phía xung quanh tiếng côn trùng vẳng kêu rì rả nơi góc tối quỷ lệ vẫn nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường không nhúc nhích thiểu hôi vẫn gối đầu lên đùi hắn ngủ từng đợt gió miên man thổi đến dường như con khỉ nhỏ cũng cảm thấy lạnh miệng không ngớt chóp chép lầu đầu hết trở mình rồi cuộn trở lại đến cả cái đuôi cũng cặp sát vào thân một lúc lại chìm vào giấc ngủ một tia sáng trắng trợt hiện lên dưới ánh trăng lao giữa tờ NZ không đến thôn thảo miếu với tốc độ nhanh đến phi thường đến nỗi khi hạ xuống đất tia sáng đó khiến cây cỏ dạp hẳn xuống mãi một lúc sau mới trở lại trạng thái ban đầu luôn bạch quang tan đi hiện ra lục tuyết kỳ với nét mặt lo lắng nàng vội vàng nhìn quanh đâu đâu cũng chỉ thấy những bức tường đổ nát giống y, y như lở ở nở trước nàng đã đến đây ngoài ánh trăng vẫn chiếu lung linh hờ ơ như chỗ nào cũng bị bao phủ một màu đen mù mịt nàng vẫn chưa tìm được người ấy đứng lại giây lát nàng mới chậm rãi đi lên phía trước bước vào chỗ ẩn giấu biết bao nhiêu chuyện xưa môi đổ nát trước mặt nàng là một bản bị ca lay đậu nơi đây đã từng chứng kiến cả hạnh phúc tràn trề lẫn đau khổ tột cùng của con người Tất cả đã bị chôn vùi dưới lớp đất đá kia, dưới đêm khuya lạnh vắng chỉ còn lại cảnh hoang tàn và những cơn gió rít. Thiên gia tờ hờ ơn nở kiếm trong tay của lục tuyết kỳ đột nhiên tỏa ra những vờ ơn dê hào quang lấp lánh, dường như cũng hiểu được nỗi lòng chủ nhân. Trong bụi cây dưới chân lục tuyết kỳ đột nhiên phát ra tiếng kêu khe khẽ. Nàng thoát giật mình, nét mặt biến sắc, tích tắc sau một con chuột chui ra rồi chạy biến vào một bụi cây um tùm khác. Lục tuyết kỳ đứng lặng vài giây rồi mới lắc đầu thở dài, bình thường đến cả thú tờ hờ ân nở cũng không làm nàng chớp mắt nhưng bây giờ chỉ con chuột nhỏ lại khiến nàng sợ đến đứng tim. Nỗi lo cho người ấy đã biến nàng thành một nữ nhi yếu đuối từ lúc nào rồi. Tiếng chuột chạy tuy làm lục tuyết kỳ sợ hãi, nhưng cũng đánh thức cả chú khỉ tiểu hôi. Nó lăn sang một bên, đôi thai khẽ động đậy rồi tích tắc sau cả ba con mắt đều mở to nhìn lơ láo. Có tiếng bước chân từ khu nhà đổ nát vọng lại. Tiểu hôi leo phát lên tường nhìn xung quanh, vẫn không nhìn thấy bóng dáng tiểu bạch. Quay nhìn về phía quỷ lệ, chủ nhân nó vẫn nằm thiêm thiếp ở đó khiến tiểu hôi ngần ra, đoạn ngồi xuống bên bức tường đổ mắt hướng nhìn về chỗ có tiếng bước chân. Trong đêm tối, con mắt vàng của tiểu hôi rực lên một cách kỳ dị. Lục tuyết kỳ khẽ cất bước xuyên qua những ngôi nhà đổ. Từ lúc hạ thân xuống thôn thảo miếu đến giờ chưa được bao lâu nhưng trong tim nàng lại có cảm giác như ngàn năm đã trôi qua. Đi đến đâu cũng là khoảng không mù mịt, bóng cây hỏa lẫn bóng tường hoang thành những hình thù quái đản. trong lòng lục tuyết kỳ siết bao lo lắng lẫn căng thẳng. Thậm chí nàng còn mơ hồ tự trách phải chăng nàng đã quá hấp tấp bỏ lại tiểu bạch, dại dột đến đây một mình. Nghĩ đến đây nàng không tự chủ được vội bước nhanh hơn, đi thêm vài bước chân rồi đột nhiên lục tuyết kỳ dừng lại. Phía trước một bức tường đổ le lói ánh hào quang, một con mắt vàng rực đang nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh trăng mờ ảo. Lục tuyết kỳ tiến thêm vài bước nữa, đã nhìn rõ cả ba con mắt của con khỉ màu cho thân mình quấn băng trắng trông vừa kỳ lạ vừa hết sức khôi hài Cả ba con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lục tuyết kỳ. Thiều hôi. Trái tim lục tuyết kỳ bỗng đập rộn ràng. GN như vô thức, nàng hối hạ tiến lại GN và tao trắng tinh khôi rơi trên bức tường đổ nát. như bông hoa cuối cùng sót lại của mùa xuân. Tiểu Hôi nhìn Lục Tuyết Kỳ lăng không tiến lại, gãi đầu như không biết phải làm sao. Trong những nữ nhân từng tiếp xúc với quỷ lệ, quan hệ của Tiểu Hôi với Lục Tuyết Kỳ là lạnh nhạt nhất. Chỉ cờ ơn ngờ nhìn thấy bộ y phục trắng muốt lạnh như băng tuyết kia, Tiểu Hôi đã cảm thấy ngại ngùng. Mặc dù như vậy, con khỉ nhỏ biết do nữ nhân kia có mối quan hệ tuyệt đối không bình thường với chủ nhân của mình. Vì thế khi nhìn nàng bay tới, Tiểu hôi cờ hờ ơn lờ trừ không biết phải tỏ thái độ ra sao. Thấy tiểu hôi không có phản ứng gì, Lục Tuyết Kỳ càng hoang mang lo lắng. Nàng ôm chú khỉ vào lòng rồi đưa mắt nhìn quanh. Không thấy một ai, Lục Tuyết Kỳ run rẩy, hắn đi đâu rồi? Trong phút hoang mang, hai bàn tay nàng bất giác xiết mạnh. Vẫn đôi cánh tay non nạ ấy, nhưng đột nhiên như trở thành hai gọng kèm thép khiến tiểu hôi hoảng loạn khua chân múa tay liên hồi, miệng rít lên the thé. Ánh mắt Lục Tuyết Kỳ bất giác chuyển từ con khỉ về phía sau bức tường đổ. Trong bóng đêm loang lổ ánh trăng, một thân hình bất động đang nửa nằm nửa, nửa ngồi ở đó. Phích một tiếng, hai bàn tay nàng đống trợn bông ra. Tiểu hôi đang cố vùng vẫy bông mất đi chỗ dựa, rơi thẳng từ trên cao xuống đất. Cú ngã động phải một vết thương nào đó khiến cho nó đau lớn nhảy cấm lên, phẫn nộ nhăn nhó nhìn Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ đã không còn để ý đến Tiểu hôi, đi vòng qua bức tường đổ. Cờ hờ ơ mở chậm tiến đến bên quỷ lệ. Trước mặt nàng là một người nửa sống nửa chết, đôi mắt mở trừng vô hồn không biết đang nhìn về phương nào. Trên khuôn mặt tiểu tụy ấy thậm chí còn thoát ra một làn hơi mục nát như của một thi thể bắt đầu phân hủy. Trăng. Cờ hờ ơ nở kiếm thiên gia rơi từ tay nàng xuống đất, nhưng lục tuyết kỳ chẳng hề để ý nàng từ từ quỳ xuống trước mặt quỷ lệ. Hai giọt lệ long lanh cờ hờ hơ mở chậm vỡ ra từ hai bên khỏe mắt. Tiểu phàm. Quỷ lệ vẫn trợt như đã như chưa từng quen biết gì nàng. Trong đầu hắn lơ mơ chút cảm ứng, nhưng chỉ sau khoảnh khắc lại trở về trạng thái ban đầu, giống như con chim mệt mỏi nằm trong chiếc tổ vô hình nhưng chắc chắn, không dám bay ra thế giới bên ngoài dù chỉ để nhìn một chút. Lục tuyết kỳ run rẩy đưa tay từ từ ôm lấy khuôn mặt quỷ lệ. Những đường nét quen thuộc khiến tim nàng đã bao đêm mong nhớ, khỏe miệng khẽ run lên trong tiếng gọi thiết tha, tiểu phàm, là ta đến đây, ta là tuyết kỳ đây. Quỷ lệ vẫn im lìm, nét mặt không thay đổi. Gió đêm lạnh lẽo, tiếng cỏ cây xào sạc. Thiểu hôi ngồi im chăm chú ngắm nhìn. Dưới ánh trăng kia, có ai biết đến góc nhỏ hoang tàn này, có ai biết đến tình yêu chìm nổi lòng đông của hai con người ấy. Những giọt lệ long lanh rơi từ mắt lục tuyết kỳ lên khuôn mặt quỷ lệ, mang theo cả hơi ấm của nàng. Lục tuyết kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống đất, khuôn mặt đã trở lại vẻ kiên nghị thường ngày. Đừng sợ, mình không được sợ. Nàng tự nhủ với lòng, đoạn khẽ ôm lấy đầu quỷ lệ. lúc tuyết kỷ gì đầu hắn vào lòng như không muốn rời ra. Ngừng đầu nhìn trời, trên cao kia mặt trăng vẫn tỏa sáng lung linh. Tiểu phàm, đừng sợ, sẽ tốt cả thôi mà. Nàng thì thờ hờ ơ mờ, giọng nói dịu dàng mà kiên định. Ánh trăng vẫn chiếu xuống tờ giờ ơ nờ gian, chiếu dọi bóng dáng đôi trai gái đang nương dựa vào nhau. Trăng muôn đời đều như vậy, lặng lẽ, dịu dàng. Chương 254, Linh Vi Tờ thờ ở châu hạo thổ, núi non xanh rờn đất đai màu mỡ, không có vẻ gì gợi nên rằng những dãy núi kỳ dị trải dài suốt một dài Tây Nam lại bắt nguồn từ chính nơi đây. Trên trời thấp thoáng bóng hai nhân ảnh đang bay về phía Hồ Kỳ Sơn, nơi đặt tổng đường của Quỷ Vương Tông. Tối hôm trước họ đã đột nhập vào Thanh Vân Sơn, tìm cách phá hỏng thiên cơ tỏa. Sau khi bí mật phá hủy thiên cơ tỏa trên đỉnh Mạch Sơn núi Thanh Vân, Kim Bình Nhi và Thương Tùng Đạo Nhân theo lời quỷ vương, nán lại vài hôm cẩn thận thăm dò các vùng xung quanh núi. Trên đường đi, Thương Tùng Đạo Nhân chỉ một mực tờ giờ mở lặng, thỉnh thoảng mới nói vài câu. Kim Bình Nhi ít nhiều hiểu được mâu thuẫn trong lòng lao, nhưng dù có hiểu nàng cũng không chút đồng tình với lòng nhân từ của Thương Tùng, thậm chí còn có phần coi thường. Dù sao ngoài mặt nàng vẫn luôn vui vẻ nói cười. Đã vào vùng đất G.N. Hồ Kỳ Sơn. Hai người hạ thân tìm trốn nghỉ. Thung lũng này không rộng lắm, một khe nước nhỏ quanh co chạy xuống chân núi. Sau một ngày du hành không nghỉ, Kim Bình Nhi sớm đã thấy khác, liền chạy ngay đến bên suối vốc nước lên uống. Nước suối trong lành mát lạnh. Kim Bình Nhi uống liền mấy vốc mới thở một hơi dài rồi quay sang cười với Thương Tùng. Nước suối ngọt mát lắm, sao đạo trưởng không uống một chút đi. Thương Tùng đạo nhân chậm rãi ngồi xuống một tảng đá, lắc đầu từ chối. vẻ mặt đường sắc cú ám. Từ lúc rời Thanh Vân Sơn lão vẫn giữ bộ mặt như vậy. Kim Bình Nhi cười tờ hờ ơm ở trong bụng nhưng không nói ra lời, chỉ cúi xuống suối dùng tay té nước lên mặt rồi ngẩng đầu lên lát mạnh. Ánh nắng chiếu xuống, những giọt nước lóng lánh trên làn da trang muốt của nàng, lóng lánh như những hạt chân trâu trên tấm lụa mềm mại. Bình Nhi cô nương. Từ đằng sau Thương Tùng Đạo Nhân khẽ gọi nàng. Kim Bình Nhi không ngờ Thương Tùng Đạo Nhân lại chủ động bắt chuyện. trong lòng ngạc nhiên nàng quay lại mỉm cười ngọt ngào có chuyện gì vậy đạo trưởng mi mắt thương tùng đạo nhân khẽ cụp xuống không nhìn vào khuôn mặt kiều diễm của nàng đôi mày trao lại dường như có chuyện trọng đại cất giọng tờ giờ ơ mờ tờ giờ ơ mờ quỷ vương sai chúng ta phá hỏng thiên cơ tỏa ta đã đoán ra dụng ý trong đó ma giáo nói được một nửa lão đột nhiên dừng lại kim bình nhi vẫn nhìn lão cười cười ánh mắt lộ vẻ châm biếm thương tùng đạo nhân lặng im giây lát Đoạn thấp giọng xuống, Thánh giáo mưu toan nhất thống thiên hạ, thanh vân môn đương nhiên là đối thủ lớn nhất. Chúng ta đã phá hỏng thiên cơ tỏa, chỉ cờ hơn cất một mẻ là khiến chúng bại vong. Nhưng ta không hiểu tại sao quỷ vương tông chủ lại phái chúng ta giả soát những nơi dân thường sinh sống xung quanh làm gì. Những thường dân đó chỉ là loại chân yếu tay mềm, làm sao dám chống lại chúng ta. Kim Bình Nhi nheo mắt nhìn thương tùng đạo nhân, đoạn khẽ cười, phải chăng trong lòng đạo trưởng đang rất phiền muộn. Nét mặt thương tùng càng tờ ơ mờ xuống, thở dài, ta chỉ cảm thấy cuộc tấn công thanh vân môn nên tạm thời hóa lại. Nếu để dân thường bị liên lụy thì thật chẳng có ích gì. Kim Bình Nhi mỉm cười, hà tất đạo trưởng phải lao tâm khổ tứ như vậy. Tôi không có ý kiến gì ở đây cả. Đột nhiên nàng dừng lại giây lát rồi mới thận trọng lên tiếng, nói thật với đạo trưởng, lục soát quanh khu vực thanh vân sơn này là làm theo lời dặn dò của quỷ vương tông chủ. còn nguyên do vì sao thì tôi không rõ. Nhưng tông chủ quyết chẳng phải vô cớ mà làm vậy. Nét mặt thương tùng đạo nhân giãn ra đôi chút, dường như thấy Kim Bình Nhi nói cũng có lý, nhưng giọng nói vẫn có phần do dự, ta biết thế, nhưng vẫn không hiểu được tại sao phải đi lục soát những chỗ dân thường. Những nơi đó chỉ có thường dân chứ làm gì còn ai khác. Mỗi chỗ như vậy tính ra cũng đến mấy nghìn người, chỉ sợ nếu có chuyện gì. Kim Bình Nhi cười mịn, Nếu chúng ta đã nghĩ tới điều đó thì tông chủ lòng sâu như bể cả, làm gì lại nghĩ không ra? Đạo trưởng việc gì phải lao tâm khổ tứ Thương tùng đạo nhân thở dài, chính vì biết lòng quỷ vương thâm sâu như biển nên ta mới không đoán ra rốt cuộc ngài đang nghĩ gì. Chỉ sợ ngài đột nhiên. Nói không hết câu, láo chừng như thấy có chút vô nghĩa, bèn cười chua chát lắc đầu im lặng Kim Bình Nhi đương nhiên chẳng lo lắng gì cho tính mạng dân thường ở quanh Thanh Vân Sơn. Thái độ có chút kỳ lạ của Thương Tùng càng khiến nàng thấy không thuận mắt. Cả tính mạng của chính mình sau này còn không biết sẽ như thế nào, làm sao lại lo người khác được đây. Hay đây chính là tính cách của đạo nhân, gia nhập ma giáo bao năm mà vẫn không sửa được. Càng nghĩ càng rối lên, Kim Bình Nhi nhún vai không thèm để ý nữa. Nàng quay lưng lại đi đến bên bờ suối, lại muốn thưởng thức làn nước trong lành. Nhìn Thương Tùng vẫn cúi đầu tờ giờ âm mở mặc Kim Bình Nhi thoáng bất nhẫn. cất giọng an ủi đạo trưởng yên tâm đi những điều không ngờ tới thì chữ thì chưa nói hết ánh mắt kim bình nhi trợt đông cứng lại cả người nàng cũng như biến thành đá con suối lúc nãy trong lành là thế bây giờ đã loang lổ những vệt máu bờ ơ mờ đen dập dờn trôi theo dòng nước kim bình nhi nét mặt đại biến nhìn trừng chừng vào những vệt máu loang nhớ lại lúc nãy chính mình đã uống nước rửa mặt bên dòng suối này nàng không khỏi sinh cảm giác muốn nôn huệ nàng cố chấn tĩnh Lẳng lặng bước về hướng thượng nguồn. Thương Tùng Đạo Nhân vẫn không biết gì về quái sự trong lòng suối, ngạc nhiên hỏi với theo, Kim cô nương, có chuyện gì vậy? Kim Bình Nhi không đáp, chỉ nhìn chằm chằm xuống suối mà dào bước. Lúc này Thương Tùng Đạo Nhân cũng đã phát hiện ra sự dị thường. Cơ hờ hơn nở trừ dây lát rồi lão cũng bước theo sau nàng. Con suối này vừa nông vừa hẹp, nước sâu chưa đến đầu gối, chỉ đi 3-4 bước là qua được bờ. Nhưng dòng nước bốn lượn lại có vẻ rất dài, hai người đi mai vẫn chưa thấy thượng nguồn. Những vệt máu dị thường vẫn trải dài theo dòng nước. Kim Bình Nhi và Thương Tùng Đạo Nhân bất giác nhìn nhau, cả hai đều như mày, họ đoán máu này không phải của con người. Bởi máu người không thể đủ để chảy xa như thế, mà nếu trải dài như vậy thì máu người cũng đã bị tan vào nước rồi. Vệt máu này lại đông đặc mà không lan tỏa, nhất định có điều gì kỳ quái. Từ khe sâu thung lũng. do trợn thổi u u rừng cây lay động lá xào xạc đung đưa càng làm cho cảnh vật thêm ảm đạm thương tùng đạo nhân đột nhiên dừng lại kim bình nhi nhún mày sao vậy im lặng một lát thương tùng mới nói ta nghĩ chúng ta không cờ ơn nở phải nhiều chuyện làm gì kim bình nhi nhún vai dường như không ngờ những lời như vậy lại phát ra từ miệng lão đạo trưởng ngài cũng không cờ ơn nở phải sợ như vậy chứ nét mặt thương tùng thoáng chút phẫn nộ nhưng lão vẫn kiên nhẫn đáp lại Phải lấy đại sự làm trong, quỷ vương tông chủ đã dặn dò chúng ta không được chậm trễ. Ta nghĩ chúng ta cũng đã đến lúc phải hồi báo rồi. Nói xong, chẳng đợi Kim Bình Nhi trả lời, lão xoay người bay lên không trùng, theo hướng hồ kỳ sơn thẳng tiến. Trong mắt Kim Bình Nhi ánh lên vẻ coi thường, nàng cũng chẳng buồn đuổi theo, lại tiếp tục nhìn vào vệt máu đông kia. Rồi từ từ, sắc mặt nàng cũng như đông lại. Từ thượng nguồn đột nhiên vẳng lại tiếng hú khe khẽ. Kim Bình Nhi nghiêng thai lắng nghe, rồi đột nhiên nàng nhảy dựng lên, nét mặt hoang mang nhìn về phía trước. Ở khúc ngoặt con suối, âm thanh bị rừng cây um tùm chặn lại. Kim Bình Nhi không đi thêm nữa, chỉ bước đến bên một gốc cây chú thị nhìn ngược dòng suối. Nét mặt nàng đột nhiên thay đổi. Ho oh oh ho oh. ho! Thương Tùng Đạo Nhân đã cố ý bay thật chậm, không ngờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Kim Bình Nhi. Lao Đạo Nhân nhìn lại phía sau, trong lòng không khỏi dấy lên phẫn nộ. Ngày thường Kim Bình Nhi với Lao rất khách khí, cứ một mực đạo trưởng mà gọi, nhưng thương Tùng sớm đã nhận thấy vẻ chế nhạo trong nụ cười ngọt ngào của nàng. Hoặc giả Kim Bình Nhi thực ra không cố ý cười nhạo thương Tùng mà đó chỉ là cảm giác vu vơ của Lao. Từ lúc phản bội thanh vân môn gia nhập vào ma giáo, trong lòng thương Tùng ngày càng sinh ra những suy nghĩ kỳ quái khó chịu. Lúc này là một lúc thương Tùng khó chịu như thế, do dự không biết nên bỏ đi một mình hay quay lại tìm Kim Bình Nhi. thế rồi sau lưng láo lóe lên một dê hảo quang tím nhạt hóa ra nàng cũng đã đuổi tới nơi kim bình nhi bay cạnh thương tùng ý phục phấp phơi trong làn gió núi bình thường lúc nào cũng cười rạng rỡ nhưng giờ đây khuôn mặt nàng lại tờ giờ ơ mở hẳn xuống như đang suy nghĩ chuyện gì thương tùng đạo nhân quay sang có ý chờ nàng lên tiếng kim bình nhi liền nhoẻn miệng cười nụ cười có chút miễn cưỡng đoạn nói to như muốn khỏa lấp sự bối rối đạo trưởng chúng ta đi thôi Thương Tùng Đạo Nhân im lặng bay tiếp. Kim Bình Nhi nhìn theo lão, nét mặt không có chút gì chấm biếm, chỉ lẳng lặng bay cờ hờ ơ mờ chậm theo sau. Thung lũng này còn cách Hồ Kỳ Sơn đến vài trăm dặm, những mạch núi chập trùng nối tiếp nhau trải dài tích tắp. Người bình thường muốn đến nơi ít nhất cũng phải mất đến nửa tháng, nhưng Kim Bình Nhi và Thương Tùng chỉ cờ ơ nờ chưa đến nửa ngày. Càng đến vờ ơ đỉnh Hồ Kỳ, nét mặt Kim Bình Nhi càng trở nên tờ giờ ơ mờ mặc lo lắng. Dưới chân họ cảnh vật giờ G.L.G.L. hiện ra, đỉnh cao nhất của Hồ Kỳ Sơn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vực sâu tham thảm. Cách xa hàng dặm đã nghe thấy tiếng sụp sôi của dòng nham thạch nóng rực, phun ra thành những vệt máu kỳ dị. Không những thế, hơi nham thạch còn tụ lại trong không trung thành một hình ác ma đỏ máu. Không trung tràn ngập mùi huyết tanh hôi. Làm sao thế này, đã xảy ra chuyện gì? Thương Tùng Đạo Nhân giật mình tự hỏi. Lão đạo nhân đưa mắt nhìn bốn xung quanh, trong lòng mỗi lúc một thêm sợ hãi. Bên cạnh lão, Kim Bình Nhi trợn kêu lên một tiếng ơ, khe khẽ. Thương Tùng đạo nhân quay sang, Kim Bình Nhi chỉ tay về bên phải, hạ giọng. đạo trưởng nhìn xem. Thương Tùng nhìn theo hướng tay Kim Bình Nhi, chỉ thấy những tia sáng màu đỏ thoát mở thoát hiện. Trong những vệt đỏ ấy dường như loang thoáng mấy chục bóng người. Thương Tùng định tờ HL nhìn kỹ. Mới phát hiện ra mấy chục người đó đều là những thanh niên cường tráng, trên người đều mặc y phục sặc sỡ của Quỷ Vương Tông. Thương Tùng lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Xem ra mới chỉ đi có mấy ngày mà Hồ Kỳ Sơn đã xảy ra chuyện lớn, nhưng Quỷ Vương ông ta chẳng chuyện gì có thể làm khó được. Đệ tử Quỷ Vương Tông xuất hiện ở đây, chứng tỏ Quỷ Vương vẫn bình an vô sự. Các đệ tử Quỷ Vương Tông cũng đã nhận ra hai người, từ từ tiến lại. Thương Tùng đạo nhân cao giọng. Ta là Thương Tùng Đạo Nhân, nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Kim Bình Nhi không lên tiếng mà đưa mắt nhìn về phía miệng vực sâu thẳm, đang bị bao phủ bởi những cờ dê dị khí đỏ máu, đoạn quay lại lặng lẽ đi sau Thương Tùng lại GN đám đệ tử quỷ Vương Tông. Ga toán trưởng gật đầu với Thương Tùng Đạo Nhân ra vẻ bái lễ. Nhưng không biết tại sao động tác Y gì trông khá cứng nhắc, chỉ nói ấp úng, nhìn qua đạo trưởng. Thương Tùng Đạo Nhân cho mày! Mấy tên này đúng là đệ tử của Quỷ Vương Tông, nhưng khẩu khí lại có phần kỳ quặc, giọng nói đứt quãng, cử chỉ cứng đờ như người gỗ, không giống chút gì với người bình thường. Quỷ Vương Tông chủ đâu, ta muốn bẩm báo với ngài. Thương Tùng gióng dạc. mấy chục tên đệ tử vẫn đờ người ra, đoạn từ từ xoay mình về những tia sáng đỏ, đồng thanh, Tông chủ ở trong này, đợi ngài lâu lắm rồi đó. Thương Tùng đạo nhân sốt ruột khua tay, được rồi, người dẫn đường đi. Gã toán trưởng gật đầu, bước đi vào bước rồi nói chấm rãi, đúng rồi năm. Ừ. Đoàn người tiếp tục đi về phía vực thảm, thương tùng đạo nhân vẫn muốn hỏi xem nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn người như gỗ này chỉ làm lao thêm bực tức. Đợi lát nữa gặp quỷ vương lão phải hỏi cho ra lẽ. Kim Bình Nhi đi sau, tiến từng bước chấm rãi, tiếp tục lặng lẽ quan sát đám đệ tử. Mấy tên đó ngoài những cử chỉ cứng nhắc thì đều giống người bình thường. Tuy không thấy sự khác lạ nhưng Kim Bình Nhi vẫn cảnh giác cao độ. Càng gỡ hơn nở đến những tia sáng đỏ giữa không trùng Kim Bình Nhi đột nhiên phát hiện xung quanh nàng, ánh mắt đám đệ tử bỗng chuyển sang sắc đỏ như màu máu tươi. Hành động của chúng không còn đờ đẫn nữa mà mỗi lúc một trở nên nhanh nhẹn, nguồn sáng đỏ như đã tiếp thêm năng lượng cho chúng. Thương Tùng Đạo Nhân đột nhiên có cảm giác bất an vô cớ, nhưng trong lòng không hiểu tại sao. Đột nhiên, từ phía sau vang lên tiếng kêu khe khẽ. tất cả đều quay đầu lại. Kim Bình Nhi đã ngồi xuống đất, hai tay che miệng thở hổn hển, khuôn mặt tái mét đau khổ. hơi thở Kim Bình Nhi mỗi lúc một nặng nhọc. Hai tên đệ tử Quỷ Vương Tông đứng sau lưng nàng dường như đã biến thành đá. đột nhiên sau lưng chúng vẳng lên một âm thanh quái lạ như tiếng đá nện xuống đất. Kim Bình Nhi nhìn về phía tiếng động, mặt liền biến sắc. hóa ra ngươi cũng đến. mấy tên đệ tử kinh ngạc quay lại, chỉ thấy phía sau là khoảng không trống rỗng, không có một ai. tiếng đá nện cũng không còn kim bình nhi đã biến mất như chưa từng xuất hiện ho oh oh ho oh. ho tổ sư từ đường sau thanh vân sơn vẫn quang cảnh vắng lặng như thường lệ rừng cây tĩnh mịch tiếng chim rừng từ xa vẳng lại từ đường nghi ngút hương khói toát ra vẻ tờ ơ nở bí tối tăm lâm kinh vũ ngẩng đầu nhìn trời trên đỉnh đầu gã là bờ trời xanh ngắt không một bóng mây ánh nắng ấm áp chiếu rọi xung quanh ngang lưng gã thanh trảm lòng kiếm tỏa những tia hào quang xanh biết lung linh thời tiết hôm nay xem ra không đến nỗi tồi khoe miệng lâm kinh vũ hé nở nụ cười Cơ ơ mở chiếc trổi trong tay gã bắt đầu quét dọn phía trước điện thờ từ khi lão nhân thờ hờn bí qua đời trên thanh vân sơn đã có biết bao thay đổi nhưng chẳng có ai để ý đến góc khuất thiên tính này cũng dường như quên cả lâm kinh vũ giờ nở, gã đã mặc nhiên thay lão nhân ấy trở thành người trông coi tổ sư từ đường những chiếc lá vàng khô đã được vun thành đống ngày nào cũng vậy lâm kinh vũ cờ ớn nở mẫn quét trong yên lặng núi rừng yên vắng gió nhẹ thổi hát hiu không biết ngoài kia cuộc sống ra sao chắc là náo nhiệt hơn rất nhiều đột nhiên trước mắt lâm kinh vũ xuất hiện một đôi chân làm gã giật mình bởi nếu không phải là ngày bái tổ thì chẳng có ai đến đây hắn ngẩng đầu lên bất giác giật mình sững sờ lùi lại mấy bước khuôn mặt tái mét sư bá trưởng môn Trước mặt hắn là Đạo Huyền chân Nhân đã mất tích từ nhiều ngày trước. Trên người lão vẫn mặc chiếc áo choàng xanh thấm nhưng đã có nhiều chỗ rách. Mấy giây qua đi, Đạo Huyền chân Nhân vẫn một mực im lặng. Nhìn kỹ dường như lão có vẻ gờ ơ ý hơn trước, khuôn mặt nhuốm một vẻ thê lương. long lâm kinh vũ đối rối đến cùng cực, mặc dù không phải đệ tử hàng đầu của Thanh Vân Môn nhưng gã cũng biết tất cả các vị tiền bối trên tiểu trúc phong. Đạo Huyền chân Nhân và Điền Bất Dịch xảy ra mâu thuẫn, thế rồi Điền Bất Dịch qua đời. Còn Đạo Huyền chân Nhân đã mất tích lại đột nhiên xuất hiện nơi đây, nhưng kỷ biến đó sao không làm người ta ớ lạnh? Đạo Huyền chân Nhân dường như không để tâm đến Lâm Kinh Vũ, ánh mắt lao chỉ lướt qua gã rồi hướng về phía điện thờ tổ sư. Đạo Huyền chân Nhân đứng ngắm điện thờ rất lâu, đoạn trầm rãi hỏi, chỉ có mỗi mình người ở đây sao? Lâm Kinh Vũ lung túng một lát rồi mới gật đầu, dạ đúng. Ánh mắt Đạo Huyền chân Nhân chuyển xuống thanh trảm long kiếm gã mang trên người. Ánh hào quang màu ngọc bích sáng lên. Mặc dù cổ nhân đã không còn nữa nhưng thanh kiếm vẫn mang một vẻ uy nghiêm khó tả, không thể lẫn lộn với những thanh kiếm thường. Màu ngọc bích của trạm long kiếm chiếu vào mắt đạo huyền, sắc mặt lão cũng biến đổi, như chìm vào trong mơ màng. Những suy nghĩ hỗn loạn cứ hiện ra trong đầu lầm kinh vũ, không biết nên về bẩm báo với sư trưởng hay ở đây tiếp tục dò xét đạo huyền. Ánh mắt đạo huyền không ngừng thay đổi, rồi như sự tỉnh cơn mơ, lão nói như ra lệnh. Ngươi ở đây, chưa được ta cho phép thì không được đi vào. Nói đoạn không chờ Lâm Kinh Vũ trả lời, Lao đi thẳng vào trong, tiến đến bàn thờ sư tổ. Lâm Kinh Vũ không biết nên làm thế nào, đành chỉ đứng yên nhìn theo bóng dáng đạo huyền chân nhân khuất giờ ân nở trong không gian tối mở ưu ám. Ho oh oh ho oh. ho, giữa từ đường là một bàn thờ lớn, phía sau đặt vô số linh bài. Không khí trang nghiêm khiến đạo huyền chân nhân khẽ run lên, nhưng chỉ thoáng chốc Lao đã lấy lại được bình tĩnh. Tiến đến phía trước bàn thờ, thắp một nén hương rồi từ từ quỳ xuống trước linh vị tổ sư. Trong ánh sáng u tối, khuôn mặt lao cũng sám đi ảm đạm, chỉ có làn hương khói nhẹ nhẹ bay lên. Sư tổ thanh vân môn, đệ tử là đạo huyền. Tiếng đạo huyền tờ dị dờ ơ đục, giọng nói khàn khàn, đôi tay run rẩy cờ ơ nén hương. Trong lòng dường như sáo động kịch liệt đến nỗi câu nói chỉ thoát ra được một nửa rồi nghẹn lại trong cổ họng. Đạo huyền gục đầu xuống trước bài vị. Những ngọn nến trong điện thờ bỗng nhiên bập bùng cháy theo ngọn gió nhẹ nhẹ không biết từ đâu vừa vào trong điện. Lâm Kinh Vũ đứng như trời trồng giữa sân từ đường, bỗng nhiên gã cảm thấy một luồng dị khí không biết từ đâu bay tới, nhưng chắc chắn không phải từ trong điện thờ tổ sư. Trong đầu gã hiện lên khuôn mặt với biểu tình kỳ quái của đạo huyền chân nhân, lòng dậy lên cảm giác bất an. Quanh khu đại điện, rừng cây đột nhiên trở nên tĩnh mịch đến khó tả, cả tiếng chim kêu cũng không còn. dường như lũ chim cảm nhận được sự dị thường nào đó nên đã im tiếng hót trong điện thờ cơn run rẩy của đạo huyền chân nhân ngày càng lớn hơn bờ u không khí hắc cám trước mắt lão càng lúc càng mở mịt đại điện lúc trước tĩnh mịch là thế không biết từ lúc nào đã chìm trong tiếng ú ứ của cơn gió xoáy tròn gió thổi mỗi lúc một mạnh đạo huyền run lên lẩy bẩy toàn thân bị chùn trong màn âm ú ấy thế rồi lao từ từ đứng dậy trên khuôn mặt bỗng hiện lên những nét tàn ác hung bạo Nhưng nhìn kỹ, sâu trong vẻ mặt tan ác ấy, ánh mắt đạo huyền vẫn ánh lên nỗi đau khổ như phải nhẫn mại chịu đựng điều gì. Rồi nỗi đau khổ ấy giờ nở giờ nở nhặt đi, như không chống đỡ được phần ác trong con người lao. Gió xung quanh đạo huyền mỗi lúc một thêm dữ dội. Thậm chí ban thờ lớn cũng bị thổi lùi về phía sau, những hàng linh bài lắc lư không ngừng trong cơn gió xoáy. Chỉ nghe choang một tiếng, chiếc lư hương cùng một tấm linh bài rơi xuống nền đá. Phát ra một âm thanh loảng xoảng trói thai. tiếng rơi làm kinh động đạo huyền. Lão ngoái đầu sang nhìn rồi không hiểu sao toàn thân run lên, nét hung ác trên mặt giờ nở giờ nở lui đi, cả làn gió kỳ lạ cũng biến mất. Trên mặt đạo huyền lúc này chỉ còn lại sự hối hận bi thương. Ánh đèn mờ mờ u ám, tấm linh bài rơi nằm im trên đất, giữa tấm bài gỗ là một phiên trắng. Đó là một tấm linh bài không có chữ. Tấm bài trắng ấy như đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đạo huyền. Đạo huyền xứng người ra nhìn tấm bài không chữ, rồi lao tử từ, từ bước lại, nhặt tấm bài lên, cẩn thận dùng tay xoa sạch. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Trong bóng tối, đạo huyền không ngừng gọi khẽ, sư huynh. Lâm kinh vũ bên ngoài đã sốt ruột đến không chịu nổi. Cuối cùng gã cũng quyết định đi vào trong điện, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa khi gã đặt chân vào đại điện tư đường, bờ không khí kỳ bí cùng luồng dị phong đột nhiên biến mất. Lâm Kinh Vũ vừa kinh ngạc vừa lo lắng, cuối cùng vẫn cương quyết bước vào. Trước bàn thờ là Đạo Huyền chân Nhân, con người đã cứu vớt cứu mang Lâm Kinh Vũ, đưa gã thành tờ hờ ơn tiên như bây giờ. Lâm Kinh Vũ rốt cuộc cũng không dám quấy giờ ơ Đạo Huyền, chỉ đứng yên chờ thời gian chậm chạp trôi qua. Khi gã bắt đầu nghi ngờ trong từ đường liệu còn ai hay không thì Đạo Huyền chân Nhân lại xuất hiện. Nét mặt Đạo Huyền không chút biểu cảm, từ từ bước ra khỏi điện, không nhìn vào mắt Lâm Kinh Vũ. Gã không hiểu, cũng không dám hỏi tại sao. Ngang qua Lâm Kinh Vũ, đột nhiên Đạo Huyền dừng lại, lặng đi dây lát rồi cất giọng khe khẽ, hay chăm sóc họ cho tốt. Lâm Kinh Vũ xứng người không hiểu Đạo Huyền định nói đến ai. Nhưng rồi đột nhiên nhớ đến ban thờ với bao nhiêu linh bài tổ sư thanh vân môn, gã gật đầu, cung kính, đệ tử đã rõ. Đạo Huyền chăm chú nhìn vào mặt gã, rồi ngắm sang bộ y phục trắng trên người Lâm Kinh Vũ, thanh trảm lòng kiếm hắn đeo trên lưng. chật gật đầu vẻ an ủi, giống lắm, giống lắm. Lâm Kinh Vũ không hiểu lao nói gì, ngẩng đầu lên định hỏi cho rõ nhưng đạo huyền đã biến mất từ lúc nào. Cơ hờ hơn ngờ trừ dây lát, gã đi vào giữa điện thờ. Gian đại điện vẫn không có gì thay đổi. Lâm Kinh Vũ nhíu mày đến bên bàn hương án sư tổ. Chiếc lư đồng cắm ba nén nhang gỗ bạch đàn vẫn đang cháy rỡ, tỏa ra ba làn khói mỏng manh. Lâm Kinh Vũ nhìn lên hàng bài vị. Chợt phát hiện một linh bài bị đặt quá gần, thu dọn đại điện hàng ngày, hắn đã nhớ như in từng vị trí các linh bài. Lâm Kinh Vũ lắc đầu bước đến, cờ mở tấm linh bài đặt vào chỗ cũ. Đột nhiên trong mắt gã hiện lên vẻ kinh ngạc. Bài vị này vốn trước đây chống không, nhưng khi Lâm Kinh Vũ cờ mở lên, hắn đọc được một hàng chữ, thanh vân môn vạn kiếm nhất chi linh vị. Hàng chữ được khắc lên bằng máu. Chương 255, chỉ hệ U hoan lở. Thảo miếu thôn đổ nát dưới chân thanh vân sơn. Mặt trời lên rồi lặn, ngày dài đến đêm thâu, lục tuyết kỷ không nhớ mình đã ở lại đây bao lâu rồi. Nỗi nhớ nhung cùng nghĩa tình khắc cốt ghi xương mười mấy năm qua chừng như cũng bắt đầu lu mờ, nàng đang đi giờ nở đến giới hạn của sự chịu đựng. Mỗi ngày mỗi đêm qua đi, cảm giác tuyệt vọng trong tâm nàng lại dày lên một chút, cứ leo đéo bên cạnh hắn trong tình trạng thế này, liệu nàng và hắn còn có tương lại? Nếu có. cái tương lai ấy liệu sẽ ra sao quỷ lệ không phải giờ đây hắn chỉ còn là trương tiểu phàm chí ít trong ký ức của lục tuyết kỳ trước sau không hề có mảy may thay đổi còn con người tiểu tụy tội nghiệp trước mặt nàng đây chẳng khác nào một khúc gỗ không hơn không kém những ngày qua lục tuyết kỳ đã tìm bao nhiêu cách cố đánh thức trương tiểu phàm tỉnh lại từ trong ác ngộng quỷ ma nhưng tất cả đều thất bại đã đến lúc nàng không thể làm gì hơn nữa khắp thế gian này Chỉ nàng là hiểu được nỗi đau trong lòng quỷ lệ, nhưng bản thân nàng cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Nàng không còn định một lờ nờ nữa thử kêu gào hắn tỉnh lại, giờ đây nàng chỉ muốn yên tĩnh ở bên cạnh hắn, im lặng ôm lấy hắn trong lòng. Tại nơi đổ nát hoang vu của Thảo Miếu Thôn một thời, lục tuyết kỳ lặng lẽ ngồi nhìn mặt trời lên, trong mặt trời lặn, ngắm vỡ nờ dê trăng sáng với muôn vàn vì sao xa xăm. Gió đồng hoang vẫn không ngừng thổi tới đem theo mùi hương cỏ cây. vờn lên khuôn mặt tĩnh lặng của nàng. Có phải không, trong suy nghĩ nàng có chút cảm giác xấu hổ, nhưng tự đấy lòng nàng lại hạnh phúc được ở bên người mình yêu. Sự gờ ơn ờ chỉ giản đơn như thế, lục tuyết kỳ đã phải âm thờ hờ ơ mờ kìm nén mười mấy năm qua. Giờ phút này, nàng không muốn nghĩ hay làm gì nữa, chỉ gờ ơn được bên hắn mà thôi. Gió nhẹ mơn man mái tóc dài vóng ả. Lại một đêm nữa đến với nàng. Hai người dựa vào bức tường đổ nát. lặng lẽ nương tựa vào nhau cây cỏ trên đất bông đung đưa lay động như có gì đó đang đi tới nhưng lục tuyết kỳ vẫn không chút để tâm quả nhiên chỉ tích tắc sau tiểu hôi từ một đám cỏ trôi ra nhảy tốt lên bờ bức tường đổ trên đầu hai người những vết thương trên thân mình đã lành tiểu hôi ngồi chém trệ trên bức tường đổ hai tay chìa ra một đống lớn trái cây thả rơi tung toe xuống đất lên khắp cả đầu mình lục tuyết kỳ và trương tiểu phàm trương tiểu phàm vẫn nằm yên bất động Đầu lục tuyết kỳ bị mấy quả chín rơi trúng, tuy không đau nhưng lại làm mất đi vẻ thanh tao của nàng. Lục tuyết kỳ ngước nhìn lên con khỉ ngồi trên bức tượng. Tiểu hôi lập tức nhảy cấm lên, lùi lại mấy bước, ba con mắt lộ vẻ cảnh giác, nhưng hai tay vẫn ôm khư khư một đống trái cây, liên tiếp cho vào miệng nhai tóc kép. Phải chăng tiểu hôi không có duyên với lục tuyết kỳ? Trong con mắt tiểu hôi, cảnh tượng trương tiểu phàm nằm trong lòng nàng quả không thuận mắt chút nào. Tiểu hôi biết lục tuyết kỳ đã nguyện cả đời tu đạo, tại sao nàng lại có những động tác khiêu khích thế kia. Trừng như hiểu lòng dạ tiểu hôi nên nét mặt lục tuyết kỳ cũng thoáng ơ mờ xuống. Đúng lúc tiểu hôi đang nghi ngại nhìn chằm chằm lục tuyết kỳ bằng cả ba con mắt, không ngờ người con gái lánh ngạo ấy bỗng nhiên mỉm cười. Nụ cười ấm áp như năng xuân hoa nở, như gió xuân ngọt ngào, không còn một chút gì sự lãnh đạm thường thấy ở nàng. Lục tuyết kỳ nhặt mấy quả cây rơi trên mặt đất, dịu giọng. Hóa ra ngươi đi kiếm thức ăn. đa tạ. Tiểu hôi phút chốc lâm vào tình thế khó xử. Ba con mắt lấm lét nhìn nàng hồi lâu. Miệng he he cười khan một tiếng. Đoạn ngồi trở về chỗ cũ lặng lẽ nhai trái cây. Lục tuyết kỳ nhìn tiểu hôi cười mỉm, Rồi ngoái đầu lại dồn ánh mắt lên khuôn mặt trường tiểu phàm. Khe khe dịu dàng. Tiểu phàm, hãy dậy ăn chút gì đi chứ. Ánh mắt tiểu phàm như lạc vào đâu đó xa xăm. Hắn không nói một lời. Cũng không gật hay lắc đầu Lục Tuyết Kỳ đã quen với cảnh tượng ấy, chỉ khẽ mỉm cười an ủi. Nàng dùng những ngón tay ngọc ngà cẩn thận bóc vỏ từng quả một bón vào miệng hắn. Bao nhiêu ngày đêm này Trương Tiểu Phàm vẫn vậy, im lặng theo bản năng chậm chạp nuốt chút ít quả ngọt từ tay nàng. Đây có thể là mối quan hệ gì? Lục Tuyết Kỳ nghĩ ngợi miên man, nàng đã chờ đợi mười mấy năm trời, chỉ mong sao được tự do cùng hắn bên nhau. Nhưng đây có phải là cái tương lai nàng đã từng bao mơ ước? Nàng túi đầu cẩn thận bóc vỏ quả, mắt bất chợt nhìn thấy một vật khiến nàng sững sờ buông rơi quả chín trong tay. Bao ngày này trương tiểu phàm bất động chẳng khác nào khúc gỗ, bàn tay co thành hình nắm đấm cứng đờ. Lục Tuyết Kỳ thấy vậy nhưng không mấy để ý ân nở này nhìn gờ nở hơn nàng mới phát hiện ra trong tay trương tiểu phàm đang nắm giữ một vật gì đó, đến chết cũng nhất định không chịu buông ra. Lục Tuyết Kỳ trau mày gỡ những ngón tay, xem cho bằng được đó là vật gì. nàng không ngờ rằng trương tiểu phàm yếu đuối suy nhược là thế mà bàn tay lại nắm chặt vật đó đến mức nàng gỡ mãi không ra mất một lúc lâu nàng mới tách được những ngón tay của hắn ra khỏi vật đó dưới ánh trăng nhạt cuối tờ ưu những ngón tay trắng bợt của quỷ lệ bung ra để lộ một mẩu vải từ y phục nữ nhân mẩu vải có màu xanh của nước lục tuyết kỳ không kềm nổi tiếng thở dài túi xuống nhìn quỷ lệ vẫn bất động nằm đó cái nhìn chan chứa vẻ dịu dàng không tả Nàng khe khẽ vòng tay gỉ hắn chặt hơn vào lòng. Gió thoang thoảng thổi, tóc mai của nàng lướt qua trên khuôn mặt hắn. Tiểu phàm, thôi thế cũng được rồi sẽ ổn thôi mà. Nàng ngựa cười, đôi mắt chưa chan ngấn lệ, lâu lắm rồi, khi ta vẫn còn là một cô bé, ta nhớ mâu thân cũng từng ông ta, cùng nhìn trời sao như đêm nay vậy. Lục tuyết kỷ cờ hờ mở chấm ngước lên, nhìn trời đêm mênh mông thăm thẳm, muôn bàn vì sao lấp lánh, huyền bí lung linh, mâu thân bảo. người ta ai cũng đều phải chết nhưng người tốt sau khi chết đi sẽ biến thành sao sống mãi trên trời cao cứ mỗi đêm về đều nhìn xuống chúng ta dưới đất mẫu thân chúng ta là người tốt phải không nào vậy thì hai người đó đang ở trên kia nhìn xuống chúng ta đó tiểu phàm cho dù thế nào đi nữa cả mẹ ta lẫn mẹ ngươi đều chẳng bao giờ muốn thấy ngươi như thế này ngươi có biết không trương tiểu phàm vẫn cứng đờ trong lòng lục tiết kỷ nhưng đôi mi đã khe khẽ động đậy Lục tuyết kỳ mỉm cười, hai giọt lệ từ mắt nàng rơi xuống, long lanh dưới ánh sáng sao trời. Khuôn dung tươi đẹp của nàng càng mỹ miều hơn trong ánh lệ đêm sao, đôi cánh tay nàng càng ghi chặt hắn hơn vào lòng. Ta chỉ cờ nở như thế này, mãi bên cạnh chàng như thế này thôi, cứ như thế cũng là quá đủ rồi. Ho ho ho, hồ đồ. Đông một giọng nói tựa dao sắc cất lên ngay bên cạnh, giọng nói mang vẻ giận dữ khôn cùng. Lục tuyết kỳ giật mình nhìn sang. một bóng nữ nhân mỹ miểu đang đứng đó con khỉ tiểu hôi trên bờ tường nhảy cẫng lên vui mừng nhảy từ trên bờ tường xuống đất treo ngay lên vai nữ nhân miệng vinh lên khẹt khẹt như cố ý trêu tức lục tuyết kỳ lục tuyết kỳ đâu còn tâm trí để ý tới con khỉ nàng trao mày lại có phần bối rối nói với nữ nhân mới tới bằng một giọng ngỡ ngàng tiểu bạch cô vừa nói gì khuôn mặt vốn luôn tươi tắn của tiểu bạch biến sắc trong sự giận dữ ghê gớm nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ khổ đau Nàng cao mày lạnh giọng, người ta chết tức là hết, chỉ có xuống âm phủ chờ kiếp luân hồi mà thôi. Ma quỷ mới nói người chết được lên làm sao trên trời. Đến lượt lục tuyết kỳ biến sắc vì câu nói vô mặt của tiểu bạch. Cho dù có cảm kích tiểu bạch thế nào chăng nữa, nàng cũng không khỏi bắt đầu nổi cơn giận dữ. Tiểu bạch lại như cố tình gây sự, tiến lên phía trước, không để ý đến lục tuyết kỳ mà dồn mắt vào trường tiểu Phàm, lớn tiếng, ngươi còn muốn lay lắc thêm bao nhiêu lâu đây. Phải chăng ngươi thấy làm khổ người ta thế vẫn chưa đủ? Lục tuyết kỳ từ giận dữ thoát trở nên hốt hoảng lo lắng, định lên tiếng rồi lại thôi, nhưng đôi tay đã nói lên nỗi đau trong nàng, càng ghi chặt hơn nữa quỷ lệ vào lòng. Cơ mặt quỷ lệ có chút động đậy, nhưng hai mắt đã nhắm lại vẻ bất cờ ân nở tiểu bạch càng giận dữ hơn, một tay nắm cổ áo hắn kéo xốc lên. Lục tuyết kỳ thất thanh, đừng, đừng mà. Hắn đang không khỏe. Tiểu bạch cười nhạt. Hắn không định tỉnh lại thì ta mắng cho hắn tỉnh. Mắng mà không xong thì ta phải đánh. Nói rồi, không chờ lục tuyết kỳ đáp lại, tiểu bạch giơ tay ngang nhiên bạt thẳng vào mặt trương tiểu phàm. Bút, bút. Tiếng bạt tay đanh gọn vang lên giữa trời đêm, thái dương trương tiểu phàm sưng đỏ hắn rõ những ngón tay, khỏe miệng chảy máu tươi, toàn thân giật lên liên tiếp. Lục tuyết kỳ sợ hãi giật bắn người, vội xông tới gạt phát tiểu bạch ra, ôm gỉ lấy quỷ lệ. Nàng đưa tay háo lau vết máu trên miệng hắn, vốt ve vết hẳn bàn tay của hai cái tắt trên mặt quỷ lệ. Long lục tiểu kỳ đớn đau không tả, nhìn chằm chằm vào tiểu bạch, gào lên, cô điên thật rồi. Tiểu bạch bỏ ngoài thai lời lục tuyết kỳ, chỉ nhìn tấm thân run lẩy bẩy của Trương tiểu Phàm lạnh lùng, ngươi làm như thế làm gì? Suốt ngày vợ chết để làm tờ hờ nở làm quỷ ư? Hay ngươi cố tình khốn khổ làm mà cho biết giao? Ta nói với ngươi. Ngươi đừng có mà ngu ngốc thêm nữa. Làm như thế chẳng có ích lợi gì đâu, bích dao đã chết rồi, đã chết thật rồi. Hực! Một tiếng thét tuyệt vọng dội lên từ lòng lục tuyết kỳ. Trương Tiểu Phàm đẩy bắn nàng ra rồi lao như một con thú bị thương về phía Tiểu Bạch. Thật không ngờ, Tiểu Bạch đứng yên không hề tránh né, đợi cho quỷ lệ tới GN nàng mới tiến lên bồi thêm cho hắn một cái bàn tay thẳng cánh. Bút, tiếng bàn tay LN này nghe càng dữ dằn hơn. Vọng đi vọng lại giữa những bức tường đổ nát của thảo miếu thôn. Trương Tiểu Phàm lại giật này lên rồi gục người xuống đất, miệng phun ra một bãi máu tươi thấm đỏ trước ngực. Nhãn thờ hờn ở Tiểu Bạch cũng lộ do nét khổ đau cố gắng cắn răng chịu đựng, bước đến bên Trương Tiểu Phàm lại nắm lấy cổ áo hắn nhấc lên, đồ hèn nhát, tỉnh lại đi. Ngươi cứ thế này cho đến chết ư. Bích Giao đâu còn có thể sống lại được nữa. Ngươi cho rằng ngươi làm như thế là tỏ được nỗi ân hận hay sao? Ngươi tưởng ngươi đầy hải bản thân như vậy là làm lòng mình nhẹ nhõm được sao? Ta nói cho ngươi biết, làm thế chẳng có tác dụng gì hết. Đôi mắt trương tiểu phàm vẫn nhắm, nhưng toàn thân bất chợt run bắn lên, hơi thở loạn xạ toát ra từ đôi môi nhợt nhạt. Những giọt nước mắt long lanh bắt đầu rơi xuống, nhưng lờ này là nước mắt của tiểu bạch. Nàng cắn chặt môi, hai dòng lệ cứ thế chảy dài trên má, còn giọng nói thì đã nghẹn nào. Ngươi nói đi, binh dao bất chấp tất cả là vì cái gì? Lẽ nào chỉ để nhìn ngươi trong bộ dạng thế này suốt đời? Cái chết của Bích Giao không phải là lỗi của ngươi. Ngươi cứ thế này thì linh hồn Bích Giao làm sao yên nghỉ được? Quỷ lệ, ngươi có hiểu không? Tiểu bạch giờ giờ G.N.G.N. quỷ xuống bên cạnh hắn, thì thào từng tiếng như chính nàng cũng đã cạn kiệt sức lực, hãy cố mà sống tiếp đi, quỷ lệ. Ngươi phải sống, chỉ có như vậy mới làm ngôi lòng Bích Giao. Dứt lời, ngỡ như không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Nàng đứng lên quay người bước đi như chạy. Lục tuyết kỷ vẫn lặng lẽ đứng đó, khi tiểu bạch bước ngang qua trước mặt, nàng mới nói khẽ, đà tạ. Khuôn mặt tiểu bạch vẫn còn long lanh nước mắt, song khỏe mắt đã lộ ra nét cười, gật đầu với lục tuyết kỷ, rồi không nói không rằng cất mình lên bay đi. Đợi đến khi bóng dáng tiểu bạch mất hút, lục tuyết kỷ mới đi đến bên trường tiểu phàm. Nàng ngồi thụt xuống, nhẹ nhẹ ôm gỉ hắn vào lòng. Toàn thân trương tiểu phàm run lên bờ ân nở bật. Nước mắt lưng tròng, bích dao, bích dao, chạy đi, chạy đi. Cả người hắn run bắn lên trong lòng lục tuyết kỷ, nước mắt cứ thế trào tuân như một đứa trẻ hoa ức. Nỗi đau kềm nén cả 10 năm trời giờ đây vỡ hòa ra trong nước mắt, hắn túm lấy vai lục tuyết kỷ, vội vã ôm cờ hờ ơ mở lấy nàng, khóc nước lên, miệng ngớt nghẹn ngào, bích dao, bích dao, chạy đi, bích dao chạy đi. Đêm tối miên man như kéo dài bất tận. Nỗi đau thương cứ thế tuôn tràn. Lục tuyết kỳ không ngờ, con người lạnh lùng như đá này lại mềm yếu như thế trước mặt mình. Trong giây phút ấy, trong nàng chỉ còn lại sự thương cảm dịu dàng. Nàng ôm chặt lấy quỷ lệ, như muốn dùng hơi ấm của cả thân thể và tâm hồn mình xua đi giá lạnh trong con người hắn. Cùng với những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt quỷ lệ là những lời khe khẽ vô vẻ, vô về cho hắn và cho cả chính nàng. Sẽ tốt thôi mà, tất cả sẽ tốt đẹp thôi. Oh oh oh. Sau đêm đó, Trương Tiểu Phàm bắt đầu lấy lại tờ hở nờ thức, nhưng không được bao lâu hắn lại sốt ly bì. Trong lòng Lục Tuyết Kỳ hiểu rõ, tất cả tình cảnh này của hắn là vì cái chết của Bích Dao. Suốt hơn 10 năm qua, Trương Tiểu Phàm nén chặt nỗi đau trong lòng, đến khi nỗi đau phát tiết được ra ngoài thì hắn đã hoàn toàn kiệt sức. Lục Tuyết Kỳ đã tận tâm tận lực, dùng rất nhiều loại kỳ dược chữa chạy cho Quỷ Lệ, vậy mà vẫn hoàn toàn vô hiệu. Cơn sốt cứ triền miên không dứt, từ lúc bắt đầu đến giờ đã dài hơn 10 ngày, nếu là một người khác thì có lẽ đã không thể sống nổi. trương tiểu phàm giờ đây tiểu tụy đến mức không thể tiểu tụy hơn được nữa, chỉ còn là tấm da bọc lấy bộ xương dẻo dã. Lục tuyết kỳ lo lắng bội phần, suốt 10 ngày đêm nàng thức trắng vì hắn, lo cho hắn từng giọt mồ hôi. Chỉ cờ hơn nờ nhìn nàng nửa khắc là hiểu rõ, nữ nhân khi si tình có thể làm nên những kỳ tích nào cho tình yêu của mình. Hoàng Thiên cũng không phụ công nàng. Sang tới ngày thứ 11, khi nỗi tuyệt vọng của nàng đã lên tới tột đỉnh thì Trương Tiểu Phàm dứt được cơn sốt. Cho dù qua được cơn nguy kịch, nhưng Trương Tiểu Phàm vẫn hôn mê bất tỉnh. Mặc dù vậy, Lục Tuyết Kỳ đã có thể thở dài nhẹ nhõm, lòng bất đi nỗi lo âu. Niềm tin đã bắt đầu trở lại, nàng cố gắng sửa sang y phục của Quỷ Lệ rồi ngồi dựa vào bên hắn ngủ một giấc sâu. Khuôn dung mỹ miều của nàng hé nở nụ cười thanh thản. Cho dù đang là giấc ngủ, tay nàng vẫn đỡ lấy vai quỷ lệ. Gió nhẹ nhẹ thổi ngang qua những bức tường đổ nát, cây cỏ lao sao, cành lá vướt nhẹ lên thân mình hai người. Trời đất tính mịch, trong nơi trốn đã bị tờ giờ ân lở ràn quên lãng ấy đang nhen nhóm một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Họ thiếp ngủ không biết đã bao lâu, sao trời đã lặn, hương hoa ngạt ngào lan tỏa. Giấc ngủ của đôi mắt, phải chăng cũng là giấc ngộng 10 năm trong tâm hồn họ, được yên bình thanh thản. bên người mình yêu chìm trong giấc ngủ yên, cùng đi với người ấy, đi suốt cả một đời. Lục Tuyết Kỳ giờ nở giờ nở tỉnh lại, khoe miệng nàng vẫn động nụ cười hạnh phúc. Nàng khe khẽ mở mắt, thân thể hắn vẫn còn bên cạnh, đang chìm trong giấc ngủ ngon lành, hơi thở hắn vẫn đều đặn vang lên bên nàng. Lục Tuyết Kỳ ngồi yên, giữ nguyên tư thế dựa vào người hắn, lắng nghe từng hơi thở của tình nhân. Ho ho ho, đúng, từ phía Thanh Vân Sơn xa xăm. một âm thanh dữ dằn trên trời cao vọng tới một đám khói khổng lồ bốc cao mặt lục tuyết kỳ tái mét đôi mày nàng trao lại cờ hờ ơ mờ chậm ngồi thẳng nước đầu lên nhìn đám khói trên trời giờ ơ biến thành hình lưỡi kiếm kéo dài mãi vẫn không tan chính là tín hiệu rất ít khi sử dụng của thanh vân môn cấp báo xảy ra sự cố trọng đại triệu tập tất cả đệ tử lập tức tụ họp lục tuyết kỳ lặng lẽ giây lát ngoái nhìn trương tiểu phạm vẫn đang ngủ yên đoạn cờ hờ ơ mờ chậm đứng lên sau một hồi cờ hờ nở trừ nàng đưa tay cờ âm mở lấy thiên gia tờ hờ nở kiếm dựng trên bức tường bên cạnh rồi nhằm hướng thanh vân sơn bước đi gió vẫn thổi cỏ xanh lay động. trương tiểu phàm vẫn ngủ say trên nền cỏ từ bụi cây bên cạnh bỗng xuất hiện cái đầu của con khỉ tiểu hôi ba mắt chú khỉ nhìn từ phía kêu lên hai tiếng khẹt khẹt thì ra nó đã biết ngạc nhiên bởi thiếu bóng dáng của lục tuyết kỳ tiểu hôi chạy đến nhảy phát lên ngực trương tiểu phàm gãi gãi đầu rồi ngồi xuống. Mấy ngón tay trương tiểu phàm đã bắt đầu cử động. Một khắc qua đi, lục tuyết kỳ lại hạ thân trên đất, bước nhanh tới chỗ trương tiểu phàm vẫn chìm trong giấc ngủ. Tiểu hôi đang ngồi trên ngực hắn nhăn lên làm bộ mặt quỷ, đoạn nhảy xuống đất ngồi bên cạnh nhìn ngang nhìn ngửa, Tiểu phàm xảy ra chuyện rồi. Lục tuyết kỳ hốt hoảng nói nhanh, giọng thì thảo như không còn bao nhiêu sức lực, ta nhìn thấy tín hiệu khẩn cấp của bản môn triệu tập đệ tử. Liền chạy đi xem mới biết trong thời gian chúng ta ở đây, bên ngoài cũng xảy ra đại sự. Quỷ vương tông chủ không hiểu có được bảo pháp kỳ lạ nào đó, đã xâm nhập được vào tâm trí con người, khiến người ta phải tuân theo. Đáng sợ là nghe nói ông ta tàng hình được trong những vũng máu lớn, chỉ cờ ơn lờ có máu, cho dù là thường nhân hay đạo sĩ đều trở thành công cụ để ông ta sai khiến. Mặt lục tuyết kỳ trắng bệnh, bàn tay nắm chặt thiên gia thở hờ ơn lờ kiếm. Nàng cúi đầu xuống nhìn Trương Tiểu Phàm, trong ánh mắt vẫn chan chứa tình cảm dịu dàng đau đớn. Các phái chính đạo đã nhiều lần giao chiến với Quỷ Vương Tông nhưng rốt cuộc đều bị thất bại. Điều đáng sợ nhất là hờ u hết đều đã bị hồng quang lấy đi tâm trí, trở thành nô lệ của Quỷ Vương. Hôm nay, Quỷ Vương Tông đã tiến tới Thanh Vân Sơn, làm mưa làm gió trong hàng trăm dặm vương của dãy Thanh Vân, bao gồm cả thường dân trong hợp Dương Thành. Trước đó, Quỷ Vương tông nhân số thậm chí không nhiều hơn 10 vạn, vậy mà giờ đây đã biến thành đại quân hùng hậu, đang tiến đến uy hiếp Thanh Vân môn. Lục Tuyết Kỳ chăm chú ngắm nhìn gương mặt tiểu phàm, đôi mắt kiểu mỹ chảy dài hai dòng lệ. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay lạnh giá của hắn, ta vốn nghĩ sẽ bất chấp tất cả, bỏ đi tu đạo để cùng chàng gắn bó cho đời, nhưng giờ đây ta không thể trốn tránh được nữa. Đôi môi nàng run lên, từ từ gục đầu xuống, Thanh Vân môn đã nuôi dưỡng ta trưởng thành. Sư phụ với ta ân trọng như núi. Biết ta tới đây, nhất định họ sẽ trách móc nguyền rủa ta. Điều này ta có thể dằn lòng cam chịu, nhưng lúc này ta lại không thể không trở về. Lục Tiểu Kỳ đắm đuối ngắm nhìn khuôn mặt Trương Tiểu Phàm dồn hết mọi tình cảm lên ánh mắt, chừng như muốn níu giữ lại tất cả. Cơn gió nhẹ lan tới, váy áo nàng lất phất bay bay. Thanh Vân Môn đang lâm nguy, Chu Tiên kiếm trận vô địch thiên hạ đã không còn tồn tại nữa rồi. Trận chiến này e là lành ít dữ nhiều. Ta cũng không biết có thể nhìn thấy chàng nữa không. Lục tuyết kỳ thở một hơi sâu, đưa tay lau vội dòng nước mắt, khỏe môi hé nở nụ cười chua chát, thì tờ hờ ơ ở bên thai Trường tiểu phạm, tiểu phạm. Không biết có phải là ý trời, chúng ta có duyên mà không có phận. Thế nhưng, nàng nghẹn lời dây lát, đoạn khẽ nói, dịu dàng mà kiên định, nhưng ta không bao giờ hối hận. Dứt lời nàng túi xuống. nhẹ nhẹ đặt lên môi hắn một nụ hôn nụ hôn thoang thoảng nhưng tình yêu lại vô bờ lục tuyết kỷ cắn môi đứng lên đám đuối nhìn quỷ lệ lnn cuối rồi quay người bước đi nàng hiểu mình phải làm gì cho dù rất nhiều LN muốn ngoái lại nhưng rốt cuộc nàng đã nén được lòng như nàng đã kềm nén 10 năm trời đằng đắng hay nàng biết nếu như chỉ một LN nhìn lại nàng sẽ không bao giờ có được dũng khí rời xa tà áo trắng bay bay bóng người giờ lờ mở khuất Ho, ho ho Gió vẫn không ngừng lay động cỏ cây, mang hương thơm ngọt ngào đi khắp trốn. Tiểu hôi lặng lẽ đến bên Trương Tiểu Phàm trèo lên ngực hắn, trông theo bóng dáng tà áo trắng khuất giờ ân ở. Bàn tay Trương Tiểu Phàm lại cử động nhẹ nhẹ. Gió vẫn thổi, thời gian vẫn cờ hờ ơm ở chậm trôi đi, thảo miếu thôn vẫn cứ thế chìm trong tĩnh mịch. Ngày đêm nối tiếp nhau, ngày qua tháng lại, sao trời cũng sáng lên rồi lại lặn, chứng kiến những bi kịch nhân gian. Con khỉ tiểu hôi vẫn ngồi yên trên ngực trương tiểu phàm, bộ dạng đã có phần mệt mỏi. Nó há miệng ngáp dài rồi ho lên mấy tiếng khẹt khẹt. Đột nhiên như cảm thấy điều gì, ba con mắt của nó trận lên nhìn xuống. Một tiếng thở nhẹ nhẹ, rồi trương tiểu phàm giờ nở mở mắt ra. Đôi mắt đã sống lại nhưng tròng mắt vẫn còn trắng dã. Trương tiểu phàm vẫn nằm bất động, yên lặng nhìn sao trời xoay chuyển trên cao. Gió đêm dịu rào, cỏ cây lao sao. Trong bóng đêm sâu thẳm ấy, những vì sao không ngừng lấp lánh, như chứng cứ của sự vĩnh hằng. Cuộc sống con người có kéo dài đến mấy, cũng chỉ là khoảnh khắc trong vô tận của vũ trụ mà thôi. Tờ hờ hờ tình trương tiểu phàm đã dở hờ trở lại ung dung. Hơn 10 năm qua, tâm trí hắn mới thôi không còn bi thương kích động. Hắn nằm yên tại chỗ, âm tờ hờ hờ mở ngắm nhìn trời cao. Đêm đen vô tận, đất trời yên ắng, chỉ có tiếng gió khua cây lá dì rào. Ho oh oh ho oh. Bình minh xuất hiện, trời lại dạng. Ánh bình minh tỏa sáng xóa đi bóng đêm còn sót lại. Trương tiểu phàm nhắm nghiền đôi mắt, cứ nằm yên như thế rất lâu. Đến khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp trùm lên thân thể, lúc này hắn mới mở mắt ra lở hơn lờ nữa, và thực sự đứng lên. Phải loạn choạng một lúc hắn mới đứng vững được trên đất. Quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, tiểu phàm giờ hơn nở nhận ra quang cảnh đã gắn bó thân thiết với hắn từ tuổi ấu thơ. Những ký ức thân thiết vô chừng mà cũng bi thương tột độ. Hắn bước chân đi, bàn chân giẫm lên thảm cỏ mềm mại không gây ra một tiếng động. Thiểu hôi theo sắt bên cạnh, vất vả lắm mới leo được lên vai hắn. Trương Tiểu phàm lặng lẽ đi về phía bắc thảo miếu thôn, nơi còn một đống đổ nát càng làm tăng thêm vẻ hoang tàn. Nhìn ra xa hơn, mắt hắn bắt gặp bóng dáng của ngôi miếu nhỏ năm nào. Hắn dừng chân lại ngắm nhìn hồi lâu, quan sát kỹ hơn cảnh đổ nát của ngôi miếu. Rất lâu sau đó hắn mới mỉm một nụ cười, nụ cười chua chắc nhưng không còn một chút gì hoán giận. Đoạn, hắn quay người đi, không một lờ ơn ngoái đầu nhìn lại, nào, đi thôi tiểu hôi. Con khỉ tiểu hôi khẹt khẹt lên mấy tiếng nho nhỏ, theo bản năng lại đưa tay gãi đầu trường tiểu Phàm khẽ nhắm mắt, đón nhận làn gió mát thổi tới. Đi thôi, đến nơi chúng ta cờ ơn đến. Ánh mắt hắn hướng về phía trước, ngắm nhìn giải thanh vân sơn sừng sững chọc thẳng trời cao. Ho oh oh ho oh. Thanh Vân Sơn một thời ngạo nghễ, giờ đây vắng lặng hoang tàn. Con đường lên núi vô cùng tĩnh mịch, vì sự biến GN ở đây khiến nhân gian trăm họ tan tác hay vì đạo huyền chân nhân đã mất đi sức mạnh vô địch nên người ta không còn thờ kính như xưa. Khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, quỷ lệ cũng đã đi tới con đường rừng giữa hai dây núi. Con đường đó hắn đã đi qua không biết bao nhiêu LN, đã quen thuộc từng cảnh cây ngọn cỏ. Vậy mà hôm nay bước chân của hắn lại chậm rãi nghi ngại, khóe mắt hẳn do những vẻ suy tư. Đường núi gặp gền, hai bên đường cổ thụ tỏa bóng, tiếng chim ríu rít vọng từ trên những tầng cây. Quỷ lệ vẫn chậm rãi bước đi, con đường hoang vắng nối dài hun hút. Hơn 2.000 năm thịnh rồi suy, không biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra trên con đường này. Đã tới ngã ba đường. Quỷ lệ dừng bước, phóng tờ ơ mở mắt nhìn về phía trước. đằng sau những kẽ lá hàng cây thấp thoáng một góc lớn điện thờ tổ sư của thanh vân môn hắn chợt mỉm nụ cười rẽ sang con đường nhỏ ngã ba cách từ đường sư tổ không xa chẳng mấy chốc ngôi điện thờ đã hiện ra trước mắt quỷ lệ đứng nép vào cây đại thụ xung xuê dõi mắt nhìn về phía trước đại điện ảm đạm như hàng trăm năm nay vẫn thế trên khoảng sân trước bậc tam cấp lá cây rụng chất trồng một lúc sau từ trong điện thờ đi ra một người vận toàn đồ trắng Khuôn mặt tuấn tú phi phạm, nụ cười ung dung túc trực trên ngôi. Trong tay người đó không phải bảo kiếm mà là một cây trổi cán dài. Người đó nhìn ngắm lá cây ngập tràn trên đất, khuôn mặt lộ nét tươi cười, thở sâu mấy hơi thưởng thức hương thơm núi rừng, đoạn dơ trổi quét nhẹ lá rụng trên sân. Cây trổi loang loáng vung lên, lá rụng giả sang một phía. Lá cây tựa như những đứa trẻ không biết vâng lời, bay lên toán loạn như muốn trở về chỗ cũ. Người đó mỉm cười rồi quét nhẹ thêm một lờ ân Gió lùa, rừng cây lao sao lay động. Phía xa sau cây đại thụ, Trương Tiểu Phàm lặng nắm bóng dáng người quét rắc kia, lòng rộn lên niềm vui ý nhị. Lâm Kinh Vũ dường như cảm nhận được điều gì, đôi tay chợt chứng lại, quay người nhìn ra phía con đường, nhưng bốn bề chỉ là núi rừng vắng lặng, không hề có một dấu vết của con người. hắn lắc đầu mỉm cười, lại vung chổi quét tiếp lá khô. Phía sau rừng cây, Trương Tiểu Phàm bước đi cờ hờ ơ mở chậm, Mỗi bước cứ xa giờ Ấn L thêm từ đường sư tổ. Phút chốc hắn đã trở lại ngã ba đường. Lỡ Ấn này, hắn nhằm về hướng Ảo Nguyệt Động Phủ, chầm rãi nhưng kiên quyết bước tới. Tâm linh hắn cảm nhận rõ ràng, tại chốn sâu thẳm của Ảo Nguyệt Động Phủ dường như có một sức mạnh tờ Ấn ở bí nào đó đang không ngừng gọi hắn, thúc giục hắn đi tới nơi ấy. Tiếng gọi ấy, khi còn ở thảo miếu thôn hắn đã cảm thấy, giờ đây lại càng rục rã lên thêm. Rốt cuộc trương tiểu phàm cũng đến được nơi cờ ân ở đến. Hắn dừng bước chăm chú ngắm nhìn nơi linh thiêng với hắn một thời. Nhìn bên ngoài, thạch động này không khác gì so với bất kỳ hang động nào, đều là đá núi gồ ghề, mặt đất chai cứng. Điều khác lạ chỉ là mặt đất phía trước cửa động đã bị những bản chân người dẫm đạp đến nhăn bóng lên. Thế nhưng, với thanh vân môn, thạch động này này lại là tượng trưng cho hơn 2.000 năm thịnh suy của môn phái. Còn giờ đây... trước mắt trương tiểu phàm ảo nguyệt động phủ chẳng qua cũng chỉ là một cửa động không hơn không kém mà thôi hắn mỉm cười ung dung đi thẳng vào trong không một chút cờ hở nở trừ do dự ánh sáng bên ngoài bị vách đá chặn lại bên trong động càng vô cùng vắng lạnh, vẫn là đồ hình thái cực trên vách đá chẳng khác chút nào so với lúc hắn đến đầu tiên trương tiểu phàm lại nở đặt tay lên thái cực đồ hình một luồng sáng nhạt lóe lên đó là huyền công tâm pháp chấn giữ cho cấm địa thanh vân môn này trong ánh sáng huy hoàng ấy bức thái cực đồ hình bắt đầu có phản ứng mỗi lúc một sáng lóa lên một lúc sau cánh cửa đá bên cạnh mở ra lộ rõ một khoảng khói mù cuồn cuộn dâng lên như sóng nước trương tiểu phàm chăm chú nhìn vào làn sóng cuộn lnn thứ nhất đi vào dường như có một sức mạnh nào đó giữ chân hắn lại bên ngoài nhưng lnn này từ cánh cửa lại như tỏa ra một sức hút kéo hắn vào trong tâm trí bắt đầu trao đảo trương tiểu phàm thở một hơi sâu Không chút do dự mạnh bước tiến vào, luồn hơi mát lạnh ập vào mặt khiến trương tiểu phàm tưởng như vừa bị nhấn sâu vào nước. Nhưng thực sự chung quanh hắn chỉ là một thế giới hư vô, một vùng tối tăm, không bờ bến, không ánh sáng. Tiểu hôi trên vai hắn động đậy, kêu lên khẽ khẽ. Trương tiểu phàm đưa tay xoa đầu trấn an con khỉ, tiểu hôi khẽ khẹt, khẹt mấy tiếng rồi lại ngồi yên. Trước mắt trương tiểu phàm chỉ là một màn đen. Hắn chú thị nhìn rất lâu, không một động tác nào khác. Mãi đến phút cuối mới nở một nụ cười tự tại, mắt nhắm nghiền đi thẳng về phía trước. Mới đi thêm vài bước, màn đêm lạnh leo yên nắng đột nhiên tan đi. Đông ơ mở một tiếng như trời long đất lở, làn hơi nóng hở ơ mở hợp phả vào mặt. Phút chốc trương tiểu phàm thấy như bị rơi vào trong biển lửa. Những cơn đau dữ dội xé nát thân thể hắn, da thịt rắt bỏng đến mức mất đi trí giác. Tiểu phàm nhắm nghiền đôi mắt. Da thịt trên mặt co rúm lại trong cơn đau đớn tột cùng nhưng khỏe môi vẫn an nhiên nụ cười, từng bước từng bước một tiến lên phía trước. Thiểu hôi bắt đầu kêu lên sợ hãi, tim đập thình thịch hỗn loạn. Tiểu Phàm nhấc con khỉ trên vai xuống dừ trước ngực, con khỉ rút đầu vào áo hắn, nằm yên không động đậy. Tiếng lửa cháy hào hào ngày một dữ dội hơn lên, không khí quanh hắn càng lúc càng thêm rắt bỏng. Nỗi đau đớn không ngừng tăng thêm, mỗi bước chân đi là cả một cố gắng tột cùng. nhưng tiểu phàm vẫn không dừng lại, trầm rãi nặng nhọc tiến về phía trước, cảm giác rừng rực nóng bức rồi cũng lơi đi, xung quanh hắn trở lại trống vắng mênh mông, nỗi đau đớn tan dở ẩn ở trong cảnh tĩnh mịch, bỗng nhiên một tiếng thánh thoát của nước vang lên bên tai, giọt nước lạnh giá không biết từ đâu rơi xuống mặt hắn, giọt nước lạnh giá làm tiểu phàm bất giác dùng mình, trong khoảnh khắc ấy mọi tiếng động dường như lui đi, đất trời cũng không còn nữa, tâm trí trương tiểu phàm chỉ còn lại đồ hình thái cực khắc trên vách đá. Ngọn sóng như dòng cuốn lên cao muôn trượng rồi đổ ập xuống dữ dội. Tất cả những nguy nga của trời đất đông biến thành nhỏ bé, bị ngọn thanh vân sơn sừng sững nuốt trừng vào lòng. Từ trong hư vô, hàng thăm ngọn gió lạnh buốt nổi lên như cắt từng thớ thị tiểu phàm, làm hắn đau đớn hơn gấp bội phần cảm giác bị lửa nóng tiêu đốt. Toàn thân trương tiểu phàm lại một lờ nữa phải chịu đựng những cơn đau đớn tột độ. Lờ hờ kinh vốn lì lợm của hắn dường như đã không chịu được nữa. Hàng ngàn bàn tay đang cấu xé ra thịt hắn, ngực bị nén lại chừng như không thể thở nổi, chừng như cơ thể hắn đang chìm vào trong đáy biển sâu, những áp lực vô cùng vô tận nghiền nát cơ thể hắn thành bột tan vào trong nước. Như thế là ta đã chết. Trước khi chết cũng phải hé mắt nhìn chung quanh cũng giống như một ngọn đèn. Ý nghĩ vừa đến trong đầu, trước mặt hắn đống xuất hiện một ngọn đèn leo lét xa xăm, như vây gọi cũng lại như chế nhạo. Trương Tiểu Phàm hít sâu. tiến bước cờ hờ mở chậm về phía trước mắt nhắm nghiền giá lạnh bốn bề xâm lấn cơ thể hắn ngày một dữ dội tiếng ơ mở rú vang dội bên hai hàng ngàn âm thanh dữ dội ập tới làm quay cuồng đầu óc vợ nơ dây chán trương tiểu phàm lạnh toát sắc mặt trắng nhợt tiểu thụy nhưng hắn vẫn cờ hờ mở chậm tiến bước bước tiếp bước chậm rãi nhưng kiên quyết như cuộc đời con người ta vẫn vậy cứ từ từ tiến về phía trước đi đến cùng không bao giờ ngoái lại Cơn thủy triều đã cờ hờ âm mờ chậm thoái lui, những âm thanh dữ dội giờ ân nở tàn biến, sự vắng lặng lại trở về ngự trị. Trong cõi âm ú chỉ còn nghe bước chân của tiểu phàm. Đơn độc một con người, đi mãi về phía trước. Tiểu phàm. bỗng một âm thanh tựa tiếng sét vang lên từ sau lưng hắn. Tiểu phàm xứng lại không còn tin vào thai mình, đây là lờ ân đầu tiên hắn dừng chân bước. Mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng môi hắn đã bắt đầu mất máy, mấy lờ ân nở nghẹn. Mấy lờ nở tim như dao cát, vô vàng lở nở chìm trong tuyệt vọng, hắn rên rỉ trong đau đớn, bích dao. Âm thanh quen thuộc đó lại vang lên, vô vàng thân thương, mang theo tình yêu đã khắc sâu vào trong tấm khảm. Tiểu Phạm, chàng không nhớ đến tiếp nữa sao? Hãy nhìn tiếp đi, được không? Toàn thân trương Tiểu Phạm run bắn lên, người hoàn lại như rơi vào cơn giảng xé kịch liệt. Nhiều lờ ơn nở hắn đã toan quay đầu nhưng lại nghiến răng chấp nhận nỗi dày vò. cho dù cơ thể không bị lửa nước hành hạ nhưng con người hắn lúc này mồ hôi ướt đấm, mặt mũi biến dạng như chìm trong đau đớn tột cùng hơn cả lúc bị tra tấn trong gió lạnh lửa nóng lại những tiếng kêu gào tờ giờ ơm ờ giờ âm không dứt dội lên từ phía sau trương tiểu phàm cả một kiếp đời phiêu bản, phải chăng là vì những tiếng gọi ấy cớ sao ta lại không thể ngoái đầu a a a trương tiểu phàm đống hét lên toàn thân run lẩy bẩy hàm răng nghiến chặt Các khớp xương kêu lên răng rác, nôi chịu đựng dường như đã đến đỉnh điểm. Vậy mà những cơn đau vẫn còn chưa kết thúc. Ngoài tiếng gọi của Bích Giao còn muôn vàn những tiếng kêu gào khác. Giờ ơn giờ ơn hắn nghe rõ ràng những âm thanh ấy, tất cả đều là những người mà hắn khắc cốt ghi xương. Cha, mẹ, sư phụ phổ trí, điên bất dịch, tô như. Những cái tên nối dài vô tận, những âm thanh tiếp nối âm thanh. Ngọn sóng nối liền ngọn sóng gạo kêu phía sau lưng hắn. Quá khứ một đời như khói như mây không ngừng diễn ra trong tâm trí hắn. ngàn non vạn suối, tuyết thảm rừng sâu, hai mươi mấy năm đơn độc một mình. Hắn không muốn đơn độc, không cờ hơn ở phải trường sinh, điều hắn muốn chỉ là được sống cùng với những người thân yêu. Trương Tiểu Phàm ôm đầu nấc lên, như một đứa trẻ đơn tôi không còn một nơi nương tựa. Nước mắt cứ thế rơi la chã, tiếng kêu gạo vô cùng vô tận cứ rội bên thai. đùa vây lấy hắn những tiếng kêu thúc dục hắn phải ngoái đầu nhìn lại thế nhưng hơi ấm nhàn nhạt, nhạt của nước mắt trong lòng bàn tay đã khiến tiểu phạm từ từ bình tâm trở lại cảm giác ấm áp quen thuộc ấy không lâu trước hắn đã có với một người cũng là con người ấy khi hắn sắp giữa tan đã dịu dàng mà kiên cường bên cạnh không phút giây nào xa rời hắn không biết bao nhiêu đêm người ấy đã thức trắng mà dùng thân thể sưởi ấm cho tiểu phạm. đã từng trong tuyệt vọng vô cùng Những giọt nước mắt nóng hổi từ khuôn mặt nàng đã rơi xuống khuôn mặt và bàn tay hắn. Cảm giác gấm áp ấy mách bảo tiểu phàm, bên cạnh hắn còn có một người. Đời này kiếp này, nghìn non vằn núi, vang tuyết trắng rừng. Hắn không cô độc, bên cạnh hắn vẫn có một người. Những âm thanh xung quanh lại trở nên rồn rập, hàng vạn tiếng gào réo lại vang lên. Nhưng trương tiểu phàm đã cờ hờ ơ mờ chậm đứng dậy, những nét khổ đau trên khuôn mặt mất giờ ân ở. Đột nhiên hắn khẽ mỉm miệng cười. Nụ cười lớn tiếp, thê lương nhưng thanh thản. Đoạn hắn lại cờ hờ ơ mở chậm bước về phía trước, mặc những âm thanh không ngất phía sau, bình tĩnh bước đi trong những tiếng gào kêu thảm thiết. Sự tĩnh mịch lại một lờ nở nữa buông xuống. Tiếng ho khe khẽ vọng đến từ phía trước mặt tiểu phàm, là tiếng ho của một lao nhân ốm yếu. Hắn ngạc nhiên căng mắt nhìn về phía đó. Thì ra là người. Trương tiểu phàm nhắm mắt đứng yên tại chỗ, hít một hơi sâu rồi cờ hờ ơ mở chậm thở ra. Hắn từ từ mở mắt. Chương 256. Thiên Đạo. Trương Tiểu Phàm từ từ mở mắt. Trước mặt hắn không phải là núi non hang động như trong tưởng tượng, bốn xung quanh chỉ là một sự hoang vắng đến ghê người. Một dải sa mạc hoang vu trải dài vô tận, không có lấy một lá cây ngọn cỏ, bốn bề chỉ là đá cắt được trùng, gió thổi u u cuốn cát bụi bay mù mịt. Trên đầu hắn là trời xanh kỳ vĩ, những đá mây tím sẫm đè nặng như nhấn chìm con người xuống đất. Trong tờ NG mây quái đàn đó, những tia chớp nhì nhẳng sáng lòa phóng tới chân trời xa. Trốn chân trời ấy lại là một vòng trời xanh thẫm vô vàn vì sao rực rỡ tỏa ánh sáng huy hoàng. Trương Tiểu phàm thu ánh mắt nhìn về phía trước. Trên hoang mạc lạnh lẽo, xa xa sừng sững một tế đàn xây từ những phiên đá lớn, bốn phía đều có bậc cao đến bảy tờ NG. Trên tế đàn có bảy cây cột lớn, mỗi cột cao tới mười trượng, lớn những ba vòng tay người ôm. chính giữa tế đàn là một lư đỉnh cổ một lao nhân đang dựa lương vào lư đỉnh, bộ dạng trông mệt mỏi vô cùng lao nhân giàn mua đó đang nhìn đăm đăm về phía trương tiểu phàm tiểu phàm nhận ra người đó không ghìm nổi phải thoát dùng mình con người giàn mua ấy đúng là đạo huyền chân nhân trưởng giáo thanh vân môn hiện tại xung quanh đạo huyền chân nhân trần vờn luồng hắc khí lạnh leo nhìn kỹ lao không còn vẻ đạo cốt tiên phong hiệu lệnh thiên hạ như hắn biết trước đây mà chỉ toát ra sự hằn học hung ác không tả Đạo huyền chân nhân Huệ hoài đứng dậy, bỗng nhiên cười toán lên, không ngờ nhà ngươi đã tự đi qua được cảo nguyệt đạo, khá lắm. Trương Tiểu Phàm Tờ giờ mở ngầm dây lát, quay người nhìn lên, chỉ thấy nơi hắn vừa bước ra là một cửa đá cao sừng sững, không giống chút nào với cảnh hoang vu của thế giới xung quanh. Bên trong cửa đá thấp thoáng con đường hắn vừa đi qua, mờ mờ trong khói trắng rập rờn. Con đường trông hiền lành vô hại ấy, tưởng chừng hắn đã phải mất cả một đời mới đi qua nổi. Trương Tiểu Phàm nhớ lại những nỗi đau vừa trải, lòng thoát giấy lên cảm giác sợ sệt. Nhưng chỉ sau giây lát, khoe môi hắn nở một nụ cười, quay trở lại đối mặt với đạo huyền chân nhân. Con người trước mặt hắn, có thể nói đã trực tiếp gây nên cái chết cho ân sư điền bất dịch mà hắn yêu kính hơn hết thảy, và cũng đã gián tiếp giết hại sư nương tô như, chỉ có điều giờ đây lao đã già yếu đến khó tin, không còn chút nào dáng vẻ nhếp người ngày trước nữa. trong lòng trương tiểu phàm cũng không một mảy may ý niệm báo thủ. ông không sao đây chứ trương tiểu phàm đi đến trước mặt đạo huyền chân nhân hỏi giọng bình tĩnh đạo huyền chân nhân nhìn hắn trên khuôn mặt mệt mỏi chợt nở một nụ cười kỳ quái không hề nhắc gì đến ân oán quá khứ mà chỉ hỏi một câu tưởng chừng vô nghĩa người đến đây làm gì trương tiểu phàm từ giờ mở ngâm dây lát trả lời ta cảm thấy muốn đến thì đến thôi đạo huyền chân nhân nhìn chằm chằm vào hắn Đoạn lắc đầu cười rộ, hay lắm, muốn đến thì đến, hà hà hà. Tiếng cười của lão ngày càng trở nên điên cuồng, biểu tình trên mặt dường như cũng ngày càng kịch liệt. Trương Tiểu Phàm chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Mãi một lúc lâu đạo huyền chân nhân mới thôi cười, sắc mặt đột nhiên trùn xuống bội phần mệt mỏi. Người không định báo thủ cho sư phụ sao. Đạo huyền chân nhân bông gay gắt hỏi. Trương Tiểu Phàm không trả lời, vẫn đứng lặng lẽ nhìn lão. Ánh mắt hắn lung dung bình tĩnh. Dường như còn ẩn một chút bi ai. Con khỉ tiểu hôi trợt động đậy rồi chui ra ngồi lên vai hắn. Thân thể đạo huyền chân nhân chợt giật lên, sắc mặt cũng giờ nở nở thay đổi. Vẻ mệt mỏi tiêu tan, ánh mắt bỗng sáng lên kỳ dị. khí thế khuynh đảo thế gian trỗi dậy như sóng trào, nhanh chóng xâm chiếm cả con người lão. Nguồn sức mạnh vô hình đáng sợ đó làm cho tiểu phàm phải nheo mắt lại. Đạo huyền chân nhân đứng lên, luồng hắc khí trên cơ thể lão nhanh chóng vây lấy trương tiểu phàm. Lão nhìn chằm chằm vào hắn, cười gần thâm độc, thế thì, nhà ngươi có sợ không? Bỗng một tiếng ầm lớn phát ra từ phía sau đạo huyền chân nhân, chiếc đỉnh cổ nát vụn trong ngáy mắt, mảnh vụn bắn ra từ phía. Trương Tiểu Phàm lùi lại một bước, đưa tay che mặt. Một thanh kiếm từ trên chiếc đỉnh cổ rơi xuống, lươi kiếm sắc nhọn cắm ngập vào bệ đá như cắm xuống bùn. Cổ kiếm chú tiên. Ha ha ha ha ha. Hắc khí cuồn cuộn trùn kín đạo huyền chân nhân, lão chĩa bàn tay. Dường như có linh tính, chu tiên cổ kiếm rung lên rồi bật ra khỏi đá, bay lên vào tay đạo huyền trong tiếng cười điên cuồng không dứt. Nếu như ngươi đã vô dụng như thế thì hãy để ta cho ngươi đi gặp sư phụ, ha ha ha ha. Đạo huyền chân nhân cười vang độc ác, vận lực nắm chặt chuôi chu tiên cổ kiếm. Trong khoảnh khắc, cả thế đàn khổng lồ trao đảo. Một nguồn sức mạnh ghê gớm phát ra từ thanh cổ kiếm khiến bảy cây cột đá cùng lung lay phát sáng, ánh sáng mỗi lúc một mạnh lên. cuối cùng cả bảy cột đá hóa thành bảy cột sáng bảy màu trói mắt chiếu thẳng lên trời cao bảy cột sáng bảy màu xuyên thẳng qua những tờ ân phút chốc những tờ ân dày trên cao tế đàn bắt đầu xoay vờ N giữ dữ dội những tia chớp sáng lóa rạch nước bờ ân lữ trời thấp thoáng khung cảnh thiên cung kỳ vĩ trương tiểu phàm nín thở ngước nhìn lên trời cao đến lúc này hắn mới hiểu tại sao nơi đây lại được gọi là ảo nguyệt động phủ Thiên cung cao vợi bị sức mạnh ghê gớm của Chu tiên cổ kiếm rạch nát, lộ ra bóng trăng huyền ảo sáng ngời. Những sắc màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím lấp lẽ trên ảo nguyệt xa xôi, phát ra những ánh sáng rực rỡ tờ hở ẩn nở bí. Bảy cột sáng trên tế đàn đột nhiên bốc lên nhập vào ảo nguyệt làm cho ánh sáng ảo nguyệt càng mạnh thêm lên, bảy sắc màu nhấp nháy không ngừng. Khoảnh khắc sau, từ trong ảo nguyệt hiện ra một thanh kiếm bảy màu. Kiếm đi tới đâu? Mây đen tan biến tới đó, sức mạnh ghê hồn nếu không nhìn thì không ai tưởng nổi. Mặt trương tiểu phàm đã trở thành trắng bệnh, uy lực đó hắn chưa bao giờ chứng kiến, quả thật là một kiếm trận cổ kim vô địch. Chỉ trong giây lát, muôn vàng ngọn chu tiên cổ kiếm hiện ra bay khắp bờ ơ trời. Dưới ánh sáng tỏa chiếu của hào nguyệt, cây kiếm chủ mỗi lúc một rực rỡ vai phong, uy lực còn lớn hơn cả khi còn trên tế đàn. Đôi mắt của đạo huyền chân nhân biến đổi thoát sáng thoát tối. tiếng cười khô lạnh vang lên như xoáy vào thài trương tiểu phàm trong ảo nguyện động phủ sức mạnh của chu tiên cổ kiếm càng mạnh mẽ gấp bội cho dù nhà ngươi có là đại la kim tiên thì cũng tan xương nát thịt hiểu chưa vừa dứt lời thanh kiếm trong tay lão lại xoay tít phút chốc đất trời trao đảo quay cuồng gió mây biến xác tiếng sấm rền vang đất trời trên trời xanh cây kiếm lớn thoát tần thoát hiện chia thẳng vào trương tiểu phàm kiếm ảnh lao xuống báo tố dậy lên Trương Tiểu Phàm hiểu rõ hắn không thể chống đỡ, cũng không còn đường né tránh. Có ai ngờ rằng cả trời cao cũng phải chuyển vờ nở trước cổ kiếm Chu Tiên. Một đạo hào quang trùm xuống bao lấy toàn bộ thế đàn, ngỡ như đè bẹp thân xác Tiểu Phàm Dưới sức nặng khủng khiếp ấy, hai chân hắn giờ nở giờ nở quỵ xuống. Dưới chân hắn nền đất không ngừng rung rinh. Trong vòng mấy chục trượng vuông, mặt đất nước toát ra như mui rùa. Uy lực của thanh kiếm lớn đến không tưởng nổi. Từ sau khi Chu Tiên cổ kiếm bị gãy nằm dưới hảo nguyệt không ai ngờ uy lực của nó dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đất trời còn phải dãn nước, con người làm sao có thể tồn tại. Cho dù đạo hạnh cao đến mức nào, cũng chỉ có một đường nhắm mắt chờ chết. Trong giây phút giữa sống và chết ấy, trong lòng Trương Tiểu Phàm lại bình tĩnh vô cùng, như người đi xa sắp về nhà, môi vẫn hé nụ cười an nhiên tự tại. Có lẽ Hoàng Thiên chưa muốn hắn phải chết. Khi trương tiểu phàm chỉ chút nữa là lìa đời thì có một tiếng gọi từ xa vọng lại. Sư huynh, dừng tay. Âm thanh nghe rất trẻ trung nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một uy lực vô cùng. Hình như người đó chỉ là tiện miệng lên tiếng, nhưng một câu ngắn ngủi ấy lại rung động lòng người, khiến máu huyết trong người phải sôi lên. Trời khuynh đất đảo, quỷ tờ HN cũng không ngăn được sức mạnh của cổ kiếm chu tiên. Đông nhiên, tất cả phải ngưng lại. Dường như đạo huyền chân nhân với sức mạnh vô địch trong tay cũng phải cố kỵ giọng nói đó. Những nét độc gác trên khuôn mặt lão chợt tàn biến, sương sờ nhìn ra phía sau tiểu phàm. Tiếng nói lão cũng trở thành run run nước quãng. Sư đệ! Vạn sư đệ! Áp lực lên thân thể tiểu phàm đỗng nhiên tàn biến, những vết nứt dưới chân hắn cũng gắn liền trở lại như chưa từng có gì xảy ra. ngoái nhìn lại phía sau, hắn chỉ nhìn thấy một bóng áo trắng đứng ngay bên cánh cánh cửa, nơi hắn vừa đi qua. đó là một thanh niên khôi ngô tuấn tú trên môi nở nụ cười ấm áp đôi mắt toát lên vẻ nhiệt tình tin cậy gió hoang mạc thổi mạnh tà áo trắng trên người chàng tung bay thanh thoát mà kiêu hãnh nhìn người đó trương tiểu Phàm bất giác trỗi dậy cảm giác khâm phục tin yêu chỉ cờ ơn nở người đó nói một câu hắn sẽ không do dự đi theo đến cùng trời cuối đất trời xanh vô tận ảo nguyệt long lanh hai môn nhân ưu tú của thanh vân môn Xa nhau bao năm giờ đây gặp lại trong một không gian hư vô huyền ảo. Thân thể đạo huyền chân nhân cờ hờ ơ mở chậm run lên, chu tiên cổ kiếm trong tay từ từ hạ xuống. Lao đi từng bước nặng nhọc rời khỏi tế đàn, đi về phía bóng hình màu trắng ấy, không thèm nhìn tới trương tiểu phạm. Áo bào trắng tung bay, khuôn mặt ngời sáng của một thời nhiệt huyết trong ký ức phát ra ánh sáng tươi rực rỡ. Ánh sáng ấm áp và nhiệt thành đó đã từng là niềm thân yêu nhất trong lòng đạo huyền chân nhân. Con mắt đã từ lâu khô khốc của lao hứa ra giọt lệ nóng hổi, sư đệ có phải đúng là đệ không? Chàng thanh niên áo trang ấy đứng yên đó, không rời xa cửa đá, mỉm cười, sư huynh, huynh khỏe chứ. Đã bao lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ? Toàn thân đạo huyền chân nhân run lên nhẹ nhẹ, cho dù trong tay vẫn cờ âm mở cổ kiếm chu tiên, hắc khí trên người lao đã hoàn toàn tiêu tán. Chính vào lúc ấy, những đau đớn trong người trương tiểu phàm biến mất. Sắc mặt hắn trở lại bình thản tự tại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đạo huyền bỗng như già đi đến hàng chục tuổi, tựa như bao nhiêu sức lực trong người đều đã bị cổ kiếm chu tiên hút hết. Thế nhưng lão hoàn toàn không chú ý đến sự thay đổi của mình, chỉ dồn hết chú ý vào thanh niên áo trắng tờ hờ ơn ở bì kia. lão cờ hờ ơ mở chậm chia tay, chạm lên bóng dáng từng một thời thân thuộc. Sư đệ! Tiếng đêu nghẹn nào vang lên! Bàn tay đạo huyền cắt qua bóng áo trắng nhưng chỉ chạm vào hư vô. Lao xứng lại, đôi chân không còn đứng vững, hai tay bám vào cánh cửa đá, miệng thở hồn hển, sắc mặt đờ đẫn tuyệt vọng. Bóng dáng áo trắng đông tiêu tan nhưng lại xuất hiện ngay trước mắt đạo huyền, vẫn trong phạm vi cánh cửa đá đang mở. Hình ảnh chàng thanh niên cương nghị vẫn nguyên vẹn nụ cười, sư huynh, sao huynh vẫn không chịu tỉnh lại. Đạo huyền chân nhân ngước đầu nhìn lên, đôi mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm, tỉnh lại Tỉnh lại cái gì? chàng thanh niên áo trăng chăm chú nhìn lão, ôn tồn, sư huynh, huynh thông minh một đời, sao lại chịu hồ đồ một phút? Hãy vứt bỏ những ý niệm thế tục, vứt bỏ những dục vọng vô nghĩa về sức mạnh vô địch ấy đi. Bao nhiêu năm tu đạo, lẽ nào cuối cùng huynh lại xa vào con đường này? Thân thể đạo huyền chân nhân giờ ân ở run bắn lên, giờ đây nhìn lão hoàn toàn đã là một lao nhân giả yếu. Trong ý niệm cuối cùng của cuộc đời, lão cô dây rua. Muốn nhìn thấy rõ hơn con đường đi về phía trước, chúng ta tu đạo là vì cái gì? Chàng trai áo trắng lại nở một nụ cười ôn tồn, khuôn mặt thể hiện sự thân tình đờ ơ mở ấm, sự ấm áp lan tỏa đến cả trương tiểu phàm Hai tay áo chàng phất nhẹ, một làn gió thổi tan biến tất cả những bụi cắt nho nhỏ dưới chân, còn lại chỉ là hư vô tĩnh mịch. Giọng nói ôn tồn của chàng lại cất lên, sư huynh, hãy bung đi. Ken thanh cổ kiếm ẩn chứa sức mạnh khuynh đảo trời đất rơi xuống từ tay đạo huyền chân nhân giờ đây trông nó cũng chẳng khác gì những thanh kiếm thông thường trong nhân gian thế tục khuôn mặt đạo huyền chân nhân giờ ân ở hiện nụ cười nụ cười ấp áp như của chàng thanh niên áo trắng ta quả là ngốc nghếch mất bao nhiêu thời gian mới hiểu được giọng nói đạo huyền trợn trở nên yếu ớt lao bước lên một bước giơ hai cánh tay ngỡ như muốn ôm trọn bóng hình thân thuộc kia nhưng chỉ dây lát tấm thân đạo huyền độ gục Sóng xoài trên mặt đất Sức mạnh trong người lao đã tiêu tan hết Nụ cười nhạt méo trên khuôn mặt cũng không còn Trời đất vắng lặng Trong giây phút chỉ còn tiếng gió dì rào Nhân vật đã từng hô phong hoán vũ đã ra đi trong lặng lẽ Trương Tiểu phàm ngạc nhiên đứng bên Chứng kiến toàn bộ sự việc bóng dáng chàng thanh niên áo trắng đã nhạt nhòa Nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi Sau khi nhìn ngắm một lúc thi thể đạo huyền chân nhân trận Chàng ngoái nhìn Trương Tiểu phàm. Trương Tiểu Phàm không hiểu con người áo trắng có thân phận thế nào, nhưng lòng khâm phục mỗi lúc một lớn lên. Hắn vòng tay nói khẽ, tiền bối. chàng thanh niên vẫn giữ nguyên nụ cười ôn tồn. Nhìn ánh mắt kính phục của hắn, chàng mỉm cười gật đầu, con trai, con cử là Trương Tiểu Phàm không hiểu vì sao chàng trai áo trắng lại khen mình, càng không hiểu được chữ cử có nghĩa thế nào. Nhưng chàng thanh niên áo trắng tuyệt nhiên không hề giải thích, chỉ khẽ vung tay. Chu tiên cổ kiếm đang nằm trên mặt đất như được một sức mạnh vô hình dựng dậy, bay lên. Ánh mắt chàng trai chăm chú vào thanh kiếm cổ, tiếp đó nhìn trương tiểu phàm, ôn tồn, con trai. Sức mạnh của chu tiên cổ kiếm là vô biên huyền diệu, có thể giết tiên diệt quỷ, phá hủy trời đất, vốn không nên tồn tại trên thế gian. Nhưng nó đã ở đây, vì thế phải tìm cho nó một chủ nhân. Dứt lời, chu tiên cổ kiếm lại nhẹ nhẹ bay lên. như bị gió thổi đến phía trước trương tiểu phàm trương tiểu phàm kinh ngạc nhìn chàng thanh niên áo trắng một lúc mới lắp bắp tiền bối ngài chàng thanh niên mỉm cười con có biết vì sao con lại đến đây không chính là do thanh kiếm này kêu gọi con mới chính là chủ nhân của nó trương tiểu phàm hoảng hốt lắc đầu tiền bối ngài với đạo huyền sư bá hai người đều là kỳ tài trên thế gian thông thuệ cái thế hai vị mới có đủ tư cách sở hữu cổ kiếm chu tiên Đệ tử là kẻ ngu đờn, đâu dám đảm đương công việc." Chàng thanh niên mỉm cười, "Đảm đương được hay không, con cứ cờ ơ mà được thành kiếm lên là biết." Chu Tiên cổ kiếm là tờ hờ ân ở vật thế gian, người không đủ đạo hạnh sẽ tuyệt nhiên không thể cờ ơ mà lên được. Trương Tiểu Phàm sừng sốt ngước nhìn chàng thanh niên áo trắng, tiểu bối không hiểu. Chàng thanh niên nghiêm giọng, "Từ cổ chí kim, chỉ con là có duyên may gặp được đờ ý đủ năm quyển thiên thư." Muôn vạn người trong thiên hạ bao gồm cả ta, đều không có được cái duyên ấy. Do đó, chỉ có con mới là chủ nhân chân chính của thanh kiếm này. Trương Tiểu Phàm càng nghe càng sửng sốt, tiền bối nói gì? Theo lời tiền bối, lẽ nào Chu Tiên Cổ Kiếm lại là? Chàng thanh niên mỉm cười gật đầu, đúng thế. Chu Tiên Cổ Kiếm chính là quyển thiên thư thứ năm đó. Sắc mặt chàng đột nhiên tối đi, nhưng chỉ giây lát sau lại trở về bình thường, cất giọng nhỏ nhẹ. Điều mấu chốt để trở thành chủ nhân của Chu Tiên cổ kiếm ngoài đạo hạnh của bản thân ra còn là thiện tính trong lòng." Trương Tiểu Phàm ngây người, ý tiền bối muốn nói. "Chàng thanh niên nghiêm giọng, Chu Tiên cổ kiếm có sức mạnh siêu phàm, ai nắm được nó đều có thể khuynh đảo trời đất, khống chế thiên hạ. Nhưng kẻ mang tà tâm cho dù có sở hữu nó thì về sau cũng sẽ bị tà niệm trong nó sai khiến, trở thành nô lệ của nó." Nói đoạn chàng thanh niên thở dài, Ta và sư huynh đạo huyền vốn tự tin mình là thiên hạ vô song. Nào ngờ về sau ta mới hiểu được, chỉ những ai có nghị lực hơn người, dám đương đầu với thất bại, cho dù trong hoàn cảnh nào cũng không bị nhiễm tà tâm thì mới có thể trở thành chủ nhân chân chính của chu tiên cổ kiếm. Chu tiên cổ kiếm cờ hờ ơ mở chậm bay đến trước mặt trương tiểu Phàm Trong khuôn cửa, dáng hình chàng thành niên áo trắng bắt đầu mở đi, nhưng tiếng nói vẫn vang lên rành dọn, hai tử. Hãy nhận lấy chu tiên cổ kiếm. Đợi khi con thật sự hiểu rõ ý nghĩa câu nói trong thiên thư, con sẽ hiểu được tất cả. Bóng áo trắng giờ ơ nờ giờ ơ nờ biến mất. Trương tiểu phàm cờ hờ ơ mờ chậm đưa tay ra giữ chặt lấy chuôi cổ kiếm chu tiên. Năm ngón tay từ từ nắm chặt lại. Ẩm. Một tiếng xét đinh thai vang lên bên thai hắn, chấn động không gian. Ánh chớp sáng lòa rạch ngang bờ ơ trời, mây đen theo gió cuộn cuộn bay tới. Ảo nguyệt rực sáng bảy luồng quang sắc chói trang, tụ hợp lại thành một cột sáng khổng lồ duy nhất, tự trên trời xả xuống bao trùm lấy thân thể Trương Tiểu Phàm A. Một tiếng du kinh động đất trời, Trương Tiểu Phàm bay lên rơi lên bục tế đàn. Màu sắc kỳ dị của bảy cột sáng cùng lúc bùng lên, cuốn vào nhau cùng xoay vở ở trên trời cao, ngỡ như đang hồ vàng náo loạn. Chính tại trung tâm của luồng sáng, bóng dáng Trương Tiểu Phàm giờ L giờ L mở đi. chỉ còn nhìn thấy mơ hồ cánh tay đang cờ hờ âm ở chậm dơ cao chu tiên cổ kiếm theo đà lên cao của chu tiên cổ kiếm mây gió thiên cung cũng vờn nở vũ mạnh hơn thanh kiếm uy lực tuyệt thế lại một lần ở nữa xuất hiện trên thế gian ai biết được là phúc hay là họa xung quanh thân cổ kiếm chu tiên dưới ánh sáng chói lòa của ảo nguyệt, trong không gian vô cùng vô tận đông giờ nở hiện một hàng chữ vàng kỳ vĩ mỗi chữ cao có tới hàng trăm trượng Trải suốt từ trời cao xuống đến đất bằng. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Gió mây náo loạn, trời đất tiêu điều. Ho oh oh ho oh. ho. Thanh Vân Sơn, đỉnh cao ngang trời. Từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống, chân trời không còn màu xanh vô tận như mọi ngày. Lúc này đây, những bóng mây dữ tợn màu đỏ máu đang phủ kín chân trời. Giờ ơn lờ ơn lờ kéo về đỉnh Thanh Vân Sơn. Trong Thanh Vân Môn là một cảnh hỗn độn chưa từng thấy. Ma giáo thâm nhập LN này, sức mạnh quả là không thể tưởng tượng nổi. Trong chỉ có một ngày, chính đạo đã tổn thương tới tám chín phần nguyên khí, đang đứng trước vực thảm diệt vong. Sức mạnh chính đạo mất đi không phải chỉ do tử chiến mà chính vì pháp thuật độc các tờ HNN bí của quỷ vương. Dưới sức mạnh pháp thuật tà ác đó, các môn nhân chính đạo không còn nhận ra đồng môn, đánh giết lẫn nhau như kẻ thù truyền kiếp. Sức mạnh tà dị của quỷ vương chỉ nháy mắt đã làm điên đảo càn khôn. Hàng hà sa số môn nhân chính đạo đã mất hết tờ hờ ân lờ trí, trở thành những hung tờ hờ ân lờ đằng đáng sát khí trong tay ma giáo. Trong tay quỷ vương đã có đến trên 10 vạn tay chân, tạo nên sức mạnh thai hương khuynh đảo trời đất. Thanh vân môn giờ đây là nơi duy nhất còn lại của phe chính đạo. Cả thiên âm tự lừng lấy dạo nào cũng đã rơi vào tay ma giáo, chỉ còn sót lại mười mấy cao tăng đang đến gia nhập vào thanh vân môn, trong đó có phương trượng phổ hoàng thượng nhân. phổ không tờ hờ ơ tăng và đệ tử ưu tú pháp tướng ngoài ra còn có một lão tăng gờ ơ y cỏm tờ giờ mở ngâm ít nói bao giờ cũng đứng bên cạnh phổ hoàng thượng nhân nghe tin thiên âm tự lâm nạn tìm tới thanh vân môn bông chốc sôi động hẳn lên bao nhiêu năm tháng qua thiên âm tự với thanh vân môn giao tình khắc khít hễ có nạn lớn thì cùng nhau kể vai chống địch môn nhân thanh vân môn giờ mở rộ đến trước đạo đường nhìn thấy tình cảnh các tăng nhân thiên âm tự nhất thời đều trở nên câm lặng đầu não thanh vân môn ngoài tiêu giật tài tạm thời giải quyết sự vụ còn có tăng thúc thường ở đại trúc phong và thủy Nguyệt đại sư cai quản tiểu trúc phong tăng thúc thường nhìn qua các tăng nhân thiên âm tự chỉ thấy người nào người nấy nét mặt thê lương trên người đều loang lổ vết máu át hẳn trước khi tới nơi này đã phải kinh qua không ít khổ chiến thiên âm tự vốn không ít môn nhân giờ đây chỉ có một số người tìm đến lẽ nào tăng thúc thường bước thêm một bước cợt hờ hơn ở trừ một lúc mới khó khăn cất giọng phổ hoàng thượng nhân các người khác đây phổ hoàng bình tĩnh chắp tay đắp lễ trận hoạn nạn này mọi sinh linh thiên hạ đều thành cho bụi tăng ni bản tự vốn muốn cứu sống trăm họ nhưng pháp thuật của chúng tăng cao một thức thì pháp thuật ma giáo cao một trượng bởi vậy đa số đệ tử đều đã viên tịch nói rồi đại sư buông một tiếng a di đà phật tăng thúc thường câm lặng nét mặt tỏ rõ sự đau khổ và bối rối Tiêu giật tài cố chấn tĩnh nhưng nụ cười vẫn không giấu nổi vẻ khiên cưỡng, dù thế nào đi nữa, chư vị đại sư đến là tốt rồi, xin mời vào. Phổ Hoàng và Tăng Nhân Thiên Âm tự chắp tay đáp lễ, đoạn theo nhau rảo bước đến Ngọc Thanh Điện. Phía sau đoàn người, mây đỏ như máu mỗi lúc một nặng thêm, dường như sắp kéo cả bờ ơ trời sập xuống. Thủy Nguyệt đại sư ngoái sang, thấy Lục Tuyết Kỳ đang theo sát bên mình bất ngờ đi tới hàng làn can cạnh bậc tăng cấp. dựa vào tay vịn nhìn ra xa xăm nét mặt chất đờ yêu tư tâm sự sư thái toan cất tiếng gọi đống như nghĩ tới chuyện gì lặng lẽ bước tới hạ giọng tuyết kỳ lục tuyết kỳ giật mình ngoái lại nhìn thấy bà vội vàng gật đầu sư phụ đệ tử sẽ vào ngay nói rồi toan bước tiếp lên ngọc thanh điện nào ngờ nét mặt thủy nguyệt thoáng hiện vẻ xót xa đưa tay ra nắm lấy bàn tay lục tuyết kỳ lôi nàng sang một chỗ vắng lục tuyết kỳ ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào bà Sư phụ, sao lại thế này? Thùy Nguyệt thở một hơi dài, nhìn quanh không có ai mới thấp giọng nhẹ nhẹ, Tuyết Kỳ, con hãy đi đi. lúc Tuyết Kỳ giật mình, sư phụ, sư phụ định bảo đệ tử đi đâu? Thùy Nguyệt đại sư nhìn về phía những đám mây đỏ đang cuộn cuộn lao tới, giọng lại càng hạ xuống, mau rời Thanh Vân Sơn tìm người con thương nhớ, đến nơi nào mà con muốn đi, hãy sống hạnh phúc cùng người đó. Nói đoạn bà cờ hờ, mờ chậm quay đầu nhìn sang phía nàng. Thờ giờ mở rộng, đừng bao giờ quay lại. Khuôn mặt lục tuyết kỳ chăm nhận, khỏe mắt lệ ứa lưng tròng. Mãi một lúc sau, nàng mới lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng cương quyết. Sư phụ, con không muốn đi, con muốn ở đây cùng người. Thùy Nguyệt Đại Sư cười lên đau khổ. Hai tướng đốc, sư phụ ta đã sống đến NGN này tuổi rồi, có chết đi cũng không có gì hối tiếc. Nhưng con còn trẻ, lại đang có người thương yêu. Nghe lời sư phụ, hãy rời Thanh Vân Sơn. Hãy cùng người ấy rời xa nơi này. Lục tuyết kỳ cắn răng, cả người run lên vì bất ngờ và cảm động. Nàng nhắm chặt mắt cố kềm nén những cảm xúc đang đan sen kịch liệt trong lòng. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn lắc đầu quay người bước về phía ngọc thanh điện. Thùy Nguyệt Đại Sư nhìn theo tấm thân mảnh khảnh của nàng, thở dài một tiếng rồi khe khẽ lắc đầu, thở hờ hơn nở sắc biểu lộ một vẻ thê lương cực độ. Ngập ngừng giây lát, ba cũng đành rời bước theo sau nàng. Đột ngột bà dừng lại nhìn về phía góc sân phía xa, chỉ thấy nơi đó một nam một nữ đứng kề bên nhau, hạ giọng thì thào. Hai người đó, nữ chính là văn mẫn đệ tử của bà, nam là tống đại nhân ở Đại Trúc Phong. Tờ hờ hơ nở sắc cả hai đều lo âu bất định, nhưng cái nhìn họ trao cho nhau thật dịu dàng nồng ấm. Long Thủy Nguyệt như càng nhói đau, bà chỉ còn biết túi đầu, cờ hờ hơ mở chậm bước vào trong ngọc thanh điện. Trong đại sảnh, tăng ni đệ tử đã yên vị. phổ hoàng thượng nhân đức cao vọng trọng được kính thỉnh ngồi chủ tọa nhưng thượng nhân kiên quyết khước từ thành ra ghế chủ tọa để chống nhân sĩ chính đạo ngồi kín hai bên tăng thúc thường ho lên một tiếng bắt đầu đại sư xin hỏi vùng lân cận thiên âm tự lẽ nào cũng bị ma giáo yêu nhân hủy diệt phổ hoàng thượng nhân chắp tay lắc đầu ngã phật từ bi yêu tả ma giáo hiện giờ còn chưa làm hại bá tánh xung quanh thiên âm tự nghe tin ma giáo yêu nhân trở lại sát sinh gây họa Để bảo vệ chính đạo thiên hạ, chúng tăng mới tới ngăn cản họ. Nhưng nào ngờ ma giáo pháp thuật lợi hại, đã tàn hại rất nhiều đệ tử của bản tự. Ôi lão nạp quả là có tội lớn. Nhân sĩ chính đạo đều túi đầu tờ giờ ơ mở mặc. Tiêu giật tài khe khẳng lên tiếng, đại sư chớ nên tự trách mình. Các huynh đệ viên tịch đều đã được về với tây phương cực lạc, việc trước mắt hiện giờ là đối phó với tà nghiệt ma giáo. Phổ hoàng thượng nhân thở một hơi dài. đưa mắt nhìn quanh tất cả môn hạ thanh vân môn cục diện trước mắt đang như nước sôi lửa bỏng nhìn khắp thiên hạ chỉ còn đạo huyền sư huynh của quý phái là hy vọng duy nhất chu tiên cổ kiếm trận có thể phát dương tờ hờ nl uy xoay chuyển cục diện cứu giúp chúng sinh mô phật ơn ở tăng xin ủy thác vậy nói đoạn đại sư chắp tay hành lễ thật không ngờ tất cả đệ tử thanh vân môn ai ai cũng nín lặng nhìn tránh đi phổ hoàng thượng nhân phát hiện ngay ra tình thế bất thường Ngạc nhiên, bờ nở tăng hỏi không phải. Tiêu Dật Tài cười khổ não, đại sư có lẽ không biết, thanh vân môn của Vãn Bối cũng phát sinh biến cố. Ân sư đã đã mất tích nhiều ngày rồi. Chúng tăng Thiên Âm tự giật mình nhìn nhau, phổ hoàng thượng nhân ngạc nhiên, xin hỏi chuyện xảy ra như thế nào? Tiêu giật Tài thở dài, chuyện đến thế này Vãn Bối cũng không muốn giấu nữa. Kể từ sau khi bảy chu tiên cổ kiếm trận đánh thắng thú tờ nở, ân sư bỗng sinh ra những biểu hiện khác thường. Vốn không có lý do gì nghiêm trọng, nhưng ân sư đã làm một số việc kỳ quái rồi một mình xuất sơn, từ đó mất dấu vết đến nay không có tin tức gì. Phổ Hoàng Thượng Nhân xứng sở không nói lên lời. Đạo huyền chân nhân một đời tu hành tờ H.N. thông, được cả thiên hạ ngưỡng mộ, sao lại có thể mất tích một cách không minh bạch như vậy? Nhìn tờ nở sắc tiêu giật tài và môn hạ thanh vân rõ ràng là không phải nói dối, nhưng trong vẻ bối rối ấy dường như vẫn che giấu điều gì. Có điều chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là truy nguyên sự việc mà là phải làm thế nào đối phó với đại họa sắp tới. Phổ Hoàng Thượng Nhân nhìn chúng nhân thanh vân môn, nghiêm giọng thế thì không rõ Chu Tiên cổ kiếm có còn trong quý môn nước không? Trong quý phái liệu còn người Đức cao vọng trọng có thể bày Chu Tiên kiếm trận đối phó ma giáo? L.N. này tiêu giật tài không lên tiếng, tăng thúc thường bên cạnh đỡ lời, đại sư có chỗ chưa biết. Xưa nay Chu Tiên Cổ Kiếm vốn luôn do duy nhất trưởng giáo chân nhân quản lý. Chu Tiên Cổ Kiếm được truyền tận tay giữa các đời trưởng giáo, người ngoài không thể đến GN nên có thể giờ đây cũng đã mất tích cùng với sư huynh Đạo Huyền. Hơn nữa, cho dù có Chu Tiên Cổ Kiếm ở đây, muốn phát động được Chu Tiên Cổ Kiếm trận phải là người tờ ở thông quảng đại, đạo hạnh tuyệt thế. Bản môn từ hơn trăm năm nay duy chỉ có sư phụ Đạo Huyền là luyện được đến trình độ đó. Chúng bờ nở đạo có lẽ phải lực bất tòng tâm rồi. Hy vọng mong manh cuối cùng của phổ hoàng thượng nhân đã tiêu tan. Đại sư túi đầu thang dài, A-di-đà-phật, sự thực nếu mà như vậy thì thất bại đã rõ ràng, hai họa sẽ giáng xuống đầu chúng sinh thiên hạ. Cả điện ngọc thanh im lặng như đá, mọi khuôn mặt đều lộ vẻ thê lương, mọi mái đầu giờ ơn giờ nở gục xuống. Đông nhiên từ trốn xa xăm vẳng tới một tiếng kêu kinh hoàng. Tiếp theo là những tiếng gào rú rùng rợn như hàng ngàn vạn dã thú đang ơ mờ ơ mờ kéo tới. Một đệ tử thanh vân môn sắc mặt đờ ơ y vẻ tuyệt vọng chạy vào đại sành hét lớn, ma. Ma giáo yêu nhân đến rồi. Nhân sĩ chính đạo đứng bật dậy khỏi ghế, nét mặt mỗi người đều lộ vẻ sợ hãi lo âu. Giờ ơ giờ ơ nỗi tuyệt vọng tràn ngập khắp trong ngoài điện ngọc thanh, khi thế trùng xuống bi quan rẻo dã. Lẽ nào không còn một chút hy vọng. lẽ nào tất cả đều bị hủy diệt đằng sau đám đông lục tuyết kỳ lặng lẽ quay đầu nhìn về trốn xa xăm khuôn mặt nàng không một mảy may biến sắc sợ hãi vẫn mang một vẻ bình thản thường ngày dịu dàng nhưng cương quyết chương 257 chu tiên màu máu ngập trời ùn ùn xô lại bên trên thông thiên phong cả màn trời đều ngả màu đỏ sớm những đám mây đen lửng lưỡng cuộn lên khiến người ta trông thấy mà nghẹn thở dưới vỡ ở rê mây đỏ Bất cứ vật gì cũng bị nhuộm màu theo, trời đỏ, núi đỏ, hơi mù trôi trên biển mây cũng đỏ, những hạt nước tí tách chảy dưới hồng kiều đỏ, thậm chí cả gió núi khắc nghiệt thổi tới như cũng nhuốm màu đỏ nốt. Hơi máu tanh nồng đùn ra khỏi gió, dâng ngập thông thiên phong. Người ngậm lúc nhúc từ bốn phương tám hướng cùng bò lên thông thiên phong, ken dày đến mức không lộ ra một khe hở nào. Khắp nơi lồm lồm những người, mắt hai cũng đỏ lẹ dị hợm. Nhìn trang phục thì thấy phần lớn bờ ơ y người điên cuồng đó là dân chúng sống dưới chân núi Thanh Vân, song bình dân bà cánh làm sao mà bỏ và di chuyển nhanh nhẹn như khỉ vượn thế được, nguyên nhân tất nhiên là do ánh máu quỷ dị kia đã đoạt mất tâm trí họ. Không mất chút công sức nào, chỉ nhờ tứ linh huyết trận mà quỷ vương tập hợp được một đạo quân đông đảo thế này. Lại cũng nhờ tứ linh huyết trận mà quỷ vương đã biến những người dân yếu ớt mê mụ trở nên mạnh mẽ đến mức lật nhào cả những lực lượng tiềm năng lớn hơn họ gấp chục LN, cứ thế mà suy đủ thấy không có cách nào khả di đối phó quyền năng của ông ta. Một người dân thường lên cơn điên thì bất kỳ đồ đệ nào của Thanh Vân Môn cũng có thể không coi vào đâu, nhưng một ngàn người điên thì sao? Hồ hiện tại phải đến 10 vạn người phủ khắp rừng khắp núi như một đàn kiến cuồng dại cứ rùng rùng đủ lên. Thực khiến người ta sởn tóc gáy. Trong đàn người ngậm lúc nhúc ấy Có rất nhiều kẻ lộ vẻ hưng phấn đặc biệt Với ánh máu trên trời Đạo hạnh của chúng rõ ràng là vượt xa Đám dân thường bâu sâu chung quanh kia Chúng ngự kiếm bay vèo vèo Đạo sĩ tu chân làm được gì Thì chúng cũng làm được ấy Mà trình độ cứ cao Một vài kẻ còn hơn đứt bọn đệ tử canh gác của Thanh Vân Môn Không có gì lạ Bởi đó chính là đám nhân sĩ chính đạo Góp mặt trong vài trận chiến trước đây còn nay đã bị quỷ vương đoạt mất tờ hờ ân lợi trí. Được nhiều cao thủ trợ chiến cộng thêm lớp lớp người điền vô cùng vô tận, thế tấn công của ma giáo chẳng khác nào sóng cả vô bờ, bất khả đường cự. Dưới màn trời máu, các đệ tử canh gác ở vân hải hờ âu như mất sức kháng cự, cùng lui ra phía sau, chen trúc rút về hồng tiểu. Chẳng bao lâu, cùng với những tiếng soàn xoạt liên tiếp, đại quân ma giáo từ bốn phương tám hướng đùn lên đã chiếm cứ cả quảng trường vân hải rộng lớn. Ngọn núi Tiên Đồng bền vân khí dạo nào nay chỉ còn là một biển đầu người trồi sụt và những tiếng la hét gào mờ gào, cảnh tượng như nơi quỷ vực. Mỗi lúc một nhiều người tràn đến, không còn chỗ nào mà chen chấn nữa. Trên cao, một cờ Uẩn đỏ trông như quả cầu máu từ từ bay đến quảng trường Vân Hải, bên trong vọng ra tiếng cười mang dại, ha ha ha, bọn rác rưởi Thanh Vân môn cuối cùng đã biết sự lợi hại của Lao Phu rồi nhỉ. Ha ha ha, đạo huyền đâu? Đô cầu trệ đạo huyền vì sao vẫn chưa ló mặt ra, xưa nay ngươi vẫn vì dân chúng lắm mà, Chu tiên kiếm trận chẳng phải là vô địch thiên hạ ư, tại sao đến lúc này vẫn như con rùa đen rút cổ. Ha ha ha ha ha Tiếng cười vừa tục tằn vừa cuồng loạn kích động, khí chất hung bạo trong âm thanh đó phủ một tấm màn bi thương tuyệt vọng xuống cả ngọn thông tiên phong. Cũng chính lúc đó, thế tấn công của đại quân ma giáo hơi trứng lại, nguyên nhân là do phe chính đạo đã dựa vào địa thế để tử thủ hưởng kiều. Hồng tiêu là một kỳ quan do thiên nhiên kiến tạo, hiện giờ lại biến thành tường đồng vách sắt ngăn trở bước chân kẻ thù. Mặt cầu ngày thường rất rộng, nhưng lúc này trước 10 vạn quân ma giáo kia, thực chẳng khác cầu độc một làm ấy. Đàn người cuồng dại mất trí nọ xô đẩy nhau dồn lên mặt cầu, ngay lập tức sau có kẻ rú lên hàng tràng a a a a chói tai, lại có kẻ đứng không vững bị chen bật khỏi làng can, rơi xuống vực sâu không đáy dưới gờ mở cầu, mau chóng hóa thành những chấm đen. Chìm lút vào biển mây vô thận. Phe chính đạo vốn đã bị ma giáo tấn công bất thình lình, trở tay không kịp, lại thêm sự cách biệt về lực lượng, vì vậy nhanh chóng để mất vân hải. Nhưng lờ ân lờ này, những nhân vật tinh nhuệ tụ tập trên ngọc thanh điện đã theo nhau bay xuống hỗ trợ nhóm tử thủ khiến sức chiến đấu tăng lên rõ rệt. Trên khoảng không của Hồng Tiểu, Hào Quang Pháp bảo múa may tung hành, mạnh mẽ hơn nhiều so với ban nãy. Nhân số ma giáo tuy đông, song chỉ có mấy chục người là đối đầu trực diện. còn tuyệt đại đa số giáo chúng là bị quỷ vương dùng yêu lực của tứ linh huyết trận lung lạc tờ hl trí, Tuy tứ linh huyết trận có thể kích thích những nguồn tiềm ẩn trong người khiến sức mạnh tăng lên vô cùng giúp họ leo trèo thoăn thoát, nhưng suy cho cùng cũng không thể khiến họ trong một ngày mà học được đủ mọi pháp thuật hay khả năng ngự không phi hành của người tu tiên. Ngoài ra thanh thế của ma giáo tuy dữ dội song phần lớn đều là đờ đẫn sung phong, vấp phải thành lũy như hồng tiểu thì chỉ có nước bó tay mà thôi. Mặc dù trong đám đó vẫn có một số ít nhân sĩ ma ám biết ngự kiếm đấu đá trên không nhưng dấu sao cũng chỉ là thiểu số. Bên chính đạo một mặt tăng viện nhân thủ cố sống cố chết giữ lấy hồng tiểu, một mặt chia cao thủ đi đối phó với các cao thủ ma giáo đang bay hào hào trên không, lấy đông đánh ít, chỉ trong nháy mắt đã làm chủ được tình hình. Cứ thế, bên chính đạo từ từ ổn định cục diện, lật ngược được tình thế. Ở bên kia... Đàn người điên mắt đỏ loe nhăn răng múa vuốt cứ hừng hực sông lên nhưng rốt cục chỉ chen chúc trên hồng kiều dài hẹp theo kiểu tiến không được, lui không xong mà thôi. Sự tao loạn càng lúc càng dữ dội, càng lúc càng nhiều người đáp xuống hồng kiều rồi lờ lở lựa tăng mạng, song số hạ xuống hình như đông hơn nhiều so với số chính đạo tiêu diệt được. Tình hình đang vượt xa dự liệu của bọn ma giáo, chính đạo thì si khí ngùn ngụt, tuy lúc này cục diện vẫn không có gì khả quan. song suy cho cùng vẫn còn hơn cảnh chết như ngả dạ lúc mới bị tấn công bất chợt. Chỉ có điều, hy vọng không trụ được lâu trong lòng những người chính đạo, khi đại quân ma giáo bị ngăn lại ở một đầu hồng kiều, quả cầu máu quỷ quái từ từ vượt qua vân hải, bay tới khoảng không bên trên hồng kiều. Ánh máu đỏ ng thỏ ra thụt vào, trông như thể một ác ma đáng sợ đang nhen nhanh múa vớt giữa lương trường trời. Hơi máu tanh quần cuộn trôi với tốc độ cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc, Từ trong quả cầu máu khổng lồ đột nhiên có mười mấy cột sáng đỏ lẹ bắn xuống đám chính đạo đang đứng đầu bên kia cầu. Phổ hoàng thượng nhân trước đây đã từng giao thủ với ma giáo, khi trông thấy quả cầu máu khổng lồ thì tỏ vẻ nghiêm trọng, lúc này nhìn ánh sáng của những cái cột dị kỳ nọ, sắc mặt ông càng thay đổi ghê gớm, ông lạc giọng la, mau giật ra, cột máu đó chính là vật dụ hoặc tâm trí đấy. Mọi người nghe vậy đồng tái mặt, nháo nhào nhảy tránh. Nhưng phe chính đạo đang đứng dậy đặt một đầu hồng tiệu để chống lại sức tấn công của bọn ma giáo, cột sáng trên trời chiếu xuống với tốc độ quá lớn, chẳng biết tránh vào đầu cho kịp. Những tiếng gào thảm mau chóng vang lên, có mấy đệ tử chính đạo bị cột sáng máu chụp kín lấy, tức thì thân hình run lên bờ ân bật, mặt mày run gió, động tác trở nên cứng đơ và chậm chạp, hai mắt bắt đầu vàng đỏ. Có người còn chưa hiểu rõ nô khoai, có người lại là đồng môn hoặc bạn thân, trong lúc nguy cấp. Bất chấp tất cả tiến lên lôi người bị hại ra khỏi cột sáng, nào ngờ người bị hại đột nhiên trở mặt, xuất thủ vô tình, hùng hổ gờm -E mở lợi đao pháp bảo chém giết mọi người xung quanh. Những người vừa áp lại GN -E liền mất mạng trong tay bạn hưu mà không hiểu tại sao. Những tiếng gào rú, gờm -E mở gừ lập tức vang lên. Phủ hoàng thượng nhân tái mép mặt, nghiền răng, bất chấp giới luật của nhà phật, thét lớn, giết hết những đạo hưu đã mê loạn đi. Nói rồi. Ông nhăn mặt đau đớn lướt tới, biết lúc này chẳng phải lúc ăn năn sám hối, đạo huyền thì không có đây, Phổ Hoàng Chính là người Đức cao vọng trọng nhất trong phe chính đạo lúc này. Ông cũng hiểu cục diện hiện tại đã khôn đốn đến cực điểm rồi, có thể xoay chuyển đến đâu thì xoay chuyển đến đấy, nên không khiêm nhượng gì nữa, đứng hẳn ra chỉ huy, hò hét mọi người. Các nhân sĩ chính đạo ùn ùn tràn lên, giết sạch những người đã mất trí, tạm thời ổn định được tình hình. Sau một nỗi hoang mang lan rộng trong lòng tất cả những người chính đạo, những người vừa rồi còn là chiến hữu kề vai sát cánh, chỉ trong nháy mắt trở dao đâm chém lẫn nhau. Lát nữa đây sẽ đến lửa ai? Nộ nhớ chính mình bị loạn trí thì sẽ thế nào? Hệt như bị kích động, đại quân ma giáo đang chen chúc trên hồng tiều đống gào lên, giờ âm mở, giờ âm mở vẻ hưng phấn. Rồi nhân lúc hôn loạn nho nhỏ vừa rồi bên phe chính đạo, một đội ma giáo nhanh nhanh múa vớt lại xông lên hồng tiều. Phổ Hoàng Thượng nhân vội vàng thét lên hạ lệnh bao vây. Đám ma giáo tuy vốn là người phạm, nhưng lúc này sau khi bị ma ám thì phần lớn đều có sức mạnh vô địch, thân thể cũng cứng rắn hẳn lên. Những đệ tử bình thường trong thanh vân môn vùng pháp bảo tiên kiếm chém vào, rất nhiều lờ ơn lở không thể giết chết ngay, bị chúng rằng có chỉ hoãn được một khoảng thời gian. Cũng đúng vào khoảng thời gian ngăn đó, quả cầu máu trên không dứt lên, từ bên trong phát ra những tràng cười điên dại, chỉ chớp mắt mười mấy đạo hào quang ban xuống. Máu đỏ loang loáng, trông quỷ quái không tả. Lập tức bọn chính đạo trồm trồm nhảy tránh, chẳng ai muốn biến thành những người đờ đẫn như tử thì biết đi kia. Ngay lập tức phổ hoàng thượng nhân dốc sức chỉ huy, nhưng chính đạo đã loạn, bọn ma giáo hò la hỏng tỏi trên hồng tiểu, áp lực càng lúc càng lớn, mấy nhân sĩ còn sót lại khổ sở chống đỡ, cuối cùng không chống lại nổi. Sau một tràng bịch bịch liên tiếp, mấy cái xác bị đánh văng ra, chính là những đệ tử chính đạo vừa canh gác hồng tiểu. Chỉ trong nháy mắt, như một con đê lớn bị sụp xuống, dòng thác người cuộn cuộn tràn sang, giữa những tiếng la hét hung dữ, vô số tên ma giáo ùn ùn tràn lên, tức thì người trong chính đạo bị đánh thất điên bắt đảo, cả một phòng tuyến đã bị phá vỡ và vượt qua hoàn toàn. Cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục tờ giờ ân ở gian. Trái tim mọi người chỉ còn lại hai chữ tuyệt vọng, trong dòng thác người điên dại, phe chính đạo bị chia rẽ. Cứ một người phải đối mặt với mấy chục tên địch nhân đáng sợ hung hãn không biết sợ chết, ai cũng xông xáo giết địch, vì không giết chúng thì cũng bị chúng chặt thành tương thịt. Bơ ơ trời nhuống đỏ, hơi máu sôi sục, còn tiếng cười cuồng loạn kia càng lúc càng lồng lộn, đờ ơ ý vẻ đắc ý. Lục tuyết Kỷ cũng ở trong đám đông chém giết, tờ hờn ơ nở kiếm thiên gia lóng lánh xanh bay lên hạ xuống bên cạnh nàng, mỗi đường kiếm quang nháng lên là có kẻ gào rú mất mạng. Chỉ có điều cứ tên này ngã xuống thì trong nháy mắt lại có hai ba, thậm chí bốn năm tên khác xông vào. Tấm áo trắng của nàng lúc này đã nhốn máu ngả màu đỏ lòm. Giờ hơn ờ, giờ ờ, động tác của nàng trở nên chậm chạp cánh tay dường như nặng thêm, những tiếng la hét tuyệt vọng bên thai nàng cũng bắt đầu hỗn độn đi, nàng không biết kiếm mình đã tước đi bao nhiêu tính mạng, chỉ cố gắng tận sức chiến đấu theo bản năng. Nàng cắn răng mua kiếm, đẩy lui ba tên đang lờn vờn trước mặt. Vừa định đánh lại một thanh đại đao từ bên cạnh chặt sang, bông chân mềm nhũn đi. Lục tuyết kỳ hoảng hốt, vẫn hết sức tránh sang một bên, song chỉ trong nháy mắt đã cảm thấy hoa mắt vắng đầu, rồi chốc lát sau, vai trái lan lên một cơn đau nhói, máu chạy dở ân lở dở. Cơn đau này lại kích thích tàn lực của nàng, nàng nghiến răng trở tay đâm kiếm, thiên gia thế như trẻ tre, tức thì chặt chém địch nhân ngã đở âu y ra đất, nhưng đồng thời, mấy chục cái bóng đáng sợ xung quanh nào hào xô tới. lục tuyết kỳ thoáng qua một cơn tuyệt vọng chỉ có điều đúng lúc đó khuôn mặt nàng không có vẻ sợ hãi trong lúc ánh máu ngập trời nàng thở ra một hơi nhẹ nhẹ rồi như đã cam chịu số mạng nàng nhắm mắt nàng trở tay thiên gia rực lên ánh xanh rạng rỡ nàng thì tờ hờ mờ tiểu phàm thiên gia rít lên u, u, phát xuống gn cổ trắng ngn của nàng đúng lúc lục tuyết kỳ sắp hương tan ngọc nát vụt có tiếng gió rít Một luồng đại lực ngăn lưới kiếm lại khi nó còn cách cổ nàng đúng ba phân, đồng thời cuồng phong cuộn lên, người mới đến dùng kỉnh khí vô hình đánh bật lũ ma giáo kia đi. Lục tuyết kỳ kinh ngạc mở to mắt nhìn, thì thấy người cứu mình chính là ân sư Thủy Nguyệt, sắc mặt bà xám xịt, hiển nhiên đã tiêu hao khá nhiều nguyên khí, trên mình còn có mấy vết thương nhọe nhọt máu. Lục tuyết kỳ kêu lên sư phụ, rồi im bặt. Thủy Nguyệt đại sư đã đánh lui bọn người bửa vây, nhưng khuôn mặt suy sụp. Hơi thở nặng nề, chỉ ánh mắt là lóe lên kiên định, bà nói to, lục tuyết kỳ, phải sống, hãy nhớ lấy lời sư phụ, phải tiếp tục sống. Nói chưa dứt câu, đột nhiên thân hình bà giật mạnh, khuôn mặt trắng bệnh, lục tuyết kỳ hoảng hồn thét lên, sư phụ, người, người làm sao thế? Giọng nang khẳng đặc. Một thanh trường đao sắc nhọn đấm máu thò lên khỏi ngực thủy nguyệt, bà trao người đi, thét lên một tiếng rồi vụ xoay mình phát trưởng. Tức thì tên đánh lén đằng sau bay vủ ra ngoài mấy trượng, phun máu mà chết. Kẻ đó kể ra cũng rất dũng cảm, tuy đã mất mạng, thân hình bay đi nhưng tay vẫn nắm chặt thanh trường đao, chỉ thấy máu bắn như mưa, đao lìa khỏi thân. Thùy Nguyệt hự lên đau đớn, quay mấy vòng tại chỗ, cuối cùng không gắng gượng được nữa, bà ngã xuống. Lục tuyết kỳ đầu góc trống rỗng, khí lực đống đâu tràn lên, thiên gia tỏa làm quang rực rỡ. Như phượng hoàng giận dữ lập tức đánh bạt tất cả những tên ma giáo vây quanh đấy trong vòng một trượng, máu me bắn tung tóe, bao nhiêu người không kịp tránh, chết dưới thiên gia. Nàng đánh lui bọn ma giáo xong, loạn choạng lao tới bên Thủy Nguyệt, ôm lấy bà, mắt mở nước, khóc gọi, sư phụ, người làm sao thế người đừng đi. Vết thương trước ngực Thủy Nguyệt quá sâu, máu xả ỏ ngọng, trông là biết không còn trụ được bao lâu nữa, ánh mắt bà giờ ơn nờ giờ n, lạc tờ hờ Dường như nghe thấy tiếng khóc gọi của đứa đệ tử yêu, gương mặt nhật nhạt sáng lên nụ cười cuối cùng, bà nhìn Lục Tuyết Kỳ, giọng rời rạc, Tuyết Kỳ, nhớ sống cho tốt nhé. Gắng gượng dặn xong chữ nhé, Thủy Nguyệt Đại Sư kiệt sức, người giật nhẹ một cái rồi mềm nhúng đi, hai mắt cũng từ từ khép lại. Lục Tuyết Kỳ khuỵu xuống như bị xét đánh, song đám ma giáo xung quanh không để nàng kịp thở, lại nhân lúc ấy mà ồ ạt xông vào, Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt nhật nhạt. Chừng như không chịu nổi sự thật trước mắt là sư phụ đã tắt thở, lại như mất hết ý thức cầu sinh, cứ sững sờ không có một chút phản kháng. Đông mẹ bên có một cái bóng lướt tới, kéo nàng ra khỏi cảnh nguy hiểm. Lục tuyết kỳ giật mình đưa mắt nhìn, thì ra chính là sư tỷ văn mẫn người loang lổ máu, lục tuyết kỳ chua xót nghẹn ngào kêu, sư phụ, sư phụ, sư. Văn mẫn hai mắt ơn ở dê nhưng vẫn cắn chặt răng, vung kiếm đánh lui mấy tên ma giáo trước mặt. Nắm chặt tay lục tuyết kỳ, thét to, sư muội, hãy nghe lời sư phụ đi, chúng ta phải gắng sống. Lục tuyết kỳ run rẩy, ngoái đầu nhìn tâm thân đã lặng tiếng chìm giờ ân lờ trong biển người. Hai mắt cháy rực, nàng lại vung kiếm lên, đứng áp lưng với văn mẫn, vận hết sức lực còn lại để chiến đấu, cố gắng chi chỉ vì một hy vọng sống. Huyết quang vẫn cuộn trời ngập đất, không thấy có chút ánh sáng nào, chiến trường điên cuồng đã biến thành địa ngục tờ giờ ân lờ gian. Phe chính đạo chết càng lúc càng nhiều, đúng lúc đó, đột nhiên trong đờ ơ mở nước xanh ở đầu bên kia hồng tiểu có tiếng hú ngân dài, nước đông nứt ra, một con thú khổng lồ nhảy vọt lên, chính là Thủy Kỳ Lân, linh thú chấn sơn của Thanh Vân Môn. Không hề do dự, nó nhe nhanh múa vướt sông vào đám đông ma giáo. Vướt sắc, mó to, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh cho bọn ma giáo hoảng sợ nháo nhào lên. Một con vật cảnh càng lửng lững như thế cho dù là người hung hãn nhất cũng phải cảm thấy sợ, đều láo nháo ủ té chạy. Thủy Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện chính là lúc để mọi người nghỉ ngơi kịp thở, bọn ma giáo dùng dùng quay sang vào con thú, nhờ đó các nhân sĩ chính đạo lúc nãy suýt gục ngã dưới sức ép nặng nề nay lại may mắn thoát được khoảnh khắc mất mạng nguy hiểm ấy. Thủy Kỳ Lân tả sung hữu đột trong đám đông kẻ thù, nó tấn công tới đâu là chỗ đó có người gào rú, có kẻ mất mạng. Bên chính đạo đều nhân cơ hội này lùi về bậc thềm dẫn lên Ngọc Thanh Điện, Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn cũng đã cạn sức từ lâu. Văn Mẫn đạo hạnh còn thấp hơn Lục Tuyết Kỳ, thấy bọn địch trước mặt đã tạm lui, nàng cũng chẳng còn bụng dạ đâu truy sát, hờ hờ như không đi nổi lên cả bậc cấp. Lục Tuyết Kỳ cũng chẳng khá hơn Văn Mẫn là bao, nhưng cuối cùng hai chị em vẫn dịu được nhau gắng gượng đi lên Ngọc Thanh Điện. Hiểm nỗi lúc nhìn lại xung quanh, hai người cảm thấy trái tim lạnh hẳn đi. Những người chính đạo đứng trong ngọc thanh điện tổng cộng chưa đến 200, mà ai nấy đều thường tích đờ ơ y mình, máu me bê bết. Hai người nhìn nhau, đều nhận ra nỗi tuyệt vọng trong mắt nhau. Thủy Kỳ lân tuy tờ ở Dũng, nhưng trước yêu Pháp ma giáo, nó sẽ cờ ơ mở cự được bao lâu? Quả nhiên, Thủy Kỳ lân tuy lúc đầu tờ ở Dũng vô song, thu hút mọi sự chú ý của đại quân ma giáo, nhưng khi áp lực xung quanh mỗi lúc một lớn, thủy kỳ lân vẫn gờ mở thét điếc cả hai nhưng đã giờ giờ lờ nở lộ vẻ suy sút nhất là thỉnh thoảng trong đám đông lại có vài người tu đạo vùng pháp bảo lên tấn công gây áp lực rất lớn cho thủy kỳ lân lại thêm đoàn quân điên loạn nhung nhúc như kiến xung quanh chỉ nửa canh giờ sau thủy kỳ lân đã lộ vẻ sợ hãi thân thể bị thương lỗ chỗ đột nhiên cái đầu nó rung lên phát ra một tràng gào giống kinh thiên động địa rồi quay ngoắt mình sải chạy mở đường máu một lờn ở nữa chạy vù về cái đờ ơ mở nước xanh nhảy bòm xuống nước sâu không ló mặt ra nữa tuy phe chính đạo trên ngọc thanh điện phần lớn đều đã phán đoán được kết quả của trận chiến vừa rồi nhưng khi quả nhiên thủy kỳ lân không địch nổi nữa thì ai nấy đều lộ vẻ đau đớn nhìn đám ma giáo đen đặc lại nhen nhanh múa vớt quay sang chỗ mình bờ u không khí tuyệt vọng ngập dâng trong lòng bọn họ lục tuyết kỳ dãy rủa đứng lên cờ mở thanh kiếm lên đặt vào cổ mình Văn Mẫn hoảng hồn, toan ngăn cản. Lục Tuyết Kỳ bèn nhẹ nhàng nói: "Sư tỷ, thôi, chẳng còn đường nào nữa rồi. Muội thà tự tận còn hơn là để bị giết bởi bàn tay nhơ nhớp của bọn chúng." Văn Mẫn giấm lệ. Đột nhiên đằng sau có tiếng chân chạy vang lên. Nàng ngoái đầu nhìn thì giật mình, đó là Tống Đại Nhân của Đại Trúc Phong. Gác cười chia tay kéo bàn tay trắng trẻo của nàng siết chặt. Văn Mẫn như có thêm dũng khí. vẻ sợ hãi và tuyệt vọng giờ nở giờ nở bày biến nàng nhuộn một nụ cười ấm áp rồi ngoảnh ra nói với Lục Tuyết Kỳ sư muội muội an tâm đi đi chúng ta sẽ theo bờ u bạn với muội ngay Lục Tuyết Kỳ nhìn họ nắm tay thật chặt tựa vào nhau khỏe miệng nàng cũng dịn ra một nụ cười rồi nàng nhắm mắt trái tim réo gọi tiểu phàm kiếp sau mình gặp lại nhau thiên gia ánh lên sắc lạnh như thấu vào mạch máu dưới da nàng mỉm cười siết chặt lấy cán kiếm đúng lúc đó văn mẫn vụ thốt lên khoan đã sư muội lục tuyết kỳ giật mình hạ thiên ra xuống ngạc nhiên gì thế tỷ văn mẫn quay mình nhìn về hướng hậu sơn thông thiên phòng kinh ngạc lấp bắp muội muội nghe tiếng gì thế chiến trường huyên náo chẳng biết vì sao tự nhiên lặng ngắt đi không một tâm thanh những tên ma giáo hung hăng nọ đều đứng trưng hưởng một chỗ trong bờ ơ không khí tịch mịch trên ngọn thông thiên cả dãy thanh vân lại từ từ rung lên Một tiếng hú ngân dài, tờ giờ ấp mở thấp, từ sau núi vút lên, bước cao, biến thành tiếng rít xé tiêu hùng, đâm toạc vào mây. Trong tiếng rít ấy, có một đạo hào quang khổng lồ phun lên theo, như thể một con rồng đã bị giam giữ hàng nghìn năm nay phá túi sổ lồng, lao lên tận chín tờ an trời xanh, hô gió gọi mưa. Cơn phong gào rú, trời đất đổi sắc, núi non túi đầu, phát bảo trong tay nhiều người bắt đầu tự động run lên. Chu Tiên, Chu Đó chính là Chu Tiên. Trên ngọc thanh địa, có tiếng ai đó hét lên kinh ngạc và mừng rỡ. Trong số đệ tử sống sót của Thanh Vân Môn, cho dù thương tích nặng nề nhưng cũng hờ ơ như quên hết đau đớn, cửa quẹ đứng lên. Cột hào quang tráng quan Mỹ lệ nọ phong thấu trời cao, uy nghiêm rực rỡ, chính là nơi gửi gắm niềm kiêu hãnh và tự hào của họ. Chu Tiên Bờ ơ trời vùi lấp trong màu máu tức thì bị cột sáng huy hoàng đẩy lùi. Ánh sáng rạng rỡ múa lượn trên chín tờ ngân mây, tung bay trên khoảng không của thông thiên phòng, tỏa ra trói ngợi môn trượng, như vờn ở mặt trời nóng bỏng lạc vào lòng người, xua tan mọi mây mù tăm tối. Sâu trong ánh sáng đó có một bóng người từ từ lộ hình, chỉ có điều ánh sáng trói chang quá, không thể nhìn rõ mặt mũi y, chỉ có điều trong ánh sáng nhấp nháy, người ta trông thấy rõ ràng trên tay người ấy giơ cao một thanh kiếm. Chu tiên cổ kiếm. Chỉ trong khoảnh khắc, những tiếng hoan hâu ngập tràn ngọc thanh điện. Văn mẫn và tống đại nhân ứa lệ, lục tuyết kỳ run lẩy bẩy, khuôn mặt lộ rõ vẻ không tin nổi. Ai nấy đều nhìn lên trời nên không để ý đến nét mặt nàng. Người trên trời kia, tuy đã hòa vào trong luồng sáng, chập chân rất khó nhìn rõ, nhưng vóc dáng ấy từ lâu đã khắc sâu trong trái tim nàng, có chết nàng cũng không thể quên được thì làm gì có chuyện không nhận ra. Tiểu Phàm tim nàng nước nở, nàng đưa tay lên giữ ngực, Tựa hồ phải làm vậy thì mới áp chế được quả tim đang nhảy như điên cuồng. Lúc ấy, huyết cầu bên ma giáo đã nhận ra vị khách bí ẩn trên trời cao kia, liền dập dềnh quay lại, hai bên đều ngập trong ánh sáng, một đỏ một trắng đối địch nhau. Một tiếng nói giận dữ vọng ra từ quả cầu đỏ, thì ra là ngươi. Bóng người trong vở NG hào Quang chẳng hề đáp lại sự chất vấn của quỷ vương, hắn đâm thanh kiếm cổ trong tay lên cao, tức thì tiếng hú dị thường ngập tràn không trung. từ bảy ngọn núi của dãy thanh vân vụt bắn lên bảy cột sáng bảy màu xông thẳng lên trời như dao lòng vờn mây lướt qua khoảng trời cuối cùng tụ lại trên đầu núi kiếm tiếng rít dị thường càng lúc càng vang vọng ngập đờ ơ y cả không gian chỉ lát sau hệt như quá khứ tái hiện dưới vòng trời ngọn kiếm khi sặc sỡ hiện ra kiếm trận chu tiên lừng danh thiên hạ cuối cùng đã xuất thế đi chết đi cùng với tiếng ờ ơ mở cùng nộ quả cầu máu cũng bắt đầu biến hóa Huyết khí hòng ngọc giặt về hai bên để lộ ra chân diện mục bên trong, mọi người ngước nhìn, với kiến thức hạn hẹp của bọn họ, thì không tránh khỏi chố mắt há miệng, hơi thở lạnh buốt đi. Trong quả cầu máu, được trùn hụt bởi lớp lớp huyết khí là phục long đỉnh, lúc này đã hoàn toàn biến màu đỏ rực. nhưng quái gở nhất là thân hình quỷ vương đã biến phần lớn vào đỉnh, chỉ còn hở ra phần trên ngực và cái đầu bên trên, khuôn mặt nhăn nhún đanh ác vô cùng. ông ta nhìn chằm chằm vào người trong vở nở sáng rạng rỡ trước mặt rồi vây tay tức thì như bị dẫn dụ bởi một nguồn sức mạnh khổng lồ cả nửa bờ u trời vô số huyết khí hoàn toàn bị cuốn lại vì thế đáng sợ như một tảng mây máu khổng lồ lấp lớp gối lên như sóng cuộn trùm lại biến thành một cái ngọn mâu dài đến vạn trượng vắn ngang trời một đầu nằm trong tay quỷ vương anh chốc bỏng rát chạy loằng ngoằng quanh nó trông rất đáng sợ xem ta băm vằm ngươi ra tên xúc sinh Quỷ vương gờm mở lên như lệnh vỡ hoàn toàn mất hết lý trí, chỉ còn khát vọng cùng sát, ngọn mâu đỏ rực đâm thẳng vào hào quang của Chu Tiên. Cho dù là có niềm tin mãnh liệt vào Chu Tiên, nhưng thấy Quỷ vương uy mãnh cái thế như vậy, tất cả mọi người có mặt ở Thông Thiên Phong đều phải biến sắc, không thốt nên lời. Lục Tuyết Kỳ thì càng nhợt nhạt, nhìn chân chối lên trời. Chu tiên kiếm trận LN này xuất thế hoàn toàn khác với hai LN được đạo huyền chân LNN khiêu động trước đây. Trên trời, ngoài cán kiếm và luồng kiếm khí khổng lồ màu sắc thiên biến vạn hóa ra thì không có các kiếm khí nhỏ đơn sắc. Tuy chỉ có một luồng kiếm khí nhưng chu tiên kiếm trận vẫn toát lên sức mạnh mặt trời, so với trước kia chỉ hơn chứ không kém. Thanh kiếm màu sắc khổng lồ xê dịch như muốn xé tan bờ ơ vũ trời, sức khuấy động cả vũ trụ. ngọn mâu đỏ khổng lồ xô đến, khi thế bất khả đương cự. Trong đám đông có người la lên chói lói, nhưng người trong hào quang chẳng hề né tránh. Ngược lại, hắn cứ đứng giữa hướng ngọn mâu lao đến, rồi vụt nắm cả hai tay vào kiếm khoáng thẳng ra phía trước. Tức thì sấm nổi gió gào ơ mờ ơ mờ, Chu Tiên vụt xoay tròn về phía ngọn mâu. Hai thứ vũ khí khổng lồ đáng sợ đâm vào nhau giữa không trung, bắn ra ánh sáng nóng bỏng và chói trang gấp vạn lờ ánh mặt trời. chẳng ai mở mắt mà nhìn được, chỉ nghe trong những tiếng động giờ ầm giờ khủng khiếp, đất rung núi chuyển, cả dãy thanh vân cũng như không chịu nổi tờ hở của trời đất, sợ hãi chuối đầu xuống. ánh rực rỡ tan giờ mọi người vội vàng nhìn lên trời, thì thấy trên chiến trường không trung dữ dội kia xuất hiện một cái xoáy lốc, sâu hắm và đen kịt, lạnh lùng nhìn xuống phạm tờ giờ bên dưới luồng xoáy đó là cổ kiếm chu tiên, nhưng bảy màu đã tan hết. Chỉ còn một màu trắng tuyền rất gắt, đâm thẳng lên trời, khi thế phần thiên diệt địa. ngọn mâu đỏ thì đã gãy. Á! Quỷ vương rút lên thẳng thiết, nửa người dưới vẫn ăn thông với cái đỉnh. Ông ta rít lên tuyệt vọng không thể tin được, thậm chí hai mắt còn dòng dòng máu. Rú lên kinh hãi, không thể thế, không thể thế này được. Ta có sức mạnh của Tu La, ta có sức mạnh. Câu cuối chìm khuất đi trong tiếng gió, chu tiên cổ kiếm chém tan cái mâu máu khổng lồ. Đồng thời chưa thu về lại thuận thế đâm thêm phát nữa. Chỉ trong khoảnh khắc, cả bờ u trời ngập trong ánh kiếm, mây gió cuộn lên ào ào quanh viên trời, hình như tất cả thiên tờ hờn nở ma quỷ trên trời dưới đất lúc này đều run lên sợ hai sức mạnh to lớn đáng kinh khiếp của Chu Tiên. Nhất kiếm ấy đâm thẳng vào đáy đám mây đỏ, đâm thẳng vào lõi quả cầu máu, đâm vào phục long đỉnh, cũng tức là đâm vào quỷ vương. Ánh sáng trói trang đốt cháy tất thảy đập tan mọi ánh sáng khác. mây gió sấm chớp cùng rú gào khôn môi những đám mây rách nát còn sót lại bị cuốn giạt lên cao chìm luôn vào cái xoáy đen sâu hoám quỷ vương tuyệt vọng nhưng càng tuyệt vọng ông ta càng điên cuồng ông ta cười gằn cười gằn múa may hai tay đột nhiên đâm luôn vào hai mắt trên bộ mặt ác ma của mình ẩm sấm nổ át đi mọi tiếng động trên nhân gian đôi mắt quỷ vương phun ra hai cột máu đỏ lgu bằng chút sức tàn Ông ta vẫn cười sẵn sạc, trên phục long đỉnh, chút sức mạnh cuối cùng như bị kích thích, hiện ra một cái bóng đỏ máu khủng khiếp, cao đến cả trượng từ từ biến hình sau lưng quỷ vương. Đi chết đi! Tiếng gào điên dại vang thấu trời, cái bóng huyết ma quỷ quái ấy nhúc nhích, khí thế đáng sợ, xô đẩy huyết khí ngập ngủa không trùng, lại một lờ nữa xông vào hào quăng của Chu Tiên. Thanh kiếm trắng sáng do Chu Tiên biến thành cũng đúng lúc đó lao trở lại phục long đỉnh. á một tiếng giống đáng sợ và đau đớn như rách phổi bật ra từ phía sau hào quang chói trang một bóng người bị chu tiên đẩy bật ra khỏi phục long đỉnh giống như mất hết sức lực bay văng đi rõ xa biến mất ở nơi chân trời không thấy đâu nữa đúng lúc đó cái bóng huyết ma đáng sợ nọ đã lao đến trước mặt bóng người trong hào quang mất sự bảo vệ của chu tiên cổ kiếm người đó trông như ngọn cỏ trước gió so với sức mạnh kinh hồn từ vóc dáng đồ sộ kia khực khực mấy tiếng Cái bóng trong hào quang bị huyết ma nắm lấy dơ lên, chỉ thoáng chốc hào quang tan sạch, người đó tức thì cũng bị huyết ma trùng lấy, mọi người trên thông thiên phong đều cả kinh thất xác, rú lên liên hồi. Lục tuyết kỳ run bán, mặt cắt không còn hột máu, nàng ngọc máu, lảo đảo ngã quỵ xuống. Đột nhiên, huyết ma đang cười sảng sặc vì giành được thắng lợi kia bóng đứng cứng sững. Chu tiên cổ kiếm bay trở lại, lấp lánh hào quang đã từ phía sau đâm xuyên lên trước ngực nó. Xung quanh chu tiên cổ kiếm, huyết khí cuồn cuộn tức thì tan sạch, thân hình to lớn hiện ra rõ ràng với vết thương chí mạng, vết thương mau chóng lan rộng, huyết ma rú lên khủng khiếp, ngay trước khi thân thể bắt đầu giãn nước, nó ném luôn cái người trong tay nó bay hút về phía cái xoáy lốc, tức thì bị ánh sáng nuốt trừng, biến mất. Ngay sau đó, huyết ma rống lên những tiếng dãy chết, cuối cùng, không ngăn cản được vết thương nơi ngực loan rộng. Nó rú lên rồi tan rã trong vở ân nở bạch quang và trong tiếng rú gạo của chính mình. Trên trời, mây đỏ từ từ tan đi, gió từ từ ngừng thổi, không bị huyết quang khống chế nữa, đám ma giáo A-dua như vừa trải qua một cơn ác ngộng, mắt hết nở gờ ưu đỏ, từ từ tỉnh cả lại. Bên chính đạo ai nấy nhìn nhau, sau ác ngộng, vẫn còn cảm giác chưa tin hẳn. Tháng rồi, tháng rồi, mọi người lao nhau hỏi nhau, mắt huyên lệ. Tựa như không tin nổi tất cả những gì đã xảy ra. Văn Mẫn và Tống Đại Nhân ôm chặt lấy nhau, không nỡ rời. Rất lâu sau, Văn Mẫn sực nhớ ra, gượng cười ngoảnh lại nhìn Lục Tuyết Kỳ dãi bày, sư muội, muội xem bọn ta. Nàng đống nghẹn lời, Lục Tuyết Kỳ đã ngã ngất tự khi nào, tựa như mất hết sinh khí, bất tỉnh nhân sự. Nhưng nỗi bi thương nhỏ nhoi của tỷ muội họ mau chóng bị dìm lấp đi trong niềm hân hoan như triều dâng của cả phe chính đạo. Cái xoáy lốc trên trời tan giờ ưn đi, ánh mặt trời nồng nàn lại nhô lên, gửi xuống trái đất những ấm áp và yên bình lâu dài. Chương 258. Vĩ Thanh. Mây trắng phiêu diêu, trôi lãng đáng trên dải núi. Gió nhẹ lùa tới, mang theo cảm giác khoan khoái không tả. Ở nơi trước đây đã từng là hồ kỳ sơn nay chỉ còn một cái vực sâu. Lúc này nó đã thôi loang ánh máu nhức núi, song từ nơi sâu tít, thỉnh thoảng vẫn có khí nóng đùn lên. Loan Thoáng còn thấy cả tiếng rung nham lục mù. Một người đàn ông đang ngồi cô đơn bên miệng vực, mắt nhắm nghiền, xem chừng đã bị mù. Gương mặt hốc hác, vóc dáng tiểu thụy, đôi lúc lại lẩm nhẩm điều gì đó. Rất lâu sau ông ta mới từ từ ngã xuống, nằm ngửa trên đất. Mặt đất khô cứng đem đến một cảm giác vững vàng. Ông ta nhọn cười, dịu dàng gọi, Giao Nhi. Tiếng gọi nhẹ nhàng bay đi, không có hồi đáp. Người đàn ông thở khe khẽ, rồi giờ ưnờ giờ, giờ, giờ. Ngừng thở. Rất lâu sau, từ đằng xa có một cái bóng đi lại. Một người phụ nữ mặt che sa đen, dáng người mảnh mai duyên dáng, chính là ưu cơ vốn đã mất tích bấy lâu nay. Trông thấy con người tuyệt vọng bên miệng vực, bà ta khẽ dùng mình, lướt nhanh tới, nhưng chẳng thể cứu vãn được gì nữa rồi. Bà vực người đàn ông dậy, mắt đỏ hoe, tiếng nước nở nghẹn ngào vọng ra từ sau tấm sa đen. Đúng lúc đó, trong cái vực sâu sau lưng bà, trong cái tối đen nặng nề ưu ám chợt vang lên tiếng chuông reo trong trẻo u cơ rất thót như không thể tin vào thai mình bà xoay phát người nhìn xuống miệng vực nhưng ngoài bóng tôi âm u không còn trông thấy gì nữa cả tiếng chuông đinh đang trôi nổi vang vọng trong lòng vực rồi bay ra thấm vào gió núi ho ho ho ở ngoại vi hà dương thành dưới chân núi thanh vân một nhóm người đang chậm rãi đi dọc theo đường mòn đồng rã, tiểu hoan hớn hở ngoảnh đầu lại cười tươi như hoa hỏi người phía sau bình nhi tỷ tỉ, tỉ tỉ nói thật đấy chứ sau này tỷ sẽ từ bỏ tất cả cùng ông cháu muội phiêu bạt giang hồ ư kim bình nhi vận tấm áo màu hoàng yến vẻ mặt rất ngu mì nàng nhoẻn cười duyên dáng giơ tay khoác vai tiểu hoàn cười nói tất nhiên rồi nhân gian này quá nhiều trắc trở bọn đàn ông xấu xa thì nhung nhúc ngay bên cạnh muội cũng có hai lão như thế rồi nếu tỷ không chăm lo cho muội làm sao tỷ yên tâm được Tiểu Hoàn cười hì hì, hai nàng sánh vai bước. Đằng sau có người hầm hực tiêu lên, đàn ông xấu xa cái gì chứ? Lao phu bẩm tính thiện lương, thế nhân đều biết. Ê giã cẩu, đúng không? Giã cẩu đạo nhân cười ha hả đi lướt qua lão già đang cầu nhỏ. Y thì cũng chẳng đáp lời, chỉ rảo chân cho kịp hai cô gái hiểu điệu kia. Chu nhất tiên nổ phì phì, lắc đầu than, phong hóa suy đổi, phong hóa suy đổi. Nói đến đây... Sực nhớ ra chuyện gì, lão liền ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau. Ở đó, xa xa, dãy thanh vân sừng sững nguy nga vươn ngập chân mây, khí thế uy vĩ, lao già khẽ cười, mắt thoáng ánh tinh danh. Ông ơi, đi mau lên. Tiếng tiểu hoàn véo von đằng trước. Chu nhất tiên cười ha hả, quay mình lại, vung vẩy cây trúc tiên nhân chỉ lộ, nói to, đây, đến đây, biết ngay là các ngươi không có chủ cột như lão phu thì đi làm sao được. ha! Á, đồ lỏi, mấy đứa, đi chậm lại cái, chẳng thương người già cả chân chậm mắt mờ mà. Ho oh oh ho oh. ho. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chỉ thoáng chốc đã bao nhiêu ngày tháng trôi đi. Lục tuyết kỳ tiếp nhiệm chức vị thủ tọa tiểu trúc phong, hôm ấy ngự kiếm bay sang đại trúc phong thăm Văn Mẫn. Văn Mẫn đã thành hôn với Tống Đại Nhân, còn Tống Đại Nhân đã nằm chức thủ tọa đại trúc phong. Hai chị em lâu ngày không gặp, mừng rỡ quấn quýt chuyện trò từ sáng tới tận trưa chờ chưa trật. Khi Lục Tuyết Kỳ đứng dậy cáo từ, Tống Đại Nhân và Văn Mẫn cùng tiến ra đến ngoài thủ tinh đường. Lục Tuyết Kỳ nhìn quanh, cười bảo Văn Mẫn, tiên tính nhỉ, chỗ này hợp với tính tỷ đấy. Văn Mẫn gật đầu Tống Đại Nhân cũng cười, thực ra Đại Trúc Phong vẫn náo nhiệt lắm đây chứ, chỉ hiểm dạo này bọn đệ tử đều xuống núi tu hành, chẳng có hơi người nên mới quặng cu é thế thôi. Ở con Đại Hoàng nữa, con chó mà sư phụ ta nuôi từ nhỏ đó, ai ngờ mấy hôm nay cũng rong mất tăm. Đến tiếng chó sủa cũng chẳng còn, thực là kỳ quái. Văn mẫn lường gã, chắc là ghét đồ ăn của huynh quán nên nó chạy. Tống đại nhân cười xuề xòa. Lục tuyết kỳ nhìn hai vợ chồng êm ấm như vậy cũng thấy được căn ủi, bèn chuyện trò thêm đôi câu rồi cáo tử, rời khỏi đại trúc phong. Áo trang pháp phối, nàng ngự kiếm đi, chẳng hiểu sao đông nhiên buồn bã, không muốn quay về tiểu trúc phong ngay. có lẽ cảnh vợ chồng đờ âm ở ấm ban nay của sư tỷ đã khuấy động một điều gì đó trong lòng nàng lục tuyết kỳ thấy buồn rười rưởi tự dưng bay xuống chân núi đến thảo miếu thôn nơi đã từng gắn liền với bao gác ngộng nay đã trở nên hoang phế cỏ dại dâm rịt gió mát nhẹ nhẹ ảo đến từng cơn tất cả dường như chưa hề thay đổi nàng đứng lặng hồi lâu thở dài khuôn mặt thanh tú phảng phất nỗi sầu rồi nàng chậm rãi đi sâu vào bên trong Thường siêu vách đổ chạy dọc hai bên lối đi. Nàng đứng im trong gió nhẹ, trong hơi của man mát, ủ rũ nhìn quang cảnh lặng lẽ xung quanh, mắt ngập lưu tỉnh. Đột nhiên nàng giật thoát, nghi hoặc dừng bước, nhìn chằm chằm vào sâu trong vùng hoang phế trước mặt. Ở đó có một túp nhà gỗ mới dựng, trông rất đơn sơ, khói nhẹ liêu siêu đang lượn lên khỏi mái. Bên ngoài nhà là một mảnh áo xanh lục rách nát, đang lật phất theo gió. Một mùi thơm nước bay ra khỏi căn nhà gỗ. Hoang Hoảng Chí chí. Những âm thanh kỳ quái bỗng vang lên trong căn nhà ấy. Ngay lập tức một cái bóng vàng sẽ ra. Đó là một con chó giả to tướng lông vàng, bộ dạng hí hửng. Trên lưng con chó là một con khỉ lông xám co ba mắt. Thật ít thấy. Tay cờ ơm mở một khúc thịt sườn thơm phương phức. Tay kia túm cổ con chó, miệng la hét loạn xị, như thể thúc con chó phi nhanh hơn. Rồi một người chạy vượt ra, mình vận bộ áo thô, mặt mày nhăn nhó. Hắn hét tướng. Con chó chết tiệt. con khỉ chết dẫm các ngươi lại ăn cắp thịt bỗng nhiên trông thấy lục tuyết kỳ hắn đứng phát lại hai người đứng im không nhúc nhích sững sờ nhìn nhau bao nhiêu tháng năm tình ép u nhân gian thoát cái hiện hiện trong ánh mắt họ rồi cả hai cùng bật cười một cơn gió nhẹ lùa tới tiếng chuông đinh đang vang lên dưới mái hiên tấm áo xanh lục vẫn lất phất bay như một nét cười tiếng chuông đinh đang trôi theo gió vang vọng đi khắp nhân gian